Nhậm Dao Kỳ nghe vậy nhìn về phía Nhậm Ích Quân, kia Tam Ca tính toán như thế nào làm? Nhậm Ích Quân kỳ thật cùng Nhậm Thời Mẫn tính tình có chút giống, trong xương cốt mang theo chút thanh cao hơn nữa có chính mình đạo đức quan. Nhậm Dao Kỳ nghe Nhậm Ích Quân ý tứ này, tựa hồ là có cái gì động tác. Nàng không có quên Nhậm Ích Quân năm đó mang theo nàng tạm nhậm ra từ đường thời điểm bộ dáng, vị này Tam Ca tàn nhẫn lên thời điểm là không sợ trời không sợ đất. Nhậm Ích Quân trầm mặc sau một lát, lạnh lùng nói. Ta phụ thân đối việc này liền tính biết được không hoàn toàn nhưng là khẳng định cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, ta đại ca nơi đó có biết hay không còn không rõ ràng lắm. Trở về lúc sau, ta sẽ trước tìm đại ca thương lượng, nếu hắn cũng không hiểu rõ lời nói, chúng ta liền cùng đi tìm phụ thân. Nhầm Ích Quân nhìn nhầm Giao Kỳ liếc mắt một cái, tuy rằng ta tin tưởng ngươi lời nói, nhưng là việc này rất trọng đại, ta còn cần tiến thêm một bước xác nhận một chút. Nhậm Giao Kỳ nói, biết chuyện này người sợ là không nhiều lắm, trừ bỏ Hàn gia người ở ngoài Đại Lao Gia có lẽ sẽ từ Lao Thái Gia trong miệng nghe được một bộ phận. Nhậm ích quân lặng lẽ nắm chặt chính mình nắm tay, ta sẽ biết rõ ràng. Nếu ngươi nói chính là sự thật, như vậy vô luận là nhậm gia tòa nhà vẫn là trong nhà kia một đám không biết dấu ở nơi nào bảo tàng đều không nên là nhậm gia đồ vật. Nhậm gia lưu lạc đến tận đây cũng là gieo gió gặt báo chẳng trách người. Nhậm gia kỳ nhìn nhậm ích quân ánh mắt, trong lòng là có chút vui mừng, nhưng là hắn cũng biết nhậm gia không phải nhậm ích quân đưa gia. Quyết định của hắn cũng không thể ngăn cản Nhậm Gia đương gia nhân quyết định. Tam ca, Hàn Vân Khiêm đáp ứng ở ba năm trong vòng sẽ không động Nhậm Gia, cho nên kỳ thật Nhậm Gia còn có thể thừa dịp này ba năm thời gian tích tụ một ít thực lực để Đông Sơn tái khởi, để tránh ba năm lúc sau Hàn Gia lại động thủ thời điểm các ngươi bước đi duy gian. Đây cũng là Nhậm Giao kỳ sẽ làm Hàn Vân Khiêm cấp Nhậm Gia một cái thở dốc cơ hội nguyên nhân. Hàn Gia khẳng định sẽ lấy về bọn họ nên được. Nhậm Giao kỳ tưởng cấp Nhậm ích quân những người này một cái cơ hội tìm kiếm đường ra rốt cuộc hiện tại nhậm gia còn không phải hai bàn tay trắng. Chính là nhậm Ích Quân lại là lắc lắc đầu, Hàn gia cùng nhậm gia ân oán cần thiết nhanh chóng giải quyết, rốt, nếu ta phụ thân hắn không đồng ý, ta cũng chỉ có thể giống Tam Thúc giống nhau mang theo thê tử rời đi nhậm gia, ta không thể làm ta về sau hài tử Lương Beo loại này tội nghiệp tồn tại. Tê thị nhìn nhìn nhậm Ích Quân, tuy rằng không nói gì, nhưng là trên mặt ôn nhu ý cười lại là biểu lộ nàng đối nhậm Ích Quân quyết định cũng không ý nghĩa. Nàng xoa xoa chính mình bụng nhỏ, Tuy rằng bọn họ hiện tại còn không có hài tử, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc bọn họ tổng hội có. Cùng với lo lắng đề phòng mà ở nhậm ra áo cơm mua ưu, nàng nhưng thật ra tình nguyện cùng nhậm ích quân rời đi nhậm ra, bọn họ có tay có chân, tổng có thể nuôi sống chính mình cùng hài tử. Nhậm ra cái loại này bầu không khí thật sự không thích hợp dưỡng hài tử. Nhậm giao kỳ nhìn nhậm ích quân cùng tề thị vợ chồng. Khẽ thở dài một tiếng, cũng không lại ngăn cản. Nhậm ích quân tính tình quật cường, một khi quyết định mua sự, cùng nàng phụ thân giống nhau người khác căn bản vô pháp ngăn trở. Nhậm ích quân nguyên bản chính là vì trong nhà đào giếng sự tình tới hỏi nhậm giao kỳ. Hiện tại được đến đáp án liền cũng không ở Vân Dương Thành dừng lại, nhậm giao kỳ làm cho bọn họ lưu lại dùng cơm chiều lại đi. Nhậm ích quân lại là như thế nào cũng không chịu nghe, lôi kéo tề thị liền đi rồi. Mà nhậm ích quân một hồi đến nhậm ra, nhậm Gia liền không thể tránh khỏi đã trải qua lại một hồi dung chuyển. Nhậm ích quân đầu tiên là đi gặp chính mình trưởng huynh nhậm ích ngôn. Nhậm ích quân tuy rằng cùng chính mình đại ca cũng không tính thân cận, nhưng là nhậm ích quân biết nhậm ích ngôn cuối cùng là một cái người chính trực, đối hẳn ra cùng nhậm ra ân oán hẳn là cũng không biết tình, nếu không cũng sẽ không vài lần đưa ra muốn đem nhậm ra tòa nhà bán đi. Nhậm ích quân tìm được nhậm ích ngôn lúc sau, đem chính mình ở nhậm giao kỳ nơi đó nghe được sự tình nói cho nhậm ích ngôn, nhậm ích ngôn khiếp sợ trình độ chút nào không thua gì nhậm ích quân, thả hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng chuyện này là thật sự. Hắn không muốn tin tưởng chính mình tôn kính tổ phụ cùng phụ thân sẽ làm ra loại chuyện này. Nhậm Ích Quân cười lạnh nói, "Ta cũng không nghĩ tin tưởng, một khi đã như vậy chúng ta liền đi tìm phụ thân hỏi cái rõ ràng đi." Nói Nhậm Ích Quân lôi kéo Nhậm Ích Nôn liền hướng bọn họ phụ thân thư phòng mà đi. Nhậm Ích Quân thân thể vẫn luôn liền không tốt, tuy rằng lớn lên không lùn, nhưng là tái nhợt gầy yếu, hiện tại lại là bắt lấy Nhậm Ích Nôn thân thể này khỏe mạnh người bước đi như bay. Nhậm Đại lao ra ngày này vừa lúc ở trong nhà xử lý một ít công vụ. Cho nên Nhậm Ích Quân cùng Nhậm Ích Nôn hai huynh đệ ở thư phòng gặp được hắn. Tính cách có chút ôn nhu Nhậm Ích Nôn ở tiến thư phòng trước còn muốn ngăn cản Nhậm Ích Quân, muốn trở về lại cẩn thận ngẫm lại, chính là Nhậm Ích Quân nơi nào rung đến hắn chốn tránh, trực tiếp liền lôi kéo hắn đi vào. Nhậm Ích Quân đem hầu hạ thư đồng đuổi đi ra ngoài, sau đó đem chính mình vừa mới ấp ủ một đường nói toàn bộ địa đạo ra tới, ngay từ đầu Nhậm Ích Nôn còn luôn muốn, muốn ngăn trở, tới sau lại cũng trầm mặc. Nhậm Đại lao ra chừng mắt nhìn hai cái nhi tử. Nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, đây là các ngươi từ nơi đó nghe tới. Nhầm ích quân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, từ nơi nào nghe tới ngài đừng động, ngài chỉ cần nói cho chúng ta biết chuyện này có phải hay không thật sự, ngài này hôm nay làm người xây dựng rầm rộ chính là vì tìm kia bút tiền tài bất nghĩa. Nhầm đại lao ra có chút tức giận nói, đừng nói hiệu nói vượn. Nhầm ích quân lại là từ chính mình phụ thân trong ánh mắt đã nhìn ra vài phần trôn tránh, không khỏi trong lòng trầm xuống, ta có hay không nói hiệu nói vượn ngài trong lòng rõ ràng Nhậm đại lao ra bị nhậm ích quân như vậy nhìn, trong lòng có vài phần không được tự nhiên mặt mũi thượng cũng có chút không nhịn được. Su mặt nói, hiện tại nhậm ra như thế tình hình, các ngươi không nghĩ như thế nào giúp ta chấn hương gia tộc, ngược lại dễ tin người khác châm ngỏi tới chất vấn các ngươi lao tử, ai cho các ngươi lá gan. Nhậm ích nôn túi đầu, nhậm ích quân lại là bình tĩnh nói, ta chỉ nghĩ phải biết rằng chân tướng. Phụ thân, thân là nhậm ra con cháu, chúng ta có quyền lợi biết chân tướng. Tổ phụ lâm trung trước cùng ngài nói gì đó. Ngài có thể nói cho chúng ta biết sao. Nhậm ích luôn kinh ngạc mà nhìn nhậm ích quân liếc mắt một cái, hắn cho rằng lấy nhậm ích quân tính tình nóng này sẽ cùng phụ thân xào lên, bởi vì hắn có thể cảm nhận được nhậm ích quân giờ phút này lửa giận, hắn không nghĩ tới nhậm ích quân hỏi ra những lời này thời điểm còn rất bình tĩnh. Nhậm đại lao ra nhìn ngữ khí bình thản, khí thế lại như cũ hùng hổ dọa người nhi tử, trong lòng lại là tức giận lại là mỏi mệt, còn mang theo một tia dấu ở đáy lòng trời dạng. Nhậm đại lao ra không khỏi nhớ tới nhậm lao thái ra đối lời hắn nói, nhớ tới chính mình lúc trước nghe thế chuyện thời điểm khiếp sợ. Chính là hắn là nhậm ra đương ra người, hắn không thể chơ mắt nhìn nhậm ra ngã xuống đi, có một số việc hắn cần thiết phải làm. Cho nên nhậm đại Lão ra cũng dần dần bình tĩnh lên, chờ đến ta lâm trùng kia một ngày, tự nhiên sẽ công đạo các ngươi nên công đạo. Hiện tại các ngươi đều từ ta trong thư phòng đi ra ngoài, ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, không rảnh cùng các ngươi nổi điên. Nhậm Ích quân lắc lắc đầu. Ánh mắt trào phúng lại bi ai, ngài không nói, ta cũng chỉ có thể đương ngài là cam chịu. Nhậm ích quân kỳ thật cũng hy vọng chính mình phụ thân có thể đúng lý hợp tình phủ nhận, chính là nhậm đại lao ra trốn tránh làm nhậm ích quân tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nếu hắn vừa mới nói không phải thật sự, lấy phụ thân hắn tính tình tuyệt đối sẽ không đưa bọn họ đuổi ra đi liền xong việc, tuyệt đối sẽ dùng gậy gộc hung hăng mà chịu hắn một đốn. Nếu ngài không chịu nhận, ta liền đi trong từ đường hỏi tổ phụ cùng tảng tổ phụ, đều nói tổ tiên ở thiên có linh nếu bọn họ không chịu đáp lại ta, ta liền đem trong từ đường bài vị đều tạm. Nhậm ích quân lạnh lùng mà nói xong này một câu, liền xoay người chạy ra khỏi thư phòng. Nhậm đại lao ra cùng nhậm ích ngôn đều không khỏi ngẩn ngơ, vẫn là nhậm đại lao ra trước hết phục hồi tinh thần lại, một bên đuổi theo ra đi, một bên lạnh lùng nói, mau cho ta ngăn lại hắn, ngăn lại cái này nghiệp chướng. Tựa như nhậm ích quân hiểu biết chính mình phụ thân liếc mắt một cái, nhậm đại lao ra cũng hiểu biết chính mình nhí tử. Nhậm ích quân vừa mới kia nói lời tạm biệt người đều chỉ cho là khí lời nói. Nhậm đại lao gia lại biết loại chuyện này cái này trời sinh phản cốt nhi tử là tuyệt đối làm được. Chính là Nhậm ích quân trải qua tề thị này đoạn thời gian dạy dỗ, chạy lên tốc độ cư nhiên không chậm, thực mau liền chạy ra sân. Đến nỗi những cái đó bà tử bọn nha hoàng liền tính nghe được Nhậm đại lao gia nói cũng không có đuổi thật sự đi lên cảng. Nói giỡn, tam thiếu gia này tổ tông kia quý giá thân mình chính là dùng vô số chân quý dược liệu thật cẩn thận dưỡng đến lớn như vậy. Các nàng nếu là không cẩn thận đem người cấp lộng bị thương lộng bị bệnh, đại thái thái một hai phải các nàng mệnh không thể, cho nên đều chỉ là tượng trưng tính đố lại một chút, tiếng kêu lại là không nhỏ. Nhậm ích luôn thấy sự tình muốn nháo đại, cũng vội vàng đuổi theo. Nhậm ích quân thật đúng là chạy tới nhậm ra từ đường. Nhậm giao kỳ nếu là ở chỗ này nói khẳng định sẽ càng thán, hôm nay tình hình cùng năm đó dữ dội tương tự. Năm đó nhậm ích quân chính là như vậy giận không thể át mà lôi kéo hắn đi tạp nhậm ra từ đường Lúc này đây Nhậm Ích Quân không phải bởi vì hắn tam thúc chết thẳng tới, lại như cũ vẫn là bởi vì đối nhậm gia đương gia nhân cùng nhậm gia trưởng đối bất mãn tới từ đường. Có một số việc có lẽ là mệnh chung chú định. Nhậm Ích Quân xông vào từ đường với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, bởi vì không có người nghĩ đến hắn là tới làm cái gì. Hắn đứng ở nhậm gia tổ tiên bài vị trước mặt nhìn nửa ngày, không biết suy nghĩ cái gì, ánh sáng từ hàng năm nhắm chặt đại môn chiếu nghiêng tiến vào, chỉ chiếu tới rồi hắn phần eo dưới bộ vị, gắt gao nắm chặt nắm tay cùng với bay múa tràn ngập chỉnh gian trong phòng cho bụi. Đại lao ra tức muốn hụt máu thanh âm từ cổng lớn truyền đến, hỗn loạn đại thiếu gia Nhậm Ích Quân khuyên can thanh, đại thái thái không biết khi nào nghe được động tĩnh, tựa hồ cũng ở ngoài cửa nói chuyện. Nhậm Ích Quân đầu không có quay đầu lại, chờ đến ổ nào thanh càng ngày càng gần thời điểm hắn chậm rãi tiến lên, sau đó một phen sốc bài vị trước bàn thờ, bàn thờ thượng lưu hương giá cắm nến cống phẩm theo một tiếng vang lớn tạp đầy đất, bên ngoài người nghe được thanh âm làm như tĩnh tĩnh. Sau đó tiếng bước chân càng thêm nhanh chóng mà hướng từ đường bên này đi. Nhậm ích quân tính tình từ trước đến nay liền có chút tối tăm, nhậm ra rất nhiều người đều sợ hãi cái này không thích nói chuyện tính tình lại là cực hư tam thiếu ra, lại cũng không có người dự đoán được hắn thật sự dám tạp nhà mình từ đường. Nhậm ích quân cầm lấy bàn thờ thượng một cái bài vị nơi tay, túi đầu nhìn bài vị thượng tự. Phát song văn, ngượng ngùng bỏ chạy. Giờ chương 491 từ đường Hiển Linh. Nhậm Đại Lao ra cùng Đại Thái Thái bọn họ chính là ở ngay lúc này vọt vào tới. Dương Đại Thái Thái nhìn đến trong từ đường một mảnh hỗn độn thời điểm sợ tới mức chân đều mềm, bị Nhậm Ích ngôn một phen đỡ. Nhậm Đại Lao ra tức giận đến cả người phát run mà chỉ vào Nhậm Ích Quân. Nhậm Ích Quân bình tĩnh mà nhìn bọn họ, sau đó chậm rãi giơ lên trong tay bài vị, làm ra muốn quăng ngã tư thế. Nhậm Ích ngôn kinh quát một tiếng, "Tam đệ, đừng làm việc nốc. Nói bung ra Đại Thái Thái liền phải tiến lên ngăn cản Nhậm Ích Quân quá kích hành vi. Nhậm Ích quân lại là lạnh lùng nói, đừng tới đây, nếu không ta liền quăng ngã. Nghe vậy, Nhậm Ích luôn ở trước mặt hắn hai bước xa địa phương ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, có vẻ có chút bất an cùng nôn nóng. Ngay cả Nhậm Đại lao ra cũng bị không dám tiến lên. Đại Thái Thái lại là bỗng nhiên quay đầu lại, chống choáng váng thân thể, chiều đứng ở ở cửa không dám tiến vào chỉ dám hướng bên trong nhìn xung quanh bên người nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Cái kia đại nha hoàn là cái cơ linh lập tức mang theo mặt khác mấy cái đại nha hoàn lui xuống đi đem trong viện kinh nghi bất định mấy cái người không liên quan đều chạy tới hậu viện, cũng tìm người quản lên, cũng may nơi này là từ đường, chỉ có mấy cái phụ trách vẩy nước quét nhà bà tử, cho nên không thế nào cố sức. Đại thái thái nha hoàn không chế được người lúc sau, lại vội vàng mã bất định để mà đi tìm tam thiếu nãi nãi tề thị. Nhậm ra trên giới hiện tại ai đều biết, nhậm tam thiếu ra người này ai nói đều không nghe ai cũng quản hắn không được. Duy độc tam thiếu mãi mãi là hắn khắc tinh. Nhậm Ích Quân không để ý tới ở đây người phản ứng, chỉ là nhìn trong tay bài vị trầm giọng nói, Tằng Tổ phụ tại thượng, Tằng Tôn hôm nay có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Tằng Tổ phụ. Nghe thế Nhân Ôn, gia tộc Sở Dĩ muốn kiến từ đường cung phụng tổ tiên chính là bởi vì tổ tiên ở thiên có linh, có thể ở thời khắc mấu chốt cấp con cháu phù hộ. Hiện tại Nhậm thị gia tộc nguy ở sớm tối, đúng là tổ tông nhóm hiển linh lúc. Nếu Tằng Tổ phụ hôm nay không thể trả lời Tằng Tôn vấn đề Kia này đó bài vị cũng không có gì tác dụng nghe được hắn nói nhậm đại lao ra rốt cuộc run giẩy ngón tay hắn khí quát ngươi nháo đủ rồi không có mau đem bài vị cho ta buông buông nhậm ích quân không có ngẩng đầu như cũ lo chính mình đối bài vị nói tàng tổ phụ tàng tôn muốn biết nhậm gia này tòa cái gọi là tổ trạch chân chính lai lịch lời này một chỗ giữa sân không khí đó là một trận đình trệ đại thái thái nhìn nhìn đại lao ra biết hôm nay việc này sợ là vô phát hiện rảo trong tay khăn tay trong lòng bất an càng sâu Muốn mở miệng rồi lại biết chính mình cái này hoàn nghiệt nhi tử một điên lên là người nào nói đều sẽ không nghe, trong lòng nghĩ muốn hay không dứt khoát gọi người đi lên trước đem nhậm ích quân cấp chế phủ, để tránh hắn hôm nay phạm phải đại sai vô pháp quay đầu lại. Nhậm đại lao ra nhìn nhậm ích nôn cư nhiên sẽ làm cho mọi người mặt hỏi ra những lời này cũng có chút khiếp sợ, tuy rằng hiện tại trong từ đường đứng chỉ có các nàng bốn người, nhưng là phía trước bên ngoài còn đứng mấy cái tôi tớ, khó bảo toàn sẽ không bị người cấp nghe thấy. Nhậm đại lao ra nhất thời mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nhậm ích quân châm chọc mà cong cong khỏe miệng, ngẩng đầu lên đối với đại lao ra đang muốn nói cái gì. Nhậm đại lao ra vừa thấy hắn kia không quan tâm ánh mắt liền biết nếu không hảo, lập tức tức muốn hộp máu mà quát, đừng ở chỗ này nói hiếu nói vượng, ngươi muốn biết cái gì ta nói cho ngươi. Nhậm ích quân nghe được nhậm đại lao ra nói rốt cuộc kéo kéo khỏe miệng, ta cho rằng phụ thân không muốn nói, cho nên chỉ có thể lại đây hỏi tàng tổ phụ, dù sao cũng là hắn này đồng lứa sự tình. Ngài biết đến sợ là không có hắn lao nhân ra rõ ràng. Nhậm đại lao ra lại là phẫn nộ lại là khí hận, lại là lấy cái này điên điên khùng khùng không sợ trời không sợ đất nhì tử biện pháp gì cũng không có, cuối cùng chỉ có thể hẳn nhẫn lửa giận có chút mệt mỏi đối đại thái thái nói, ngươi mang theo người trước đi xuống, đừng làm cho người tới gần nơi này. Đại thái thái nhìn nhìn này đôi phụ tử, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ý bảo nhậm ích ngôn cùng nàng cùng đi ra ngoài. Nhậm ích quân lại là nói, đại ca cũng là nhậm ra con cháu cũng có quyền lợi biết chân tướng. Nhậm Đại lao ra không nói chuyện. Nhậm Ích luôn nhìn Nhậm Ích quân liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn chính mình phụ thân, trên mặt có chút do dự, bất quá nghĩ nghĩ hắn vẫn là đứng ở tại chỗ không có động. Đại thái thái thấy thế thở dài một tiếng, nói cái gì cũng không có nói liền chính mình đi ra ngoài. Bên ngoài trên hành lang đã một người cũng không có, Đại thái thái nghĩ nghĩ, chuyển đi hậu viện xử lý phía trước bị nha hoàn đưa tới hậu viện đi những người đó. Nhậm Đại lao ra lúc này mới nói, còn không đem bài vị bông Nhậm ích luôn cũng khuyên đủ. Tam đệ, phụ thân đã đáp ứng nói ra trận tướng, ngươi vẫn là đem bài vị bông đi. Nhậm ích quân xoay người đi đến bàn thờ trước, đem trong tay bài vị phóng tới chỗ cũ, sau đó lại là đứng ở an bên cạnh bàn nhìn Nhậm đại lao ra không có động, phảng phất chỉ cần Nhậm đại lao ra lật lọng hắn liền tiếp tục hướng tổ tông tìm kiếm đáp án. Nhậm đại lao ra đã bị cái này lịch tử khí tới rồi cực điểm, ngược lại dần dần bình tĩnh lại, thấy hắn như thế hít sâu một hơi, lúc sau mới lạnh lùng nói, ngươi muốn biết này tòa tòa nhà lai lịch không sai, nó nguyên bản xác thật là một hộ họ địch nhân ra tòa nhà. bất quá ngươi vừa mới những cái đó ngôn ngữ không biết là từ đâu cái bất an hảo tâm người nơi nào nghe tới, quả thực là lời nói vô căn cứ. tòa nhà này tuy rằng phía trước là thuộc về địch gia, lại là ở địch gia người đều chết vào liêu nhân tay sau, ngươi tặng tổ phụ tiêu tiền từ quan phủ trong tay mua tới. nhậm ích quân nhìn trầm trầm nhậm đại lao ra gần từng chữ một nói, địch gia người là chết như thế nào với liêu nhân tay. nhậm đại lao ra trên mặt tuy rằng còn tính bình tĩnh ngầm lại là đã mướp mồ hôi y li bối. Lúc ấy chính binh hoang mã loạn, địch ra người vận khí không hảo. Không nghĩ Nhậm Đại Lao Gia nói còn không có nói chuyện, bang, một tiếng, bàn thờ thượng một cái bài vị lại là đột nhiên rớt xuống dưới, ném tới trên mặt đất. Nhậm Ích Quân nhìn sắc mặt khó coi Nhậm Đại Lao Gia liếc mắt một cái, chao phủ nói, "Phụ thân, người đang làm trời đang xem, ngài vẫn là đừng nói dối, miễn cho tổ tông nhóm tới rồi ngầm nhật tử cũng không hảo quá, chúng ta làm con cháu còn phải thế tổ tông trả nợ. Địch ra người chết vào liêu nhân tay thật sự chỉ là ngoại ý muốn sao. Nhậm đại lao ra trầm mặc một lát, vẫn là nói, tự nhiên là ngoài ý muốn, vàng không. Lại là bang, bang, hai tiếng, lần này có hai cái bài vị từ bản thờ thượng rất xuống dưới. Nhậm ích luôn đột nhiên trận tròn đôi mắt, nhậm đại lao ra cũng là gắt gao nhìn chầm chầm kia ngã xuống bài vị nửa ngày nói không ra lời, hai người đồng loạt nhìn về phía nhậm ích quân. Nhậm ích ngôn đạm nhiên nói, cử đầu ba thức có thần linh, này cũng không phải là ta quăng ngã. Ai biết có phải hay không này tòa trong nhà oan hồn quậy phá. Nhậm ích ngôn nói nhậm đại lao ra cảm thấy chung quanh không khí có chút tấm lãnh, liền tính nhậm đại lao ra phía trước không tin quỷ thần, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút phát lệnh, cũng đã vẫn là kiên trì nói, mặc dù là có oan hồn cũng không nên tìm được chúng ta nhậm ra trên đầu. Sau đó lệnh người khiếp sợ tình hình xuất hiện, bàn thờ thượng bài vị thế nhưng bắt đầu bùm bùm chính mình đi xuống rớt. 12 điểm trước trước phát cái tiểu đoàn trương đi lên chào hỏi một cái Dạng sáng còn có một trường. Bất quá không cần chờ càng Nga. chương 492 cuối cùng thỏa hiệp. Nhậm đại lao ra cùng nhậm ích ngôn đều không tự chủ được mà sau này lui lại mấy bước, mang theo chút không dám tin tưởng thần sắc. Nhậm ích quân quay đầu lại nhìn thoáng qua bảy đảo tám vai bài vị, ngữ khí chắc chắn nói, phụ thân, ngài đang nói dối. Nhậm đại lao ra sắc mặt trắng bệnh, này. Phụ thân, ngài còn muốn tiếp tục gạt chúng ta tới khi nào? Ngài dám lại phủ định ta vừa mới lời nói sao? Nhậm đại lao ra run run miệng lại là rốt cuộc nói không nên lời nửa cái tự tới. Nhậm Ích luôn nhìn Nhậm đại lão ra thần sắc, trong lòng cũng là kinh nghi bất định, nhịn không được đều, "Phụ thân." Hắn là người đọc sách, từ bất ngữ quái lực loạn thần. Hắn vẫn là hy vọng có thể nghe được chính mình phụ thân có thể mở miệng phủ định Nhậm Ích quân nói, hắn tình nguyện tin tưởng đây là đệ đệ ở hồ nháo. Chính là Nhậm đại lão ra lại là phát không ra tiếng tới, giống như là có thứ gì tạp trụ hắn huyết hầu giống nhau, làm hắn vô pháp lại phủ nhận Nhậm Ích vừa nói. Nhậm Ích vừa nói nói như vậy ngài vẫn là thừa nhận. Nhậm ích ngôn đợi hồi lâu cũng không thấy Nhậm đại lao gia có điều tỏ vẻ, ánh mắt cũng dần dần trở nên phức tạp lên, có chút không thể tin tưởng nói, phụ thân, chẳng lẽ Tam đệ nói chính là thật sự? Toa nhà này còn có địch gia, Nhậm ích ngôn nghĩ Nhậm ích quân nói những lời này đó, trong lòng không khỏi có chút rét run. Nhậm đại lao gia nhắm mắt lại, rốt cuộc nói, ngươi là như thế nào biết này đó? Đây là thừa nhận. Nhậm ích quân trầm rãi nắm chặt nắm tay. Tuy rằng Nhậm ích quân vừa rồi hành vi vẫn luôn đều có vẻ có chút hùng hổ do người, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng cùng Nhậm ích ngôn giống nhau đều là hy vọng Nhậm đại lao gia có không nhận rốt cuộc, không nghĩ tới. Nay đó đều là tốt nhất đồng lứa người sự tình Nhậm đại lao gia ngự khí rất là mỏi mệt cùng tăng thương. Tuy rằng hắn phía trước liền biết một ít Nhậm gia cùng địch gia ấn đoán, bất quá một ít cụ thể vẫn là ở Nhậm lao thái gia lâm trung mấy ngày trước đây mới nghe hắn công đạo. Nhậm đại lao gia nghe qua lúc sau trong lòng cũng từng có bất an cùng sợ hãi chính là phụ thân di ngôn lại là không thể vi phạm, hắn không thể trơ mắt nhìn nhậm gia cơ nghiệp hủy trong một sớm, cho nên nhậm đại lão gia nguyên bản là không nghĩ làm bọn tiểu bối biết ngày đó, hắn chỉ nghĩ trước tìm được kia bút tài vật trước làm nhậm gia vượt qua cửa ải khó khăn, sau đó đem chuyện này lạn ở trong bụng, đến nôi được ra, nếu tương lai có cơ hội lại đi để ngủ. nghe được nhậm đại lão gia giải thích, nhậm ích quân lại là cười lạnh không chút khách khí nói, ngài đến thật sẽ ý nghĩ kỳ lạ, chuyện tốt đều làm nhậm gia cấp chiếm hết chính là ngài có hỏi qua địch ra người ý tứ không có. Nhậm đại lao ra nhắm hai mắt lại, không lời nào để nói, một thân mỏi mệt mệt mỏi làm hắn nhìn qua như là già rồi 10 tuổi. Dù sao cũng là chính mình cha ruột, nhậm ích quân nhìn đến như vậy nhậm đại lao ra cuối cùng là tạm thời nuốt xuống một bụng khắc nghiệt lời nói, nhưng là nên nói lại vẫn là muốn nói, phụ thân, này tòa tòa nhà không thể lại trụ đi xuống, những cái đó khu mỏ cũng không thể để lại, có người muốn liền cho bọn hắn đi, coi như vật quy nguyên chủ. Nhậm đại lao ra lắc lắc đầu, ngươi tổ phụ di ngôn công đạo quá. Nhậm Ích quân không kiên nhẫn mà ngắt lời nói, cái gì chó má sụp đổ di ngôn. Hắn nói di ngôn thời điểm có hay không suy xét quá hậu thế chết sống. Có hay không suy xét quá hậu thế có thể hay không lương tâm bất an có phải hay không sẽ gặp báo ứng. Người sống sự tình nên từ người sống quyết định. Thấy nhậm đại lao ra không nói lời nào, nhậm Ích quân quay đầu đối nhậm Ích ngôn nói, nói nói ngươi ý kiến. Liên tính nhậm ra tìm được rồi kêu bút tài vật, ngươi dám hoa sao? Nhậm ích luôn nhìn đại lao ra liếc mắt một cái, trầm mặc một lát, vẫn là ngự khi Gian năn nói, phụ thân, vẫn là thôi đi. Nhậm ích quân sắc mặt hơi hoán, kế tiếp nói lại là như cũ sắc bén như lưỡi dao. Quách Đắc nhân tâm gan phổi đều đau, ngài nghe được. Nếu ngài vẫn là muốn nhất ý cô hành nói, chúng ta tự nhiên cũng làm không được chủ, bất quá ta sẽ giống tam thúc cùng ngũ thúc như vậy rời đi Nhậm gia. Từ nay về sau, Nhậm gia phát sinh sở hữu sự tình đều cùng ta không quan hệ. Nếu là ngày thường. Nhậm Ích luôn nghe được để để nói loại này, lời nói là vô luận như thế nào đều phải khuyên bảo, chính là hôm nay hắn nhìn Nhậm Ích quân liếc mắt một cái lúc sau lại là cái gì cũng không có nói, chỉ là gắt gao cau mày túi đầu không nói. Nhậm Ích Quân nhìn Nhậm Ích ngôn liếc mắt một cái, đối Nhậm Đại lao ra nói, ta cùng đại ca đều sẽ không tiếp nhận nhậm gia sản nghiệp, về sau ngài xem ai thuận mắt liền giao cho ai đi. Bất quá chúng ta này phòng sợ là đã tìm không ra tới có thể kế thừa nhậm gia nam đinh. Không biết lưu lại gì ngôn tổ phụ có thể hay không cảm thấy chính mình hao hết tâm tư cuối cùng vẫn là giỏ che múc nước công dạ tràng. Nhậm đại lao gia nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhậm gia đông phủ cùng tây phủ đã hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Tây phủ bên này đại lao gia này đồng lứa minh đệ lao tam cùng lao ngũ đều rời đi nhậm gia, chỉ còn lại nhậm đại lao gia này một mạch. Chính là nếu nhậm ích quân cùng nhậm ích nôn hai người đều từ bỏ nhậm gia nói, nhậm gia coi như thật nối nghiệp không người. Ngươi nhậm đại lao gia gắt gao chừng mắt nhậm ích quân sau đó lại nhìn về phía Nhậm ích nôn. Nhậm ích nôn chú ý tới chính mình phụ thân ánh mắt. từ trước đến nay duy trưởng bối mệnh lệnh thị tòng hắn lại trầm mặc một lát. trung quy vẫn là không có dám cùng phụ thân đối diện. ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng, muốn cùng Nhậm ích quân cộng tiến thối. Nhậm đại lao ra hung hăng nhắm mắt. sau đó một cái nhượng thương thiếu chút nữa đứng không vững. Nhậm ích quân mí môi, ngài hảo hảo suy xét suy xét. nói xong này một câu, Nhậm ích quân cũng không ở hùng hổ doa người. hắn quay đầu lại nhìn những cái đó bài vị liếc mắt một cái vẽ miệng lộ ra một cái lược hiện châm trọng tươi cười, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi từ đường. Lúc sau nhậm đại lao ra cùng nhậm ích nguồn cũng rời đi từ đường, lúc ấy từ đường bên ngoài tình hình nhậm đại lao ra không dám làm người biết, chỉ có chờ đại thái thái tới lúc sau công đạo nàng tự mình xử lý. Ai cũng không nghĩ tới chính là, nhậm đại lao ra cùng nhậm ích quân mới vừa vừa ly khai, bàn thờ thượng trao bố đột nhiên vừa động, sau đó từ ám bàn hạ bỏ ra tới một người, cuối cùng bị trên mặt đất bảy vị khái tới rồi đầu gối. Ai ra một tiếng ngồi xuống trên mặt đất, nghĩ đến đây là địa phương nào lúc sau, nàng một cái bánh xe bò lên, đôi tay hợp cái đối với bài vị xin tha nói, chư vị tổ tông chớ trách chớ trách, ta cũng là muốn cứu vớt một chút nhậm ra hậu thế, bởi vì nghe nói chuyện trái với lương tâm làm nhiều sẽ đoạn tử tuyệt tôn, ta sợ hãi. Ha ha, các ngươi có thể lý giải ha. Nói xong này một câu, nữ tử nhanh chóng quyết đoán mà từ trong từ đường thế ngã lộn nhào mà trốn đi, giống như là mặt sau có quỷ ở truy giống nhau. Nhậm ích quân giận sấm nhậm ra từ đường sự tình, cuối cùng vẫn là bị thủ đoạn cao siêu nhậm đại thái thái đè ép xuống dưới không có chuyển ra đi. Nhậm đại lao ra từ kia một ngày bắt đầu liền không còn có ngủ quá một cái an ổn rác, hắn ban đêm luôn là nằm mơ, cũng không biết mơ thấy cái gì, luôn là nửa đêm bừng tỉnh. Nguyên bản những cái đó đảo giếng người cũng đều ngừng lại, nhậm ra khôi phục đã lâu an tĩnh. Đối mặt trời sắp lặn nhậm ra mà nói, loại này quỷ dị an tĩnh lệnh người bất an. Nhậm Lão thái thái đối những việc này lại là không hề có cảm giác. Bất quá nhậm đại lao ra cũng không có nhà ra đem tòa nhà bán đi sự tình. Nhậm Ích quân không quen nhìn nhậm đại lao ra loại này không có chút nào đảm đương hành động, đợi ba ngày lúc sau rốt cuộc nhẫn mại khô kiệt, phân phó tề thị thu thập hảo hành lễ rời đi nhậm ra. Nhậm Ích quân là nghiêm túc, hắn là cái kiêu ngạo người, còn không cho phép tề thị ở đóng gói thời điểm lấy đi nhậm ra từng đường kim mũi chỉ. Đại thái thái được đến tin tức lúc sau vội vàng tới cảng. Nhậm ích quân đối mặt đại thái thái nước mắt lại là chút nào không giao động, chỉ là nói, tuy rằng ta rời đi nhậm ra, bất quá ngài trước sau là ta nương, trở về sau nhậm ra đủ, ngài tới Vân Dương Thành tìm chúng ta, nhi tử cho ngài dưỡng lao tống trung. Đại thái thái nguyên bản muốn làm đại nhi tử tới hỗ trợ ngăn cản tiểu nhi tử, bất quá nhậm ích ngôn cũng không có tới, đại thái thái đều sắp tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể đi gặp nhậm đại lao ra, khóc dòng nói, nhi tử đều đi rồi, còn thủ này tòa, tòa nhà làm cái gì? Bán đi đều bán đi. Ai vui muốn ai muốn. Không có nhi tử, ngươi liền tính tránh đến cái núi vàng núi bạc tương lai lại có thể để lại cho ai. Ngươi không bán nói, lưu lại cái này tòa nhà ra cũng tan. Dù sao bọn họ nếu là đi rồi, ta cũng là muốn đi theo nhi tử đi. Tùy các ngươi như thế nào lăn lộn đi. Thanh thân vài thập niên, nay vẫn là đại thái thái lần đầu tiên cùng đại lao ra nháo. Nửa ngày, đại lao ra bưng kín chính mình mặt che đậy đôi mắt. Trong thanh âm mang theo chút không dễ phát hiện âm dùng, vậy bán đi. Đại Thái Thái ngay vậy, không nói hai lời làm người đi ngăn cản đã đi ra nhị môn nhậm ích quân cùng tề thị, nhậm ích quân biết được nhậm đại lao ra trung quy vẫn là thỏa hiệp, liền không có kiên trì phải đi. Nhậm đại lao ra làm người liên hệ cao gia cho thấy muốn bán đi nhậm ra tòa nhà cùng trong tay còn sót lại vài tòa khu mỏ, hỏi giá cao có hay không hứng thú muốn tiếp nhận. Cứ việc bán của cải lấy tiền mặt ra sản không phải nhậm đại lao ra bổn ý, nhưng là thê nhi đều kiên trì Hắn cũng bị lăn lộn đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, thật sự là không có cách nào. Nhớ tới nhậm gia cơ nghiệp cuối cùng vẫn là hủy ở chính mình trong tay, nhậm gia đại lao gia vài ngày đều không có ra quá thư phòng môn. Cao gia bên kia còn không có đáp lại, nhậm gia bán của cải lấy tiền mặt ra sản việc liền truyền thai, nhậm gia bọn hạ nhân chi gian cũng bắt đầu nhân tâm hoàng sợ, lo lắng cho mình đi lưu. Sau đó để cho nhậm đại lao gia đau đầu sự tình đã xảy ra, nhậm lao thái thái không biết từ nơi nào đã biết tin tức này. Bắt đầu ở chính mình trong viện muốn chết muốn sống. Chuyện này đại thái thái là phân phó qua muốn phong tỏa tin tức, đặc biệt là không cần chuyển tới lao thái thái trong thai, chính là cuối cùng không biết vì sao vẫn là làm lao thái thái đã biết. Đại lao ra đi gặp quá nhậm lao thái thái một lần, mẫu tử hai người nói chuyện không đến 15 phút, nhậm lao thái thái liền giải khởi bắt tới, một cái chén trà ném văng ra làm nhậm đại lao ra cái chán máu tươi chạy ròng. Nhậm lao thái thái chết sống không đồng ý bán nhậm ra tòa nhà cùng sản nghiệp cho rằng nhậm đại lao ra là điên cuồng. Cuối cùng đại thái thái làm người đem nhậm đại lao ra đỡ đi xuống, sau đó tự mình tới an ủi nhậm lao thái thái, ôn thanh nói, mẫu thân ngài đừng nóng giận, lao ra chỉ là nhất thời hồ đồ, ta lại đi khuyên nhủ hắn, hắn sẽ thay đổi chú ý. Nói đại thái thái đưa cho nhậm lao thái thái một ly trà ấm. Nhậm lao thái thái bị đại thái thái hống đến cuối cùng là lòng dạ nhi thuần chút, cũng xác thật là có chút khác, liền tiếp nhận bát trà uống lên nửa trảng. Uống xong lúc sau đang muốn thuyết giáo đại thái thái vài câu, lại là liền mí mắt đều tránh không tới, cuối cùng không thể hiểu được liền ngã xuống chính mình trên giường đất bất tỉnh nhân sự. Đại thái thái không người đỡ nhậm lao thái thái nằm hảo, còn cho nàng đắp lên tràn, sau đó bình tĩnh mà phân phó nha hoàn nói, "Lao thái thái gần nhất tinh thần không tốt, giác tương đối nhiều, các ngươi hảo sinh hầu hạ." Chương 493 Tâm địa thiện lương tam thiếu nãi nãi. Nhậm lao thái thái trong phòng hai cái đại nha hoàn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, là đại thái thái Đại thái thái giải quyết nhậm lao thái thái lúc sau cũng không có lập tức liền rời đi Vinh Hoa Viện, nàng trong lòng còn có nghi ngờ, đó chính là rốt cuộc là ai đem tin tức chuyển tới nhậm lao thái thái nơi này, nàng rõ ràng phân phó qua cái này trong viện mọi người. Nghĩ đến vừa mới nhi tử thất vọng lại quyết tuyệt ánh mắt, đại thái thái trong lòng đau xót ánh mắt lại là dần dần sắc bén lên, nhậm ra đã đến lúc này tuyệt đối không cho phép có người âm thầm chơi xấu, bằng không cái này ra liền thật sự tan. Đại thái thái quyết định muốn tra rõ việc này. Nàng vốn chính là đương gia Thái thái, lại có vài phần thủ đoạn, cho nên không bao lâu liền điều tra ra là Nhậm Lao Thái thái trong phòng một cái nhị đẳng tiểu nha hoàn thừa dịp hầu hạ Lao Thái thái rửa mặt thời điểm nói cho Nhậm Lao Thái thái, cuối cùng nghiêm hình bức cung tìm hiểu nguồn gốc thế, nhưng tra được tứ tiểu thư Nhậm Dao âm trên đầu, đại thái thái vừa kinh vừa giận, còn có một loại quả nhiên như thế bị ai. Nhậm Dao âm bị đưa tới đại thái thái trước mặt thời điểm lại là như cũ mặt không đổi sắc, nàng gần nhất bị đại thái thái giam lỏng, gây ốm không ít khí sắc cũng không bằng trước kêu hảo. Đại Thái Thái nhìn đứng ở chính mình trước mặt nữ nhi, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Đại Thái Thái có chút không thể lý giải mà nhìn nhậm giao âm. Nhầm giao âm thần sắc thực bình tĩnh, nửa điểm hoảng loạn cùng bất an cũng không có. Đại Thái Thái là nàng mẹ đẻ, nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình mẫu thân liền tính tái sinh khí cũng sẽ không thật sự đem nàng như thế nào, dù sao nàng đã bị cấm túc, không có so này càng thêm nghiêm khắc xử trí. Nương. Ta không nghĩ gả chồng. Đại thái thái nghe vậy vô án cả giận nói, liền bởi vì cái này ra chỉ có ngươi tổ mẫu duy trì ngươi đi cho người ta đương thiếp tròn nên ngươi ngay cả cha mẹ huynh đệ đều có thể không cần. Ngươi có biết hay không ngươi tam ca thiếu chút nữa liền phải cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nhầm dao âm mí môi, thần sắc quật cường nói, ta bị cấm túc, nào biết đâu rằng này đó. Đại thái thái cười lạnh nói, ngươi cái gì cũng không biết, lại có thể đem tin tức đưa cho ngươi tổ mẫu. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi thuộc hạ còn có mấy cái có thể cho ngươi chạy chân người. Nhầm dao âm cắn cắn môi, phiết qua đầu đi. Đại thái thái nhìn dầu mối không ăn nữ nhi, cảm giác trong lòng liên lụy lại thất vọng đến cực điểm. Nàng là biết nhầm dao âm trong tay có mấy cái nhưng dùng người, bất quá dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Nghĩ nàng về sau muốn xuất giá trong tay không thể một cái tâm phúc cũng không có. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ đem người tạm thời điều khỏi hiểu rõ sự, lại không nghĩ nữ nhi trong tay người là loại công dụng này. Chính là nhậm giao âm trong lòng tưởng cũng không sai, nàng liền tính phạm sai lại đại, đại thái thái cũng không thể thật sự đem nàng như thế nào, đại thái thái mặc kệ đối người ngoài như thế nào, đối chính mình mấy cái nhi nữ lại là không thể nhẫn âm. Cho nên, cứ việc chứng cứ vô cùng xác thực, nhậm giao âm cũng không có muốn nhận sai ý tứ, đại thái thái vẫn là đem tin tức giấu giếm xuống dưới, chỉ là đem nhậm giao âm trong tay cuối cùng mấy người kia đều cấp xử lý rớt, làm nàng không còn có nhân thủ nhưng dùng, thân là một cái mâu thân nàng lại có thể như thế nào. Chính là nhậm giao âm thấy đại thái thái xử trí nàng người lúc sau lại muốn đem nàng quan trở về, liền lạnh lung nói, nương, ta nói ta không gả. Nếu ngày một hai phải bức ta gả nói nhậm giao âm dừng một chút, kiên quyết địa đạo, ta liền rào tóc đương ni cô đi, ta nói được thì làm được, nếu dương ra không chê đen đuổi cứ việc tới đón thân chính là. Đại thái thái nghe vậy, trước mắt một trận tròn váng, mềm đến ở ghế dựa thượng. Đại thái thái không làm gì được nhậm giao âm, nhậm giao âm lại là có thể bắt lấy đại thái thái nhược điểm, thả một kích tức chung bởi vì ái không bình đẳng, đương cha mẹ không thắng được đương lúc nữ, cuối cùng đại thái thái ỷ đang ngồi ghế, nhắm mắt lại vây vây tay, làm người đem nhậm giao âm đưa trở về, nàng đã mỏi mệt đến nói không nên lời giao hơn nói tới. lần này nhậm giao âm cái gì cũng chưa nói liền đi theo người đi xuống, bởi vì nàng biết ở ngắn hạn trong vòng đại thái thái sẽ không đem nàng việc hôn nhân định ra tới, nàng tưởng trước thăm thăm cha mẹ điểm mấu chốt, chờ kéo quá tổ phụ hiếu kỳ lúc sau nàng liền lấy mệnh tương bức, đại thái thái chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy rằng bởi vì nữ nhi sự tình thất vọng khổ sở, đại thái thái nghỉ ngơi một chút vẫn là cường chống làm người đem chính mình hai cái con dâu kêu lại đây. Đại thiếu nãi nãi cùng tam thiếu nãi nãi thấy đại thái thái tinh thần không hảo đều quan tâm hỏi vài câu, bị đại thái thái hàm hồ vài câu che lấp đi xuống. Đại thái thái công đạo hai cái con dâu hảo hảo khai đạo an ủi chính mình phụ quân, Đại thiếu nãi nãi cùng tam thiếu nãi nãi đều cùng cung kính kính mà đồng ý. Đại thái thái công đạo xong tức phụ lúc sau đang muốn tống cổ các nàng lui ra. Tam thiếu mãi mãi lại là cười hỏi, mẫu thân, nghe nói vừa mới tứ muội muội ra tới, nàng còn hảo sao? Ta cùng đại tẩu đi xem nàng như thế nào? Ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi nàng, nàng hiện tại thân thể không được tốt, các ngươi vẫn là quá một thời gian lại đi xem nàng đi. Tuy rằng trước mặt đứng chính là chính mình tức phụ, đại thái thái vẫn là muốn vì nữ nhi che lấp, cũng không có để nàng cấp lao thái thái để tin tức sự tình. Tam thiếu mãi mãi nhìn đại thiếu mãi mãi liếc mắt một cái. Từ trước đến nay Trung thực Đại Thiếu mãi mãi do dự trong chốc lát, nói, lần trước Ngô thân nhắc tới cái kia Dương gia, tức phụ lại nhờ người hỏi thăm một chút, Dương thiếu gia nhân phẩm thực không tồi, việc hôn nhân này có phải hay không muốn định ra tới. Tam Thiếu mãi mãi đôi tay hợp lại, vui mừng nói, nha, kia cũng thật hảo. Chúng ta tứ muội muội cái loại này nhân phẩm a, người bình thường nơi nào có thể xứng đôi. Việc hôn nhân này đến sớm chút định ra tới mới hảo. Đại thái thái cảm thấy Tề thị đối Nhậm Giao Âm này phiên khen nghe làm người có chút biến yếu, bất quá nàng hiện tại cũng không có tâm tư tưởng này đó. Thấy hai cái tức phụ hỏi Nhậm Giao Âm hôn sự, Đại thái thái do dự một chút vẫn là thở dài một hơi nói, vẫn là nhìn nhìn lại đi. Đại thiếu nãi nãi có chút kinh ngạc, Đại thái thái phía trước không phải còn thực vừa lòng Dương gia sao? Tam thiếu nãi nãi lại là nhất trầm kiến huyết, nương, có phải hay không tứ mũi mũi trướng mắt Dương gia cho nên thiếu gia không chịu? Đại thái thái trầm mặc một lát có lẽ là bởi vì trong lòng quá mức buồn khổ nàng vẫn là thở dài giao âm nói nếu là bức nàng gả chồng nàng liền rào chính mình đầu tóc đương ni cô nghe vậy đại thiếu nãi nãi cùng tam thiếu nãi nãi nhìn nhau liếc mắt một cái tam thiếu nãi nãi trong mắt quay tròn mà chuyển sau đó cười nói nương, nếu tứ muội muội muốn làm ni cô khiến cho nàng đừng bái đại thiếu nãi nãi cả kinh vội vàng lén lút kéo em dâu ống tay áo cho nàng đưa mắt ra hiệu làm nàng đừng nói chuyện lung tung đại thái thái quả nhiên cả giận nói hiệu nói vượng em đẹp đương cái gì Nico cô tề thị tiến lên đi cấp đại thái thái ấn bả vai thuật khí như cũ cười hì hì nương ngài đừng tức giận tức phụ cũng không phải thật sự muốn tứ muội muội đi đương ni cô tức phụ nghe nói tứ muội muội mấy ngày trước đây còn làm người tặng tốt nhất son phấn chân châu cao và phủ ngài gặp qua như vậy ái mỹ ni cô sao tức phụ cảm thấy tứ muội muội hôm nay nói như vậy khẳng định là biết ngài cùng phụ thân luyến tiếc nàng hù do ngài, ngài không bằng trước theo nàng ý tứ làm nàng đi am ni cô trụ trụ làm nàng lẳng lặng tâm, nói không chừng ở ở nàng liền nghĩ thông suốt đâu. Đại thái thái như như mày, nghĩ nghĩ cảm thấy Tề thị lời nói cũng không phải không có đạo lý, chỉ là nàng vẫn là có chút do dự, nếu là bị người khác đã biết, có thể hay không đối nàng thanh danh không tốt. Tam thiếu mãi mãi không nói lời nào, ngược lại hướng đại thiếu mãi mãi đưa mắt ra hiệu, bởi vì có chút lời nói đại thiếu mãi mãi nói ra so nàng đáng tin cậy. Hàng hậu đại thiếu mãi mãi nhìn Tề thị đôi mắt động kinh dường như, xấu hổ rất nhiều cũng chỉ có căng ra đầu nói. Nếu không đối ngoại liền nói tứ muội muội là đi vì tổ phụ niệm vãng sinh kinh, hơn nữa mà sống bệnh tổ mẫu cầu phúc. Tổ mẫu phía trước sinh bệnh thời điểm tứ muội muội hiếu thuận mọi người đều xem ở trong mắt, hẳn là sẽ không có người hoài nghi. Tam thiếu mãi mãi gật đầu cuồng bổ đao, đúng vậy đúng vậy, người ngoài ngược lại sẽ nói ta tứ muội muội là thật hiếu thuận, chờ nàng ra tới về sau thanh danh khẳng định càng tốt đã hơn nữa nương ngài tưởng A, tứ muội muội đi qua am ni cô một lần, chờ về sau nàng lại nói ra phải làm ni cô nói. Người khác khẳng định cũng sẽ không quá mức để ý. Đại thái thái nghe có chút dao động, nàng biết chính mình sẽ đối nữ nhi mềm lòng, chính là nàng nếu là nhường rồi lại nhịn nói, cuối cùng sợ là sẽ không lây chuyển được nhậm giao âm. Chính là nàng có thể chơ mắt nhìn nhậm giao âm đi đương tiếp sau. Đại thái thái không khỏi nhìn tề thị liếc mắt một cái, đối thượng tề thị chấp chấp đôi mắt, đại thái thái có có chút không vui, giận chó đánh mèo nói, các ngươi liền như vậy tưởng đem cô em chồng đuổi ra môn. Đối với các ngươi có chỗ tốt gì Đại thiếu mãi mãi sợ tới mức rụt rụt cổ, vì khuất mà túi đầu. Tam thiếu mãi mãi tể thị nghe vậy phản đến là vẻ mặt không thể hiểu được xuẩn dạng nhìn đại thái thái. Đúng vậy nương, đối chúng ta có chỗ tốt gì à? Đại thái thái? Đại thái thái cũng phản ứng lại đây chính mình giận cho đánh mèo tức phụ có chút không đúng. Bất quá nhầm giao âm sự tình chỉ có thể giải quyết, nàng do dự thật lâu, vẫn là thở dài một hơi nói. Thôi, vậy làm nàng đi am ni cô trụ một thời gian đi. Tam thiếu mãi mãi tiếp tục châm ngòi th Chuyện này ngài không thể tự mình đi làm, bằng không ngài một lòng mềm liền kiêm tuổi ba năm thiêu một giờ. Đại thiếu nãi nãi nhìn Tề thị liếc mắt một cái, không biết vì sao tổng cảm thấy từ trước đến nay hàng hậu đơn thuần em dâu giờ phút này nhìn qua có chút giống kịch nam nói gian định. Chớp chớp mắt, đại thiếu nãi nãi lại cảm thấy chính mình khẳng định là nhìn lầm rồi. Nàng em dâu là cái bổn phận người tốt, như thế nào sẽ là gian định tiểu nhân đâu. Kết quả như vậy nghĩ đại thiếu nãi nãi ngay sau đó liền nghe được Tề thị nói. Chuyện này không bằng giao cho đại tẩu đi làm đi. Đại tẩu người trầm ổn có cẩn thận khẳng định không thành vấn đề à? Đại thiếu nãi nãi ngẩng đầu giải ra mà nhìn tề thị. Đại thái thái nghĩ nghĩ, nhìn con dâu cả liếc mắt một cái, cảm thấy như vậy đến cũng không tồi. Nếu là tề thị nói đem nhậm giao âm giao cho nàng tới trông giữ nàng khẳng định sẽ không yên tâm. Bất quá nếu là phúc hậu nghe lời con dâu cả nói nhưng thật ra không có gì vấn đề. Hiện nhiên so với đại thiếu nãi nãi tới, đại thái thái càng thêm có nhìn thấu người bản chất năng lực vậy giao cho lão đại tước phụ đi đại thái thái rốt cuộc quyết định nói đại thiếu nãi nãi mồ hôi lạnh nháy mắt liền ra tới cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt loại này tốn công vô ích một không cẩn thận liền đắc tội người sai sự vì sao sẽ rơi xuống nàng trên đầu từ đại thái thái nơi nào ra tới thời điểm đại thiếu nãi nãi bước chân đều có điểm phiêu. kỳ thật kéo nàng đại tổ tay vẻ mặt kỳ quái đại tổ ngươi làm sao vậy không thoải mái đại thiếu nãi nãi nhìn về phía tề thị lắp bắp ta Ta sợ ta ứng phó không tới, nếu không vẫn là, vẫn là cùng mẫu thân nói làm nàng mặt khác phái người đi. tề thị như mày, này sao được? Trường tẩu như mẹ. Giáo dục muội muội sự tình còn có ai có thể so sánh ngươi thích hợp. Đại thiếu nãi nãi bị tề thị lời lẽ chính đáng ngự khi nói được một trận hổ thẹn. Tê thị lại cười an ủi nói, bất quá đại tẩu ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi sao? Đại thiếu nãi nãi ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Tê thị vẻ mặt cười ngây ngô gật đầu, đương nhiên. Đại Tẩu ngươi ngày thường đối ta tốt như vậy, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi? Ngươi yên tâm, không dễ làm sự tình ta cho ngươi làm, sẽ không làm ngươi một người đi đắc tội với người. Bất quá ngươi nhưng đừng nói cho Nương, nàng sẽ mang ta xen vào việc người khác. Thiện Lương đại thiếu nãi nãi vội vàng gật đầu, ta biết, ngài yên tâm, ngươi như vậy giúp ta, ta sẽ không bán đứng ngươi. Nhớ tới tứ muội muội nhậm giao âm cặp kia làm người cân nhắc không ra đôi mắt, đại thiếu nãi nãi cảm thấy có tề thị hỗ trợ, nàng cuối cùng không như vậy sợ hãi. Đại thiếu nãi nãi nghĩ thầm, tam đệ muội quả nhiên là cái người tốt. Tê thị cười mị một đôi mắt, nghĩ thầm, vì nhà nàng thiếu gia, vì gia đình bên trong ổn định đoàn kết, đương người xấu loại bỏ không yên ổn nhân tố gì đó. Nàng thật là hy sinh lớn. Không có biện pháp, ai làm nàng là cái tâm địa thiện lương người tốt đâu. Ngay nay chẳng vạn, đương đại thiếu nãi nãi cùng tê thị đứng ở nhầm giao âm trước mặt thời điểm, Nhậm giao âm quả thực có chút không thể tin được chính mình lỗ thai. Mẫu thân muốn đem ta từ đế Nam Nhi Chuyện này không có khả năng. Đại thiếu mãi mãi vô thố, xác thật là nương để cho ta tới đưa ngươi đi am cô. Ta muốn gặp mẫu thân. Nhầm dao âm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nhìn đại thiếu mãi mãi lạnh lùng tốt. Đại thiếu mãi mãi há miệng thở dốc, lời nói chưa nói ra tới đã bị tề thị đánh gãy. Tề thị vẻ mặt kinh ngạc, gì? Không phải tứ muội muội chính ngươi muốn đi am ni cô đương ni cô sao? Mẫu thân nàng nguyên bản là luyên tiếp, chính là đương cha mẹ luôn là dễ dàng mềm lòng sao? Nơi nào bẻ đến quá làm nhi nữ Mẫu thân nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Vẫn là quyết định thuận tâm ý của ngươi tính Ngươi không biết Vì làm ra quyết định này mẫu thân đều ngã bệnh Cho nên ngươi tạm thời sợ là không thấy được mẫu thân nhậm giao âm bị tề thị một nghẹn Nửa ngày nói không ra lời Đại thiếu mãi mãi nhìn tề thị liếc mắt một cái Yên lặng mà thối lui đến nàng phía sau đi nhậm giao âm nhìn nhìn đi Theo hai vị tẩu tử cùng tiến vào mấy cái bà tử Chịu đựng cả giận Hiện tại đã đã khuya Liền tính muốn đi vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau Hơn nữa ta còn cần thu thập một ít đồ vật Nếu là khác tức phụ Thấy cô em chồng nói như vậy khẳng định cũng liền đồng ý Ít nhất đại thiếu nại nại là muốn gật đầu Không nghĩ tề thị lại là biểu hiện đến khó được cường thế Nàng cười cười Tứ muội muội người khả năng không hiểu Này đi am ni cô liền cùng gà chồng giống nhau Ra cửa thời điểm là yêu cầu tuyển hảo canh giờ Ta đã tìm người tính qua Đã nhiều ngày liền hôm nay canh giờ này tốt nhất đến nỗi thu thập đồ vật sao Tề thị vẻ mặt không thể hiểu được tứ muội muội ngươi không phải đi đương nhị cô sao người xuất ra hai bàn tay trắng người yêu cầu thu thập cái gì a bất quá mẫu thân đau lòng ngươi vẫn là làm người cho ngươi chuẩn bị tốt phô đèn tràn đại thiếu nãi nãi nhầm giao âm đưa tứ tiểu thư ra cửa Tề thị bàn tay vung lên khí thế như hồng mấy cái bà tử vội vàng tiến lên kính cẩn nói tứ tiểu thư thỉnh nhầm giao âm phẫn nộ nói Tề Nguyệt Quế ngươi đi rồi Chương Từ thất bại thẳng hại. Tê thị chấp trước mắt, đi hướng nhậm giao âm, một bên ủy khuất nói, tứ muội muội ngươi nói gì vậy, ta chỉ là hảo tâm thuận tiện lại đây tiễn ngươi một đoạn đường. Nhậm giao âm đang muốn phát hỏa, tê thị trên mặt lại là đột nhiên lộ ra một nụ cười ràng rỡ, sau đó rất có khí thế mà phất phất tay. Một cái nguyên bản đứng ở Tề thị phía sau cao lớn bà tử đột nhiên nhảy tiến lên, không nói hai lời một trưởng bổ vào nhậm giao âm trên cổ. Nhậm Dao Âm liên thanh đều không có phát ra tới liền mắt trợn trắng mềm đến ở này bà tử trong lòng ngực. "Mọi người, ôm tứ tiểu thư lên xe ngựa, cẩn thận một chút, đừng bị va chạm." Tê thị mặt không đổi sắc mà phân phó nói. Đại thiếu Nãi Nãi ngẩn ngơ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nuốt nước miếng, nguyệt Quế, này, như vậy không hảo đi." Đại thiếu Nãi Nãi bị dọa đến chân đều mềm. Nhậm Dao Âm chính là bà bà hòn ngọc quý trên tay. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tê thị sẽ như vậy làm. Tề thị cho Đại thiếu Nãi Nãi một cái an ủi tươi cười, "Vô vô nàng bả vai tùy tiện nói, không có việc gì, chúng ta là vì nàng hảo sao, nàng về sau sẽ hiểu." Sắc mặt tái nhợt Tề thị nói không ra lời. Thằng đến nhậm giao âm bị người bế lên xe ngựa, Tề thị mới phản ứng lại đây, vừa mới kia mấy cái bà tử là. Nguyên bản Đại thiếu Nãi Nãi muốn mang nha hoàn lại đây, kết quả Tề thị nói nàng dẫn người tới, Đại thiếu Nãi Nãi liền không có nghĩ nhiều, chính là kia mấy cái bà tử nhìn qua có chút xa lạ. Đặc biệt là động thủ đánh vượng nhậm giao âm cái kia, đại thiếu mãi mãi trong lòng rất là bất an. Tê thị không thèm để ý nói, Nga, đó là ta tìm ta ra thiếu ra mọi người, người yên tâm muốn tính sổ cũng coi như không đến hai ta trên đầu. Nhậm ích quân đánh cái hát xỉ. Đại thiếu mãi mãi muốn nói lại thôi nói, chính là chúng ta làm như vậy có thể hay không quá mức. Vạn nhất về sau tứ mội mội cùng mẫu thân cáo trạng, chúng ta. Làm một cái thuận theo tức phụ, đại thiếu mãi mãi là rất sợ bà bà. Tam thiếu nãi nãi an ủi nàng nói, liền tính tứ muội muội muốn cáo trạng, cũng là cáo ta trạng. Đại tẩu ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không liên lụy ngươi. Đại thiếu nãi nãi nóng nảy, ta, ta không phải ý tứ này. Ngươi là vì giúp ta mới đến, ta như thế nào có thể làm ngươi gánh vác trách nhiệm? Nếu tứ muội muội nói cho mâu thân, ta, ta sẽ một mình gánh chịu xuống dưới. Tam thiếu nãi nãi nhìn rõ ràng sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn là vẻ mặt kiên quyết. Đại thiếu nãi nãi ở trong lòng thở dài một hơi. Nhẹ nhàng vãn trụ đại thiếu nãi mãi, khó được đứng đắn nói. Đại tẩu ngươi đừng sợ, tứ muội muội nàng nếu là không học giỏi, ta bảo đảm nàng không có cơ hội đến mâu thân trước mặt tới cáo trạng. Hơn nữa liền tính là nàng cáo trạng, cũng có thiếu gia nhà ta đi gánh vác, chúng ta sẽ không có việc gì. Đại thiếu nãi mãi kinh ngạc, kia vạn nhất mẫu thân tưởng tứ muội muội đi thăm nàng, tam thiếu nãi mãi ngắt lời nói, này đó đều từ ta tới ứng phó, ta có biện pháp. Nhìn tin tưởng tràn đầy tề thị, đại thiếu nãi nãi không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ nói, ngươi, ngươi không sợ sao? Không sợ bị bà bà trách cứ, không sợ bị nhẩm ra hưu bỏ. Tề thị hơi hơi mỉm cười, khó được mà thở dài, không sợ, bởi vì ta không có mong ước gì. Mà ta muốn, đã là của ta, ai cũng đoạt không đi. Đại thiếu mãi mãi ngơ ngác mà nhìn tề thị, nàng không nghĩ tới từ trước đến nay tùy tiện tề thị sẽ nói ra một phen nói như vậy tới, trong lòng tức khắc có chút hâm mộ cùng sùng bái. Mà giờ phút này tề thị trong lòng nhớ tới người kia. Cảm thấy chính mình tràn ngập dũng khí, âm thầm nắm tay, thiếu ra đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi trung quanh sở hưu yêu ma quỷ quái, ta đều giúp ngươi tiêu diệt rớt. Tiêu diệt rớt. Tam thiếu gia nhậm ích quân, xoa xoa xoa cái mũi, lại đánh cái hát xì. Nhậm dao âm ở Amni cô tỉnh lại lúc sau, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng cho rằng lấy nàng bản lĩnh muốn từ Amni cô ra tới sẽ thực dễ dàng, nghĩ trở về về sau nhất định phải làm tề thị cái kia tiện nhân đẹp. Chính là nàng không nghĩ tới chính là vô luận nàng nghĩ như thế nào phương nghĩ cách hối lộ am ni cô Chuyển ra đi tin tức đều giống như đá chìm đáy biển vô âm tín, nàng bị câu thúc ở một cái hẻo lánh trong viện, liền chính mình bị nốt ở cái kia am cô cũng không biết. Mỗi ngày chỉ có thể ngửi được hương khói vị nghe được nặng nề mõ thanh. Nhậm giao âm ngay từ đầu còn tưởng rằng là nàng mẫu thân đối nàng quá thất vọng rồi phải cho nàng giao hấn, bởi vì nàng không tin tề thị có thể có buồn sự này. Nàng nghĩ nếu không chính mình trước tiên ở mẫu thân trước mặt chịu thua, chờ đi ra ngoài lại làm so đo, chính là ở thử qua cùng cho nàng đưa cơm tiểu nhi cô câu thông lúc sau, nàng tuyệt vọng phát hiện ngay cả mẫu thân của nàng nàng cũng liên hệ không thượng, nàng bị không biết người nào cấp giam lỏng ở không biết cái nào am nì cô, bên. Người một cái có thể dùng người cũng không có, nhậm giao âm nhân sinh chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá, mà nhậm giao kỳ lại là thu được tam tẩu tề thị cảm tạ tin, tề thị tự viết đến siêu siêu vẻo vẻo thảm không nỡ nhìn. Tin nội dung cũng thập phần đơn giản, địa phương không tồi. Cảm ơn hỗ trợ. Tin sau còn vẽ một cái đại đại gương mặt tươi cười. T thì tự nhiên là không có khả năng đem nhậm giao âm giam lỏng ở Amnico, bất quá nàng còn có tiểu đồng bọn A. Nhậm ra. Nhậm đại lao ra trên đầu còn bọc băng gạc, có chút ấy nấy hỏi đại thái thái, mẫu thân bệnh thế nào? Mỗi lần đi xem nàng nàng đều không có tỉnh, đều là ta bất hiếu. Đại thái thái ôn thanh đánh gãy nhậm đại lao ra nói, cùng lao ra người không quan hệ. Từ lao thái ra qua đời lúc sau Lão thái thái thân mình liền vẫn luôn không tốt, đại phu tới xem qua, nói cũng không lo ngại, chỉ là tinh thần không tốt yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, hảo sinh chăm sóc về sau sẽ khá lên. Đại lao ra thở dài một hơi, gật đầu nói, ngươi nhiều chăm sóc điểm, sự tình trong nhà cũng muốn ngươi nhiều nhọc lòng. Đại thái thái túi lầu nói, ta biết đến, lao ra yên tâm. Vì thế nhậm lao thái thái liền như vậy bị chính mình con dâu cấp giam lỏng, nhậm ra đã không có lao thái thái ngăn trở. Nhậm đại lao ra cùng Cao gia tiếp xúc cũng thực thuận lợi, Cao gia nguyện ý mua Nhậm gia tòa nhà cùng khu mỏ gần nhất mấy ngày hai bên đang ở hiệp thương. Đại thái thái không nghĩ tới chính là nàng đối phó chính mình bà bà này nhất chiêu bị tức phụ hiện học hiện dùng. Đại thái thái hỏi đại thiếu nãi nãi, âm nhi gần nhất thế nào? Đại thiếu nãi nãi cúi đầu trả lời, tứ muội muội thân thể thực hảo, tâm tình cũng hảo không ít, mỗi ngày đọc sách vẽ tranh, ngẫu nhiên sao sao kinh phật. Mấy ngày trước đây còn trộm làm tiểu nhi cô cho nàng từ bên ngoài mua chút kem bảo vệ da cùng dầu bôi tóc. Đại thiếu mãi mãi sẽ không nói dối, này đó là nàng từ tam thiếu mãi mãi nơi đó nghe tới, nàng tin, cho nên đại thái thái cũng tin. Đại thái thái thở dài một hơi, gật đầu nói, vậy lại nhiều đãi chút thời gian đi, chờ nàng tâm đều yên tĩnh lại đi tiếp nàng trở về. Gần nhất nhầm ra sự tình quá nhiều, chờ bán nhầm ra tòa nhà lúc sau bọn họ liền phải dọn rời chức phủ. Tuy rằng đã mặt khác lấy lòng một chỗ rộng mở bốn tiếng nhà cửa, bất quá trong nhà một ít đồ vật đều yêu cầu quy chế hảo, nhà kho cũng muốn một lần nữa đối chướng, đại thái thái vội đến chân không chạm đất, không có không đi phiền nhậm giao âm sự tình. Cho nên nàng không biết chính mình nữ nhi đang bị tức phụ hướng chết khi dễ. Nhưng thật ra đại thái thái phát hiện chính mình tiểu nhi tức phụ tuy rằng chữ to không quen biết mấy cái, ghi sổ linh tinh sự tình lại là học được thực mau, cũng không biết nàng là như thế nào ghi sổ buồn. Thả dao cho nàng một ít chuyện nhỏ cũng có thể lanh lẹ hoàn thành, không khỏi đối nàng có chút lao mắt mà nhìn, này trận liền đem hai cái tức phụ đều lưu tại bên người dạy dỗ. Tuy rằng nhậm ra bại, nhưng là cuối cùng còn có thể bảo đảm toàn ra người háo cơm vô ưu, đại thái thái hy vọng hai cái nhi tử đều có thể hảo. Cứ như vậy, ở hàn lao thái gia không có trở về, nhậm lao thái thái bị ốm đau trên giường thời điểm, nhậm ra cùng cao ra sau lưng hàn gia đã lặng lẽ hoàn thành một bút mua bán. Địch gia tổ trạch cùng nguyên bản địch gia thiếu nãi nãi trong tay khu mỏ đều về tới hàn gia nhân thủ, nhậm gia kinh doanh tam đại cơ nghiệp rốt cuộc hoàn toàn suy sụp, nhậm gia trừ bỏ từ cao ra trong tay lấy về tới một bút không lớn không nhỏ bạc ở ngoài, cái gì cũng không còn. Bất quá tốt xấu một thân nợ nần đều thanh. Nay 5 tháng 5, nhậm gia rốt cuộc từ ở vài thập niên tổ trạch dọn ly, toàn gia rời đi nhậm gia thời điểm mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai like nhậm gia chỉ còn lại có bọn họ kia một phòng như vậy vài người nhà kho đồ vật cùng với một ít gia cụ đồ vật sớm mấy ngày đã dọn tới rồi nhà mới cho nên bọn họ sáng sớm từ nhậm gia đại trạch rời đi thời điểm thế nhưng thập phần thanh lãnh loại này thanh lãnh làm đại lao gia cùng đại thái thái đều có chút bi từ giữa tới cô đơn làm đạo nhậm lao thái thái như cũ toàn thân vô lực hôn hôn trầm chầm, chầm, bị người nâng lên xe ngựa thời điểm nàng chỉ là ngón tay co rút một chút giật giật môi lại nói không ra lời nói tới vận đục nước mắt lại là không ngừng từ trong mắt rơi xuống nhậm lao thái thái đại nha hoàn lấy ra khăn Cẩn thận mà thế nhầm lao thái thái lao nước mắt, ôn nhu nói, lao thái thái hồi lâu không ra cửa, đôi mắt không thể gặp con đi. Không quan hệ, lập tức liền phải đến nhà mới, đến lúc đó ngài lại hảo hảo nghỉ ngơi. Nhầm lao thái thái thân mình vừa kéo, không có động tính. Đại nhà hoàn cấp lao thái thái sửa sửa văn áo, nhẹ nhàng mà đánh phiến Hai vị nhầm ra thiếu ra trong xe ngựa nhưng thật ra an tính thực, không ai nghe được các nàng tam thiếu ra ngẫu nhiên để thấp thanh âm, tức muốn hộp máu răn dậy thanh. Nhà đầu chết kia Ngươi chân liền không thể phóng hảo. Dẫm đến nhà ngươi thiếu gia ta. Đó là ta vẽ tranh dùng giấy tuyên thành, không phải cho ngươi lau nước mũi, ngươi cái ngu xuẩn. Dừng tay. Chúng ta. Cách đó không xa, Hàn Vân Khiêm lẳng lặng mà nhìn nhậm gia xe ngựa chậm rãi sử ra nhậm gia đại môn, hắn đi đến trước cửa, ngẩng đầu nhìn về phía cạnh cửa thượng nhậm phủ kia hai cái đã có chút phủ bụi trần tự, đứng sừng sững thật lâu sau, mới thở dài một thân xoay người rời đi, cũng không có vào phủ chờ Hàn Gia Lão Thái gia vội vàng từ tây bắc gấp trở về thời điểm hết thể đã trần ai là định Hàn Lão Thái gia Hàn Đông sơn hai mắt âm trầm mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt tôn nhi nâng lên tay hung hăng mà quăng hắn một cái bàn tay lực đạo đại đến cơ hồ có thể làm người nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm Hàn Gia đại thiếu gia lại là mặt không đổi sắc mày cũng không có nhăn một chút bước chân càng là cực ổn ai cho ngươi là gan Hàn Đông sơn gần từng chữ một nghiến răng nghiến lợi địa đạo Không có người hoài nghi hắn dây tiếp theo liền sẽ nhào lên tới tự mình đem chính mình tôn tử cấp xé. Hàn Vân Khiêm bất động thanh sắc mà đem trong miệng huyết nuốt đi xuống, đạm thanh nói, "Tổ phụ, là thời điểm nên kết thúc." Hàn Đông Sơn giống như vây thú giống nhau qua lại đi rồi vài bước, sau đó Đông nhiên quay đầu lại một chân đá hướng Hàn Vân Khiêm bụng. Hàn Vân Khiêm dừng một chút, vẫn là không có nhúc nhích, ngạnh sinh sinh mà tiếp được Hàn Đông Sơn này một chân, kịch liệt đau đớn rốt cuộc làm hắn nhíu như mày, hầu trung trào ra tới huyết cũng từ khóe miệng tràn ra tới. Hàn Đông Sơn này một chân không hề có lưu tình, Hàn Vân khiêm nội bụng trọng thương, nhưng là hắn như cũ sắc mặt trắng bệnh sắc đứng thẳng thân thể. Hàn Đông Sơn như là không có nhìn đến tôn nhi thảm trạng, sắc mặt vặn vẻo tàn nhẫn nói, kết thúc. Nam mơ! Nếu muốn kết thúc trừ phi nhầm ra người tử tuyệt hoặc là ta đã chết. Tòa nhà cùng khu mỏ đều lấy về tới lại có thể như thế nào? Đừng tưởng rằng này liền tính xong rồi. Nguyên bản ta còn tưởng lưu bọn họ mạng cho một ít nhật tử hảo hảo chơi chơi bất quá nếu ngươi không có cái kia nhấn mại, ta liền cho bọn hắn tới cái thống quái đi. Hàn Đông Sơn nhìn Hàn Vân Kiêm, trên mặt đột nhiên lộ ra tới một cái quỷ dị tươi cười, vặn vẹo hắn vốn dị anh đĩnh mặt mày. Hàn Vân Kiêm nhìn chính mình tổ phụ, đen nhánh con ngươi cái gì cảm xúc cũng không có. Hàn Đông Sơn lạnh lùng thốt, nếu ngươi không muốn đi làm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ở bọn họ người một nhà tử tuyệt phía trước ngươi liền cho ta hảo hảo đại ở trong sân, nơi nào cũng không cho đi. Nói Hàn Đông Sơn liền gọi người tiến vào. Đem Hàn Vân Khiêm dẫn đi. Hàn Vân Khiêm nhắc chân thời điểm, bước chân có chút phủ phiếm, nhưng thực mau hắn liền ổn định. Tổ phụ, liền tính ngài hành vi sẽ cho hàn gia trên giới mang đến thai họa ngập đầu, ngài vẫn là kiên trì muốn làm như vậy sao? Hàn Vân Khiêm trong thanh âm như cũ trầm ổn, nghe không hiểu nửa phần cảm xúc. Hàn Đông Sơn vẻ mặt lênh khốc, vô luận trả giá cái gì đại giới, thù này phi bảo không thể. Hàn Vân Khiêm nhắm mắt, thở dài một tiếng, ta đã biết. Nói xong này một câu. Hắn liền từng bước một mà rời đi Hàn Lao ra từ thư phòng, tuy rằng bước chân có chút chậm, lại làm người nhìn không ra nửa điểm không xong, còn thuận tay mang lên thư phòng môn. Hàn Đông Sơn nhìn Tôn Nhi bóng dáng, hư lạnh một tiếng, không có đường một chuyện. Hắn hiện tại trong lòng tưởng đều là như thế nào đem nhậm gia người đuổi tận giết tuyệt. Hàn Vân Khiêm đi rồi, Hàn Đông Sơn gọi chính mình Tâm Phúc tiến vào, nhậm gia người đều dọn tới nơi nào. Tâm Phúc nói một cái địa chỉ, vẫn là ở Bạch Hạc trấn thượng, chỉ là cách nguyên bản nhậm gia tòa nhà có chút xa vị trí cũng có chút thiên. Hàn Đông Sơn lộ ra một cái lệnh nhân tâm đế phát lệnh âm lánh tươi cười, bốn tiếng sân sao. vị trí này nhưng thật ra không tồi, trời hành vật khô, một phen hỏa là có thể thiêu cái sạch sẽ. Kìa Tâm Phúc đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ thật cẩn thận hỏi chủ tử ý tứ là phóng hỏa. Hàn Đông Sơn tươi cười thích ý, ta nghĩ không ra càng thích hợp bọn họ cách chết. người tìm người đi làm, hành động bí mật điểm, nhớ kỹ phải cho ta thiêu sống. thả một cái người sống cũng không cần lưu lại. Tâm Phúc nghe vậy ra một thân mồ hôi lạnh, thiêu sống ý tứ chính là trước đem người sống sờ sờ thiêu chết, không phải giết lúc sau lại đốt cháy sắc chết. Thuộc hạ minh bạch. Tâm Phúc túi đầu lui xuống. Đường trong thư phòng chỉ còn lại có Hàn Đông Sơn một người thời điểm, hắn đột nhiên nhịn không được cuồng tiếu lên. Này tiếng cười lại là làm thư phòng bên ngoài chờ mấy cái tùy tùng từ đáy lòng chỗ sâu trong toát ra một cổ hàn khí. Một ngày này, Hàn Lao thái gia tâm tình cực hảo, dùng cơm chiều thời điểm so ngày thường nhiều thêm một chén cơm. Ở tổ mẫu trong phòng dùng cơm Hàn Du thấy tổ phụ tâm tình không tồi, liền thật cẩn thận nói, tổ phụ, ta có thể hay không mang chút ăn đi xem ca ca. Nghe nói hắn sinh bệnh, ta có thể hay không thỉnh cấp đại phu và phụ. Hàn Lao Thái Thái nhìn Hàn Lao Thái ra liếc mắt một cái, tuy rằng không nói gì, trong mắt lại là hàm chứa lo lắng. Đứng ở Hàn Lao Thái Thái phía sau chia thức ăn khương thị bất động thanh sắc mà cấp Hàn Lao Thái Thái đổ ăn đĩa múc một cái muông đậu hủ. Hàn Lao Thái ra trên mặt lạnh xuống dưới, nhìn về phía Hàn Du Ai nói cho ngươi cà cà người sinh bệnh? Hàn Du sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi, hồng con mắt nói, ta, ta, ta xem ca ca thời điểm nghe bên ngoài thủ người ta nói. Hàn Lao Thái ra hừ lạnh một tiếng, lược xuống tay chung chiếc đũa phất tay háo bỏ đi. Hàn Du trong mắt nước mắt lập tức bừng lên, Hàn Lao Thái Thái khẽ thở dài một tiếng, đem Hàn Du ôm vào trong ngực, vô về nàng bối an ủi nói, đừng khóc, ngươi tổ phụ hắn không có cửa trách ngươi y tứ. Khương thị nhìn khóc đến thở hồn hển hàn Du, lại nhìn nhìn hàn lao ra tử rời đi phương hướng, không khỏi như suy tư gì. Ngày này canh ba thời điểm, hàn lao thái ra đứng dậy, hàn lao thái thái bị bừng tỉnh đứng dậy nghi hoặc nói, lao ra. Hàn lao thái gia đạm thanh nói, ta có việc ra cửa. Nói xong, hệ hảo áo ngoài liền rời đi. Hàn lao thái ra từ chính mình trong viện ra tới lúc sau, liền nhìn đến tâm phúc chờ ở cửa, đi ra phía trước hỏi, chuẩn bị đến như thế nào. Tâm phúc túi đầu nói. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ canh giờ vừa đến liền động thủ, chủ tử, ngài vẫn là ở trong phủ chờ tin tức đi. Hàn Đông Sơn cười, loại này thời điểm ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến bọn họ bị đốt thành cho tận mới có thú. Hàn Đông Sơn nhấc chân ra cửa, tâm phúc túi đầu đổi kịp. Vì không bị người đụng phải, Hàn Đông Sơn thượng một chiếc xe ngựa. Xe ngựa từ Hàn gia xử ra, chậm rãi hướng bạch hạc Trấn nam diện bước vào. Hàn Đông Sơn ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, khỏe miệng mang theo thích cười. Nhiều năm tâm nguyện mắt thấy hôm nay liền phải đạt thành, Hàn Đông Sơn trong lòng khoái ý tự không cần phải nói nói. Nay dọc theo đường đi, hắn nhịn không được hồi tưởng khởi năm đó nhìn đến chính mình chí thân ngã vào vũng máu trung bộ dạng, hắn trong lòng thù hận đêm nay liền phải bị một hồi lửa lớn gột rửa sạch sẽ. Đang lúc Hàn Đông Sơn nghĩ nhẩm ra một nhà gia trẻ chết thảm thảm chẳng khi, xe ngựa lại là đột nhiên ngừng lại. Hàn Đông Sơn mày không khỏi vừa nhíu, ấn lộ chính tính, hẳn là còn chưa tới địa phương mới đúng. Hắn gọi một tiếng tâm phúc tên Bên ngoài nhưng không ai trả lời, Hàn Đông Sơn nghĩ không đúng, một phen sốc lên xe ngựa mảnh. Lại thấy chính mình xe ngựa giờ phút này chính ngừng ở một chỗ hẻo lánh đường hẻm, một vòng thanh lánh trăng dằm treo ở trên không miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước, một cái đỉnh bạc thân ảnh đang đứng ở hắn xe ngựa phía trước chặt lộ, ánh sáng tối tăm làm người khai thấy không rõ lắm hắn ngũ quan, nhưng là Hàn Đông Sơn lại là liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Hàn Đông Sơn hơi hơi hi mắt, nhảy xuống xe ngựa, một đôi tàn nhẫn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia hình bóng quen thuộc ai chuẩn ngươi ra tới tránh ra so sánh với Hàn Đông Sơn tàn nhẫn Hàn Vân Khiêm thanh âm đạm nhiên đến nhiều tổ phụ trở về đi còn kịp. Hàn Đông Sơn cười lạnh ngươi thật to gan làm như nghĩ tới cái gì Hàn Đông Sơn không khỏi chiều một bên nhìn lại một bóng người đứng ở nơi xa đầu thật sâu thấp đúng là hắn tâm phúc Hàn Đông Sơn hiếc hiếc mắt nhìn về phía Hàn Vân Khiêm, Lý Uy cũng bị người thu mua Hàn Vân Kiêm không nói gì xem như cam chịu. Hàn Đông Sơn khó thở mà cười, chỉ vào Hàn Vân Khiêm gật đầu nói, thực hảo. Ngươi thực hảo. Ta quả nhiên không có bồi dưỡng sai ngươi. Ta bên người còn có bao nhiêu người đã là người của ngươi rồi. Ngươi nói ra làm ta mở mở mắt. Hàn Vân Khiêm đối Hàn Đông Sơn lửa giận làm như không thấy, chỉ là nói, ta không thể trơ mắt nhìn Hàn ra cho ngươi thủ hận trốn cùng. Hàn Đông Sơn cả giận nói, ta mới là Hàn Gia gia chủ, ta muốn cho ai chết ai dám bất tử. Luôn được đến ngươi tới khoa tay múa chân. Hàn Vân Khiêm trầm mặc một cái trước mắt, sau đó đạm thanh nói, Tổ phụ, ngươi đã quên đây là Hàn ra không phải địch ra, điểm này ngươi có thể quên nhớ ta lại không thể. Hàn Vân Khiêm này một câu làm Hàn Đông Sơn sắc mặt khó coi nói cực điểm. Thế nhân đều mau đã quên, Hàn Lão Thái gia cũng không tin Hàn, hắn là chiêu tế tiến Hàn ra môn. Nhiều năm xôi gió xôi nước nói một không hai làm Hàn Đông Sơn chính mình cũng quên mất điểm này. Hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày từ chính mình tôn tử tới làm rõ. Hắn là hàn gia gia chủ, lại không họ hàn. Hàn gia cùng hắn kỳ thật không có gì quan hệ. Ta cũng không cùng thu mua bất luận kẻ nào, bọn họ vốn chính là ta hàn gia người. Hàn Vân Khiêm mặt vô biểu tình địa đạo. Bởi vì ngươi chưa bao giờ đem chính mình làm như hàn gia người, cho nên ngươi sẽ không minh bạch điểm này. Nay một câu, Hàn Vân Khiêm cũng không có nói ra khẩu. Thực hảo, cho nên ngươi tưởng đối ta động thủ. Hàn Đông Sơn thanh âm âm lãnh địa đạo: "Hàn Vân Khiêm dừng một chút, nghiêm túc hỏi một câu, tổ phụ nguyện ý buông tha nhậm gia người cùng ta trở về sao?" Hàn Đông Sơn cười lạnh: "Không có khả năng." Hàn Vân Khiêm thở dài một hơi, sau đó không có nửa phần do dự mà giơ tay nói: "Đưa lão thái gia lên xe ngựa." Hắn nói âm vừa mới lạ, xe ngựa mặt sau mấy cái nguyên bản đi theo Hàn lão thái gia ra, ra cửa tùy tùng liền nhanh chóng xuống tới. Hàn Đông Sơn vừa kinh vừa giận: "Hàn, Vân, Khiêm!" Hàn Vân Khiêm có thai như điếp. Đứng ở tại chỗ không có động, yên lặng mà nhìn kia mấy cái tùy tùng chế phục Hàn Đông Sơn đem hắn mang lên xe ngựa. Thẳng đến Hàn lão ra tử xe ngựa hướng đường cũ biến mất ở trong tầm nhìn, Hàn Vân Khiêm mới mím môi quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên không có động Lý Huy, ngữ khí không có nửa phần phập phồng, "Ngươi làm được thực hảo, về sau ngươi vẫn là như cũ đi theo tổ phụ bên người hầu hạ đi." Lý Huy âm thầm ở trên quần áo lau khô chính mình trong tay mồ hôi lạnh, túi đầu cùng kính mà lên tiếng là, "Hàn Vân Khiêm gật gật đầu. Nhìn thoáng qua nguyên bản chính mình tổ phụ tâm phúc, chấn ăn nói, nếu ngươi không làm như vậy nói, hàn gia liền sẽ hủy diệt, cho nên ngươi không cần tự trách. Lý huy thực cảm kích hàn vân khiêm ở ngay lúc này còn sẽ trái lại an ủi hắn, không khỏi nói, lão thái ra bên kia. Hàn vân khiêm mặt vô biểu tình, tổ phụ luôn có một ngày sẽ suy nghĩ cẩn thận, hàn ra không nên vì địch ra thù hận trôn cùng. Lý huy nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được nói, thiếu ra, lần này chúng ta cũng coi như là bị tình thế bức bách. Ai làm nhậm ra năm đó phản cao chi nhi thật đúng là phản đúng rồi đâu, nếu không cần cố kỵ nhậm ra tam phòng những người đó nói, thiếu ra, ngươi sẽ giúp Lao Thái gia báo thủ đi. Hàn Vân Khiêm trầm mặc một lát, sau đó cái gì cũng không có nói liền xoay người đi rồi. Lý Uy nhìn Hàn Vân Khiêm đĩnh bạt mà cô tịch bóng dáng, nặng nề mà thở dài một tiếng. Hắn sở dĩ sẽ phản bội Hàn Lao Thái gia cũng là vì minh bạch tình thế bức bách, hắn có Lao có tiểu, cùng thiếu ra giống nhau không muốn làm người một nhà cấp Hàn Lao Thái gia thù hận trôn cùng. Hàn Lao thái ra sở dĩ sẽ thất bại, là bởi vì hắn trung quy không họ Hàn. Đã dọn đến nhà mới nhậm ra người lúc này đều ngủ thật sự thục, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính mình vừa mới ở quỷ môn quan trước đi rồi một vòng. chương 495 mật thất bí mật. Một ngày này buổi chiều, nhậm giao kỳ mới từ Vương Phi cửu Dương Điện trở về, lại phát hiện buổi sáng đã đi ra cửa tiêu tinh tây ở trong phòng. Không phải nói buổi tối mới trở về sao. Nhậm giao kỳ kinh ngạc nói. Tiêu tinh tây hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói buổi chiều có việc sao. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ, đợi chút muốn đi một chuyến lan tê điện Thái Phi nương nương nơi đó sao kinh phật. Tiêu tinh Tây đi lên trước tới, nhẹ nhàng néo néo nhầm giao kỳ cái mũi, ta làm người đi Thái Phi nơi đó nói một tiếng hôm nay không đi, người đi đổi thân nhẹ nhàng chút có thể ra cửa quần áo. Nhầm giao kỳ chụp bay tiêu Tĩnh Tây tay nghi hoặc nói, muốn ra cửa. Tiêu tinh Tây chấp trước mắt, mang người đi cái địa phương. Nhầm giao kỳ rất là tò mò, địa phương nào tự thành thân lúc sau hai người rất ít cùng ra cửa, xem tiêu tĩnh tây như vậy cũng không giống như là có cái gì quan trọng sự tình bộ dáng. tiêu tĩnh tây nhẹ nhàng đẩy đẩy nhậm giao kỳ bả vai, đem nàng đẩy đến nội thất, một bên cười nói, đi trước thay quần áo, đợi chút lại nói tỉ mỉ. nhậm giao kỳ bất đắc dĩ, chỉ có đem nha hoàng tiêu tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, trải đầu thay quần áo. tiêu tĩnh tây ngồi ở một bên chờ nhậm giao kỳ trang điểm hảo mới đi lên trước tới, không người từ trong gương đánh giá nhậm giao kỳ, đánh giá nửa ngày lại là nhũ nhĩ mày Nhậm Giao Kỳ có chút mặt danh, Làm sao vậy? Tiêu Tĩnh Tây quay đầu tới đánh giá nàng bản nhân, sau đó nói, giống như không đúng chỗ nào. Nhậm Giao Kỳ không biết nên khóc hay cười, liếc xéo hắn vui đùa nói, không đúng chỗ nào. Hay là ngươi hôm nay mới nhìn ra tới ta khoác một trương hòa bì? Tiêu công tử, lung tung rối loạn thư ngươi về sau thiếu xem một chút. Nhậm Giao Kỳ lời này muốn từ nàng không cẩn thận ở Tiêu Tĩnh Tây trên kệ sách phiên tới rồi cơ bản đương thời ở khuê chúng các tiểu thư giữa lưu hành thoại bản tiểu thuyết nói lên. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy ho nhẹ một tiếng, bên tai ửng đỏ, làm Nhậm Giao Kỳ ngạc nhiên không thôi. Trên thực tế từ hai người thành thân lúc sau, người nào đó ra mặt càng dài càng hậu, Nhậm Giao Kỳ đã thật lâu không có nhìn đến Tiêu Tĩnh Tây hồng lỗ hai bộ dáng. Nhậm Giao Kỳ không biết, Tiêu Tĩnh Tây năm đó vì theo đuổi mỹ nhân rất là hạ quá một phen làm việc cực nhọc, giúp dễ ngạo khí như Tiêu Nhị công tử, tự nhiên không bỏ xuống được dáng người đi thỉnh giáo người khác như thế nào theo đuổi hái mộ cô nương, bất quá Tiêu Nhị công tử tin tưởng một câu. Bất luận cái gì tri thức chỉ cần hắn muốn học liền không có học không được. Cho nên có một đoạn thời gian tiêu nhị công tử mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm liền ở trong thư phòng khêu đèn đêm đọc, không có người biết cao quý lánh diễm tiêu nhị công tử lúc ấy hoa ở trong thư phòng lén lút mà xem thế nhưng là từng cuốn thoại bản tiểu thuyết. Bất luận kẻ nào đều có bí mật, tiêu nhị công tử cũng không ngoại lệ, hắn không nghĩ tới này đó thư cuối cùng sẽ bị nhậm giao kỳ nhìn đến, còn sẽ ở kế tiếp vài thập niên thường thường bị nhậm giao kỳ lấy ra tới dễ c hắn nếu là sớm biết rằng tiêu tĩnh tây dường như không có việc gì mà né qua nhậm dao kỳ hài hước ánh mắt từ nàng hộp trang điểm lấy ra tới một khối ốc tử đại dính dính thủy nghiêm trang nói bên phải mi phai nhạt ta cho ngươi họa nói không khỏi phân trần mà dùng tay nâng lên nhậm dao kỳ cằm, chuyên chú mà cho nàng họa nổi lên mi nhậm dao kỳ mỉm cười nhìn chăm chú tiêu tinh tây trong chốc lát cố nén ý cười từ hắn đi tiêu nhị công tử còn cao mày không hài lòng ngươi đừng cười a trong chốc lát họa hoa cũng đừng ngoáy ta Nhậm Giao Kỳ nhịn không được vèo bật cười lên, sau đó tiêu tính tây tay run lên, lông mày quả nhiên hoa. Chờ hai người thu thập hảo ra tới, Tiêu Tinh Tây cuối cùng là khôi phục hắn nhất quán trước mặt ngoại nhân cao quý lãnh diễm, chỉ có Nhậm Giao Kỳ trên mặt ý cười như thế nào cũng ức chế không được. Lên xe ngựa lúc sau, Tiêu Nhị công tử rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "Phu nhân, ngươi lại đối tác gửi, là muốn cho son môi cũng hoa sao?" Nhậm Giao Kỳ ngẩn người mới phản ứng lại đây là có ý tứ gì, không khỏi hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quay đầu đi không phản ứng hắn. nguyên bản nhậm giao kỳ cho rằng tiêu tĩnh tây chỉ là mang nàng đi vân dương thành địa phương nào, lại không có nghĩ đến xe ngựa thế, nhưng ra khỏi cửa thành thượng quan đạo. nhậm giao kỳ có chút kinh ngạc phát hiện xe ngựa thế, nhưng là triệu bạch hạc chấn phương hướng đi. chúng ta đây là đi nơi nào? nhậm giao kỳ vương mạnh hỏi. tiêu tĩnh tây cấp nhậm giao kỳ tới rồi một ly trà, hơi hơi mỉm cười, ngươi đoán? nhậm giao kỳ. vào bạch hạc trấn lúc sau, đường ven đường kiến trúc càng ngày càng quen thuộc. Nhậm Giao Kỳ ngược lại bình tĩnh. Đương xe ngựa ở nàng quen thuộc trước đại môn dừng lại thời điểm, Nhậm Giao Kỳ chỉ là yên lặng mà bị Tiêu Tĩnh Tây đỡ xuống dưới xe ngựa, ngẩng đầu nhìn kia khối phủ bụi trần biển hiệu nửa ngày không nói gì. Tiêu Tĩnh Tây lôi kéo Nhậm Giao Kỳ tay, nắm nàng đi lên bậc thang, vào cửa thời điểm cũng không có người chào đón, người gác cổng là trống không, một người cũng không có. Nhậm Giao Kỳ đứng ở tiền viện ảnh bức trước, nhìn trống rỗng nhà cửa, đương nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nay tòa tòa nhà đã tới rồi hàn ra trong tay đi. Nhậm giao kỳ quay đầu nhìn về phía tiêu tinh tây. Nàng tuy rằng đại môn không ra nhị môn không mại, nhậm ra sự tình vẫn là biết được rõ ràng. Tiêu tinh tây gật gật đầu, lôi kéo hắn đi vào cửa thủy hoa, dọc theo hành lang hướng nội viện đi. Con đường này nhậm giao kỳ đã từng đi qua vô số biến, nhưng là vẫn là lần đầu tiên cùng tiêu tinh tây sóng vai đi ở nơi này, bốn phía chống trả yên tĩnh làm nàng cảm giác được thực xa lạ. Không biết có phải hay không có bên cạnh người này ở quan hệ Này tòa ngày thường khác nàng thập phần chán ghét tòa nhà hôm nay thoạt nhìn cũng không có như vậy lệnh người áp lực, nàng thoáng điều chỉnh một chút nỗi lòng lúc sau liền đi theo tiêu tĩnh Tây đi phía trước đi, thậm chí còn có nhàn tình cùng tiêu tĩnh Tây tham thảo một chút này tòa tòa nhà lớn phong thủy cách cục. Tiêu tĩnh Tây cười nói, nơi này phong thủy cách cục nhưng thật ra lệnh người ngoài y muốn Nhậm giao kỳ thở dài, thư thượng nói mệnh số cùng phong thủy là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ tiếp nơi này phong thủy lại hảo. Địch gia cùng nhậm ra như vậy người thường ra trung quy vẫn là áp không được. Cái này tòa nhà hai nhậm chủ nhân, cuối cùng đều không có cái gì hảo kết cục. Tiêu tinh Tây không biết nghĩ tới cái gì, không khỏi như suy tư gì. Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Nhậm giao kỳ than hỏi. Tiêu tinh Tây cúi đầu nhìn nàng một cái, đang muốn mở miệng lại là bị nhậm giao kỳ đánh gãy, ta không đoán. Tiêu tinh Tây không khỏi cười nhẹ, nhéo nhéo tay nàng nói, Hàn Vân Khiêm nói đưa muốn đưa Yến Bắc Vương Phủ một phần lễ mọn. Ta liền mang ngươi đến xem." Nhậm Giao Kỳ nghe vậy sững suốt, trong lòng không khỏi suy đoán Hàn Vân Khiêm trong miệng lễ mọn là thứ gì, nàng trong lòng có chút suy đoán. Tiêu Tĩnh Tây nhưng thật ra một bộ quen cửa quen nẻo bộ dáng, hoàn toàn không cần Nhậm Giao Kỳ dẫn đường. Nhậm Giao Kỳ không khỏi nhướng mày nhìn hắn một cái, ngươi phía trước đã đã tới. Tiêu Tĩnh Tây vô tội mà chớp chớp mắt, "Không có a, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tới. Bất quá phía trước Hàn Vân Khiêm cho ta vẽ chương đồ." Nhậm Giao Kỳ không nói Tiêu tĩnh Tây mang theo nhậm giao kỳ chuyển tới hoa viên, nhậm giao kỳ nhìn hoa viên bốn phía bị tân đào ra mấy cái thâm động không khỏi nhữ như mày, này đó động tuy rằng cũng không tính đại, lại đào đến sâu đậm, ít nói cũng có 7-8 trượng, hảo hảo viện hoa bị này đó lung tung rối loạn động phá hư được mất đi ngày xưa mỹ cảm, nếu ban đêm hướng bên này nói không chừng còn sẽ không cẩn thận ngã xuống. Bất quá bởi vì này đó động, nếu ngầm có có mật thất nói thực dễ dàng sẽ bị phát hiện. Tiêu tĩnh Tây nắm nhậm giao kỳ tránh đi kia mấy cái đen như mực động đi tới hồ nước biên, nhậm ra hoa viên tử ở giữa có một cái hồ hoa sen. Tháng năm yến bắc còn mang theo chút lạnh lẽo, hồ sen hoa sen cũng không có khai, ngay cả lá sen đều có chút hề và hiệu xiù. Tiêu Tĩnh Tây nắm nhậm dao kỳ vòng hồ hoa sen bên cạnh núi giả dạo qua một vòng, sau đó đối phía sau đánh cái thủ thế. Một thân áo sám tiêu hoa không biết từ nơi nào xông ra, hướng tới Tiêu Tĩnh Tây cùng nhậm dao kỳ hành một cái lễ, lúc sau liền xoay người chui vào núi giả. Nhậm dao kỳ kinh ngạc mà nhún mày ở chỗ này. Tiêu tĩnh Tây trở về nhậm giao kỳ một cái mỉm cười. Nhậm giao kỳ không khỏi thập phần sai biệt, này hoa viên tử cũng không phải cái gì bí ẩn nơi đi, nhậm ra nữ nhi bọn nhỏ không có việc gì liền thích tới dạo sân, Nha hoàng các bà tử có đôi khi cũng sẽ tiến vào, đặc biệt là núi giả này vừa ra bởi vì có cái hồ hoa sen, ngày mùa hè là thừa lương hảo nơi đi. Nhậm giao kỳ không nghĩ tới hàn Gia mật đạo thế nhưng lại ở chỗ này. Tiêu hoa ở núi giả đại đại khái có 15 phút, nếu không phải nhậm giao kỳ nghe được từ núi giả truyền ra tới rất nhỏ gõ thanh còn tưởng rằng tiêu hoa đã từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài cũng may vô luận là tiêu tĩnh tây vẫn là nhậm giao kỳ đều cực có nhẫn mại, cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn bộ dáng tiêu tĩnh tây đang nghĩ ngợi tới muốn hỏi nhậm giao kỳ muốn hay không khắp nơi đi một chút núi giả lại là đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng cơ quá thành sau đó rầm rập rất nhỏ chấn động lúc sau không biết cái gì bị mở ra nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh tây không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái Tiêu hoa thực mau liền từ núi giả chui ra tới, túi đầu bẩm bào nói, chủ tử, bên trong xác thật có mật đạo, dựa theo ngài nói phương pháp đã mở ra. Vì an toàn khởi kiến, thuộc hạ trước đi xuống điều tra một phen, ngài cùng thiếu phu nhân lại đi xuống đi. Tiêu tinh tây nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Nếu là chính hắn nói, hắn đến không sợ cái gì cơ quan bấy dập, bất quá cùng nhậm giao kỳ cùng nhau đi vào nói vẫn là tiểu tâm một ít cho thỏa đáng. Tiêu hoa không nói hai lời liền lại chui vào núi giả. Lúc này đây hắn lại qua nửa khắc chung mới từ bên trong ra tới. Chủ tử, không có cơ quan. Tiêu tinh Tây gật gật đầu, nắm nhậm giao kỳ chui vào núi giả. Nay tòa núi Sơn nhậm giao kỳ tự nhiên không xa lạ, tuổi nhỏ thời điểm nàng cùng mấy cái tỷ muội thường xuyên tới chơi đùa. Núi giả trung ương là trống giống, địa phương còn không nhỏ, bởi vì núi giả đỉnh chốc có thông qua khẩu, cho nên ban ngày thời điểm bên trong còn tính sáng sủa. Bất quá Nhậm Giao Kỳ đi vào thời điểm phát hiện ngay cả này tòa núi sơn cũng bị đào một cái bể sâu chừng 6 7 trượng động, không khỏi cười. Mật đạo thế nhưng không bị phát hiện. Tiêu Tĩnh Tây nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, sau đó dùng tay nhẹ nhàng phủ nàng mặt làm nàng xoay đầu, Nhậm Giao Kỳ liền nhìn đến ở nàng sau lưng, núi giả tới gần hồ nước kia một chô vách đá cư nhiên mở ra, bị Tiêu Tĩnh Tây lôi kéo đi qua đi vừa thấy, vách đá hạ là một cái chỉ dung một người thông qua cầu thang, thế nhưng nghiêng thông hướng về phía hồ hoa sen phía dưới. Nhầm giao kỳ kinh ngạc nói, này như thế nào sẽ? Nay tòa hồ hoa sen rất sâu, phía dưới tất cả đều là mềm xốp nước bùn. Tiêu tinh tây cười cười, trước mắt nói, đi xuống nhìn xem sẽ biết. Tiêu tinh tây theo cái kêu mật đạo liền đi rồi đi xuống, nhầm giao kỳ vội vàng đuổi kịp, bởi vì mật đạo chỉ dung một người thông qua, tiêu tinh tây liền đem tay phải bối ở sau người tiểu tâm mà nắm nàng, một bên còn nhắc nhở nàng tiểu tâm đừng chậm chán, bởi vì có điều chuẩn bị hắn tay trái còn cầm một cái có thể chiếu sáng mùi lửa này mật đạo thập phần hẹp hòi, tiêu tinh tây càng là hơi hơi không lương mới có thể thông qua. nhậm giao kỳ phát hiện mật đạo không chỉ có hẹp hòi còn rất dài, bốn phía không khí thập phần ướt át ẩm lãnh, chui vào chóp mũi còn có một cổ tử hư thối nước bùn hương vị. nếu không phải có tiêu tĩnh tây ở, nhậm giao kỳ chính mình liền tính là phát hiện như vậy một cái mật đạo cũng sẽ không tưởng đi xuống nhìn xem. tiêu tinh tây một bên nhắc nhở nhậm giao kỳ cẩn thận, một bên cười nói, ngươi biết vì sao tiêu hoa vừa mới mở ra cái này mật đạo liền dùng gần 15 phút sao? Thanh nhã thanh âm ở hẹp hòi dài lâu bịt kín trong không gian vang lên, hình như có tiếng vọng. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, này mật đạo không hảo mở ra. Tiêu tinh Tây nói, ơn, cư nhiên dùng tới cơ quan thuật. Nếu là có người muốn dùng bạo lực đảo khai nói này thông đạo nói, này mật đạo thềm đá liền sẽ sụp xuống, lấp kín bên trong mật thất nhập khẩu. Nhầm giao kỳ không khỏi nhíu mày, theo lý thuyết địch ra chỉ là một hộ bình thường phú hộ, vì sao sẽ hoa lớn như vậy sức lực tới kiến như vậy một tòa mật thất chẳng lẽ còn thật ẩn giấu cái gì hy thế chân bảo không thành? Tiêu Tinh Tây cười nói, có hay không hy thế chân bảo? Đi xuống nhìn xem sẽ biết. Bởi vì muốn chiếu cố Nhậm Giao Kỳ, hai người đi xuống đến tốc độ không mau, bất quá cuối cùng là dẫm tới rồi trên đất bằng. Nhậm Giao Kỳ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này đã là hồ nước cái đáy, nhân ngầm không khí hàng năm không lưu thông, làm nàng có chút không quá thoải mái. Tiêu Tinh Tây quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhũ nhữ mẩy, không thoải mái. Nếu không vẫn là đi lên đi là ta thiếu suy tính. Nhậm Giao Kỳ kéo lại Tiêu Tinh Tây, cười nói: đã xuống dưới, không vào xem hy thế chân bảo ta nhưng không cam lòng. Ta không có việc gì, thích đứng một chút thì tốt rồi. Tiêu Tinh Tây thấy Nhậm Giao Kỳ xác thật không có gì đại sự, liền yên tâm. Bọn họ phía trước có một cái đã bị mở ra cửa đá, như cũng là chỉ dung một người thông qua. Tiêu Tinh Tây dùng ngồi lửa bậc lửa treo ở trên vách đá một chản dầu chân đèn, sau đó dẫn theo đèn nắm Nhậm Giao Kỳ đi vào mật thất. Tới rồi nơi này. Nhậm giao kỳ trong lòng đến thực sự có chút tò mò cùng mong đợi. Nàng biết cái này mật thất thật lâu, nhậm ra từ nàng tẳng tổ phụ bắt đầu liền muốn tìm được mật đạo nhập khẩu. Địch ra giữ lấy họa sát thân cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này hoài bích có tội. Chỉ tiếp thẳng đến nhậm ra dọn ra cái này tòa nhà đều không có thành công, không nghĩ tới nàng có có thể chính mắt nhìn thấy một ngày này. Đi vào đi lúc sau nhậm giao kỳ liền không khỏi có chút thất vọng rồi, nay chỉ là một gian thập phần bình thường tại Úc. Tuy rằng không giống như là bên ngoài thông đạo như vậy hay hỏi, lại cũng gần là nàng ở nhà mẹ để thời điểm phòng ngủ như vậy đại, thạch ốp hai bên chất đống mười mấy khẩu đại dương gỗ, cái dương thượng hồng sơn bong ra từng mảng đến lợi hại, nhìn qua đã có chút năm đầu. Đối diện môn phương hướng có một cái bàn thờ, bàn thờ thượng có bàn thờ mâm đựng trái cây, hương cho lạc đầy bàn thờ, mâm đựng trái cây đen tuyền không biết là thứ gì, nhậm giao kỳ lôi kéo tiêu tĩnh tây đến gần vừa thấy, phát hiện bàn thờ mặt sau cung phụng ngọc tượng lúc sau không khỏi ngẩn người. Đây là Nhậm Giao Kỳ nghiêng đầu quan sát kỹ lượng kia tòa bất quá một thước tới cao trạm ngọc giống. "Là Cửu Thiên Huyền Nữ." Tiêu Tinh Tây nói. Nhậm Giao Kỳ nhíu nhíu mẩy, "Cửu Thiên Huyền Nữ?" "Rất ít có người ở trong nhà cung phụng cái này." Tiêu Tinh Tây trầm ngâm nói tiếp, "Trừ bỏ võ tướng ra." Nhậm Giao Kỳ nhướng mẩy nhìn về phía Tiêu Tinh Tây. Tiêu Tinh Tây cười nói, "Truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ là huỳnh đế quân sư, thượng cổ thời điểm nữ chiến thần, am hiểu sâu quân sự thao lược." Cho nên có chút võ tướng trong nhà sẽ cung phụng cái này." Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu, nghi hoặc nói, "Địch ra tổ tiên là võ tướng?" Tiêu Tĩnh Tây lôi kéo Nhậm Giao Kỳ đến gần kia tòa pho tượng, túi đầu đánh giá pho tượng phía dưới kia một ngụm dương gỗ. Cái dương liền đặt ở bàn thờ thượng, làm như gỗ đàn sở chế, so bên cạnh đôi kia mười mấy khẩu ngõi nhỏ muốn tiểu một ít, mặt trên còn có một phen khóa. Nhậm Giao Kỳ đánh giá một chút khắp nơi, muốn tìm một chút nhìn xem có hay không chìa khóa có thể mở ra này khẩu cái dương lại là không thu hoạch được gì. Tiêu Tĩnh Tây giữ nàng lại, cười nói, tìm cái gì? Nay không phải bình thường khóa, mà là cơ quát xúc, chìa khóa mở không ra. Nhậm Giao Kỳ lấy quá Tiêu Tĩnh Tây trong tay đèn dầu thò lại gần nhìn nhìn, phát hiện đó là một phen nhìn qua thực bình thường xong đầu hổ đồng tao khóa, bởi vì nơi này không khí ướt át, mặt trên đã nổi lên xanh đậm sắc màu xanh đồng, nếu nhìn kỹ nói sẽ phát hiện mặt trên có năm cái cắn hợp ở bên nhau bánh răng, mỗi cái bánh răng thượng đều có khắc rậm rạp thật nhỏ tự. Nhậm Giao Kỳ nhưng thật ra đã từng ở thư thượng nhìn đến quá loại này cơ quát khóa, chỉ cần chuyển động 5 cái bánh răng đem chính xác tự nhắm ngay đến chính xác vị trí thượng là có thể đem khóa mở ra. Nhậm Giao Kỳ rất có hưng thú mà đánh giá một trận, sau đó hỏi Tiêu Tinh Tây nói, nếu Hàn Vân Khiêm có nói cho ngươi mật đạo cơ quan, như vậy hẳn là cũng nói cho ngươi này đem khóa mật luôn đi. Ai biết Tiêu Tinh Tây lại là lắc lắc đầu, không có. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, nói như vậy xem không thành hy thế chân bảo. Tiêu Tĩnh Tây nghĩ nghĩ, những mày nói, ngươi rất muốn xem. Nhầm giao kỳ cố ý khó xử Tiêu Tĩnh Tây nói, đúng vậy, đáng tiếc ngươi mở không ra, vậy quên đi đi. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy chỉ là nhướng mày cười cười, cũng không bịa giải, chỉ là lôi kéo nhậm giao kỳ tránh ra, một bên ôn thanh nói, trước nhìn xem khác trong dương là cái gì. Chứ bỏ bàn thờ thượng kia một ngụm cái dương ở ngoài, trong phòng này mặt khác mười mấy khẩu đại cái dương đều không có khóa lại, Tiêu Tĩnh Tây tùy tay mở ra một cái. Phát hiện bên trong là một cái dương đồ sứ, từ tứ phương phấn màu tướng quân tôn đến nho nhỏ lọ thuốc hít chủng loại bất đồng, lớn nhỏ khác nhau, tiêu tính tây cẩn thận phân rõ kia một con phấn màu tướng quân tôn lúc sau liền gật gật đầu có kết luận nói là chân phẩm. Sau đó đóng lại cái dương, đi khai mặt khác một con. Bên cạnh một con đại trong dương trang chính là ngọc kiện, cũng đều là tuyệt thế chân phẩm, nhậm dao kỳ thậm chí phân biệt ra trong đó một đôi dạ quang bôi là nam diện một cái tiểu quốc công nghệ. Bất quá tiêu tính tây cùng nhậm giao kỳ nhìn thấy nhiều như vậy thứ tốt cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi, cũng không kinh hỉ chi sắc. Thẳng đến mở ra cái thứ ba cái dương phát hiện bên trong là một cái dương bị phong kín hảo bảo tồn hoàn hảo thi họa thời điểm. Tiêu tính tây cười, đối nhậm giao kỳ nói, cái dương này nói cái gì cũng đến dọn về đi, có thể lấy lòng thái sơn đại nhân. Nói còn từ bên trong lấy ra một bức họa tới nhìn kỹ xem, thập phần vừa lòng bộ dáng. Nhậm giao kỳ. Hai người vây quanh mật thất dạo qua một vòng. Phát hiện này đó trong dương trang đều là một ít giá trị xa xỉ lại không hảo mang theo đồ vật, tuy rằng chỉ là tùy tiện nhìn vài lần, cũng có thể nhìn ra đảm đương năm địch ra của cải sát thật không tệ. Chờ xem xong rồi cái dương lúc sau, tiêu tinh tây lại lôi kéo nhậm giao kỳ đi tới bàn thờ trước đánh giá lên kia chỉ thượng khóa gỗ đàn cái dương. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tinh tây hơi mang suy tư biểu tình, hiếu kỳ nói, như thế nào? Có thể mở ra. Tiêu tinh tây trở về nhậm giao kỳ một cái sán lạn gương mặt tươi cười. Thiếu chút nữa Hoàng Hoa nhậm giao kỳ mắt, nếu ngươi muốn nhìn, ta như thế nào cũng muốn nghĩ cách mở ra mới là. Nói Tiêu Tinh Tây đem trong tay đèn dầu dao cho giao cho Nhậm Giao Kỳ, chính mình thò lại gần đùa nghịch khởi kia chỉ khóa tới. Nhậm Giao Kỳ thấy thế cũng không ngăn cản, đứng ở một bên nhìn. Tiêu Tinh Tây đem kia mấy cái bánh răng thượng tự đều chuyển xem qua, sau đó thử suy đoán khóa lại mật luôn, chỉ tiếc Tiêu Nhị công tử trùng quy không phải thần, đoán hai lần đều đã đoán sai. Nhậm Giao Kỳ xem hắn cau mày vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Không khỏi cười nói, tính, làm người lộng đi lên tìm người tới khai đi, loại này khóa sợ là. Nhầm giao kỳ giọng nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, sau đó là cơ quát vận chuyển thanh âm, không khỏi ngẩn người. Tiêu tính tây trên mặt trầm rãi lộ ra một cái tươi cười, quay đầu lại tới nhìn nhầm giao kỳ chấp chớp mắt. Nhầm giao kỳ nhìn người nào đó trên mặt âm thầm đắc ý thần sắc, không khỏi buồn cười, liền hảo không keo kiệt mà khen nói, công tử thật là lợi hại, bội phục bội phục. Tiêu Nhị công tử nhìn Nhậm Giao Kỳ, nghiêm túc mà thấp giọng nói, "Chỉ cần là ngươi muốn." Nhậm Giao Kỳ không khỏi đỏ mặt, Tiêu tinh Tây thuận thế cúi đầu ở Nhậm Giao Kỳ trên trán hôn hôn, sau đó lôi kéo nàng đi qua đi, "Nếu bên trong không phải hy thế chân bảo, ngươi có thể hay không thực thất vọng?" Nhậm Giao Kỳ còn bị Tiêu Tĩnh Tây vừa mới cái kia mềm nhẹ hôn làm cho không có phục hồi tinh thần lại, nghe vậy tưởng đều không có tưởng liền nói, "Là ngươi mở ra, ta như thế nào sẽ thất vọng?" Chờ đối thượng Tiêu Tĩnh Tây, Tiêu Tây tinh lượng ánh mắt thời điểm, Nhậm giao kỳ mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới lời nói thế nhưng cùng tiêu tĩnh tây nói buồn nôn lời nói có như vậy liều mạng. Nhậm giao kỳ có chút ngượng ngùng, tiêu tĩnh tây lại là cười nhẹ ra tiếng tới, nhẹ nhàng nhéo nhéo nhậm giao kỳ lòng bàn tay, nói, vậy là tốt rồi, bởi vì ta suy đoán cái dương này sợ là không có kinh hỉ, hay là kinh hách thì tốt rồi. Nhậm giao kỳ nghe vậy mọi người, cái dương còn không có mở ra người liền biết bên trong cái gì không thành. Tiêu tĩnh tây thở dài một hơi. Nhìn kia tỏa cửu thiên huyền nữ pho tượng nói, kia thật không có, bất quá ta đoán được cái dương này chủ nhân chân chính thân phận. Nhầm giao kỳ nhịu như mày, cái dương chủ nhân chân chính thân phận. Nơi này không phải địch ra mật thất sao? Chẳng lẽ cái dương này cũng không phải địch ra người lưu lại? Tiêu tĩnh Tây nói, kia đảo không phải, người này hẳn là cùng địch ra có rất sâu sâu xa. Nhầm giao kỳ bị tiêu tĩnh Tây nói gợi lên vài phần lòng hiếu kỳ, không khỏi nhìn về phía kia chỉ gỗ đẳng cái dương cho nên ngươi vừa mới sở dĩ có thể mở gian này chỉ cơ quát khóa đều không phải là là tùy tiện đoán được, mà là bởi vì đoán được cái dương này chủ nhân thân phận. Tiêu tinh tây gật gật đầu, đúng là như thế. hắn hướng về phía nhậm giao kỳ cười, không phải muốn nhìn sao? Muốn hay không mở ra? Nhậm giao kỳ chấp chớp mắt, nghĩ thầm không biết tiêu tinh tây trong miệng kinh hách là có ý tứ gì. Tiêu tinh tây cũng không nói lời nào, chỉ là cười nhìn nhậm giao kỳ, phản phất nàng nói mở ra liền mở ra. Nàng nói không nhìn hắn liền lôi kéo nàng rời đi giống nhau. Nhầm giao kỳ cũng không có do dự lâu lắm, chung quy vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy Hơn nữa nàng trong lòng rõ ràng, nếu thật sự có cái gì nguy hiểm, tiêu tính tây là sẽ không làm nàng mở ra cái dương, cho nên nhiều nhất cũng chính là kinh hoách. Chương 496 Mật Thất Bí Mật 2. nhậm giao kỳ nghĩ, liền phải dối tay đi mở ra cái dương, lại là bị tiêu tính tây ngăn cản. Tiêu tính tây đem kia chỉ cơ quát khóa cầm xuống dưới. Nhẹ nhàng đỡ khai dương cái Chỉ là một con bình thường gỗ đàn cái dương Bên trong cũng không có cái gì cơ quan Ngõ nhỏ đồ vật lại là làm nhậm giao kỳ ngẩn người Bên trong tựa hồ là một kiện quần áo Khác nhậm giao kỳ kinh ngạc chính là cái này Một quần áo nhan sắc thế nhưng là minh hoàng sắc Đại Chu Triều Có thể lấy minh hoàng sắc vì ăn mặc chỉ có một người Đó chính là nam diện vị kia hoàng đế Nhậm giao kỳ kinh ngạc mà nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Tây nhưng thật ra không có ngoài ý muốn bộ dáng Rối tay đem ngõ nhỏ kia kiện áo choàng đem ra, quả thật là một kiện thêu chín chảo kim long long bảo. Tiêu Tinh Tây nhìn thoáng qua lúc sau liền đem long bảo phóng tới một bên, sau đó cầm lấy cái dương cái đáy một cái khác bị Minh Hoàng sắc lửa bố bao vây lại vương vức đồ vật. Nhầm giao kỳ to mò mà thò lại gần, đây là cái gì? Tiêu Tinh Tây bất đắc dĩ mà cười cười, ta suy đoán có thể là một người người đều muốn được đến. Phiền toái. Nhầm giao kỳ không khỏi ngẩn người. Tiêu Tinh Tây đem bị lửa bố bao vây đồ vật phóng tới bàn thờ thượng lại không vội mà mở ra, ngược lại quay đầu tới cười hỏi nhậm giao kỳ nói, ngươi còn nhớ rõ huyền quý phi kia hai phong tiên đế di chiếu sao? nhậm giao kỳ gật gật đầu, tự nhiên nhớ rõ, huyền quý phi trong tay hai phong di chiếu, một phong đem hiến vương một nhà trục xuất tới yến bắc mười mấy năm, một phong làm hiến vương lắc mình biến hóa trở thành hà trung vương, ngươi đoán này hai phong di chiếu là thật hay giả? tiêu tĩnh tây chớp chớp mắt, nhẹ nhàng ngự khí giống như là đang hỏi nhậm giao kỳ ngươi đoán ta đem quân cờ dấu ở tay trái vẫn là tay phải giống nhau? Nhậm Giao Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Giả?" Tiêu tinh Tây không khỏi cười, "Nga, vì sao là giả?" Nhậm Giao Kỳ không có trả lời Tiêu tinh Tây nói, lại là đem tầm mắt phóng tới bản thờ thượng kia bị Minh Hoàng sắc tơ lụa bao vây đồ vật thượng, trầm ngâm nói, "Đây là ngọc tỷ, hơn nữa là thật ngọc tỷ." Tiêu tinh Tây nhìn không được rũi tay quát quát nhậm Giao Kỳ cái mũi, sau đó đem kia Minh Hoàng sắc tơ lụa mở ra, lộ ra bị bao vây ở dưới vương bức đồ vật, ngọc chất ôn nhuận, liễu, sáu mặt, quả thật là ngọc tỷ. Ngươi biết vì sao Liền Bùi gia đều thừa nhận Uyển Quý phi trong tay kia hai phong mật chiếu sao?" Tiêu Tĩnh Tây đem ngọc tỷ cầm ở trong tay nhìn nhìn, cười hỏi, "Lúc trước Hiến Vương lấy ra tiên hoàng mật chiếu đảm nhiệm Hà Trung Vương thời điểm, nếu không phải Liền Bùi gia đều nhận định kia phong mật chiếu là thật sự lời nói, sự tình sẽ không như vậy thuận lợi. Ngay cả Nhan Thái hậu cùng hoàng đế đều hoài nghi Bùi gia cùng Uyển Quý phi có cấu kết, kỳ thật sự thật đều không phải là như thế, toàn bộ Đại Chu triều nhất trung với Lý thị hoàng triều không gì hơn Bùi gia." Tiêu Tĩnh Tây cười như không cười, Bùi Chi Nghiên có lẽ cùng Nguyễn Quý Phi có chút quan hệ cá nhân, nhưng là cũng chỉ ngăn về tư giao, Bùi Gia sẽ không bởi vì điểm này liền cùng Nguyễn Quý Phi có cái gì chính trị thượng liên lụy. Ngay cả Bùi Chi Nghiên chính mình, Hoàng đế nếu là ban hắn bừa chết, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà tại chủ Long ngân sau đó một đầu đâm chết ở Kim Loan Điện Thượng. Nhầm giao kỳ nghe vậy không khỏi có ngơ ngẩn, nàng biết Tiêu Tĩnh Tây lời nói phi hư, Bùi Tiên Sinh tuy rằng nhìn qua Tiêu Sái không kềm chế được đối xử tình gì cũng không thèm để ý nhưng là hắn trong lòng nhận định chính là quân muốn thần chết thần không thể không chết Nhậm dao kỳ thở dài một hơi cho nên bùi gia sở dĩ sẽ thừa nhận kia hai phong di chiếu là bởi vì ngọc tỷ duyên cớ tiêu tinh tây gật gật đầu kỳ thật sớm tại hạ vi minh sau khi chết chân chính ngọc tỷ liền mất tích nay cái ngọc tỷ truyền thừa bốn cái triều đại tục truyền chỉ có bắt được chân chính ngọc tỷ người mới là trời cao thụ mệnh chân mệnh thiên tử cho nên ở ngọc tỷ không thấy lúc sau Cao tổ một bên phái người âm thầm tìm kiếm, một bên làm người phỏng chế một quả giả ấn, hiện tại hoàng đế dùng kia một quả chính là giả. Biết chuyện này, tới rồi hôm nay sợ là chỉ có Yến Bắc Vương Phủ, Hiến Vương Phủ cùng đùi ra gia chủ. ngay cả đường kim hoàng đế cũng bị mông ở cổ, cho rằng chính mình trong tay chính là thật ấn. Đường kim hoàng đế cũng không phải bị tiên hoàng thân lập vì thái tử, cho nên hắn cũng không biết này đoạn hoàng thất tân bí cũng ở tình Lý bên trong. Tiều tinh Tây dừng một chút, lại nói thì thật lúc trước cao tổ hoàng đế chế tạo giả ấn thời điểm có hai quả, là dùng cùng khối ngọc thạch sở chế, chỉ là bởi vì có một quả hơi cột tì vết tròn nên bị cao tổ hạ lệnh tiêu hủy, lại không nghĩ lĩnh mệnh người không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đem kia cái ngọc tỷ trộm giữ lại, cuối cùng lại không biết là bởi vì cớ gì rơi xuống nguyễn quý phi trong tay. Tiêu tinh Tây nói lên những việc này tới giống như là đang nói chuyện xưa giống nhau nhẹ nhàng, nhậm giao kỳ lại là nghe được gỡ ra mồ hôi lạnh, cho nên Bùi Gia không phải bởi vì cùng nguyện Quý Phi có điều cấu kết mới có thể thừa nhận di chiếu, mà là bởi vì Bùi Gia gia chủ nhận ra mặt trên ấn đúng là kia một quả giả ấn, nhân sợ giả ngọc tỷ việc hủy hoại hoàng gia mặt mũi cho nên mới. Tiêu Tinh Tây cười nói, hai quả giả ngọc tỷ trừ bỏ ở Li Niu Thượng có khác nhau. tuyển Quý Phi trong tay kia một quả hơi chút có chút tỉ vết ở ngoài, nếu khác ở trên giấy lời nói là nhìn không ra một chút sai biệt, cho nên Bùi Gia có lẽ cũng phân không rõ ràng lắm này hai phong di chiếu là thật hay là giả rồi lại không thể nói ra chấn tướng, thật đúng là hoan uổng. Nói tới đây, Tiêu Tinh Tây không khỏi thở dài, người bà cấu ngoại huyển quý Phi, thật là một cái lợi hại nữ nhân, nàng nếu là có nhan Thái Hậu như vậy sinh ra, thiên hạ này chắc chắn là mặt khác một phen cách cục. Nhậm giao kỳ không khỏi ở trong đầu tưởng tượng Tiêu Tinh Tây lời nói mặt khác một phen cách cục. Nếu Huyền Quý Phi có nhan Thái Hậu gia tộc thế lực, Hiến Vương lúc trước bước lên ngôi vị Hoàng đế khẳng định là không hề trì hoãn. Như vậy lúc sau khẳng định liền sẽ không xuất hiện mấy cái phụ chính đại thần sau lưng thế gia vì chính quyền đoạt thế mà phát sinh chính tranh, triều đình liền có cũng đủ tinh lực tới đối phó Yến Bắc Vương Phủ, như thế Yến Bắc Vương Phủ còn có thể có hôm nay chi thế sao? Cho nên lấy tiêu tĩnh Tây lập trường mà nói, hắn hẳn là may mắn nguyện quý phi xuất thân bình dân. Phía nam triều đình nội chiến nhiều năm như vậy, cho Yến Bắc Vương Phủ một cái nhanh chóng quật khởi cơ hội tốt. Bất quá nhậm giao kỳ không có nhắc lại cái này mẫn cảm vấn đề, chỉ là tò mò hỏi Kia mặt khắc một quả giả ngọc tỷ. Ở nơi nào? Tiêu Tĩnh Tây chớp chớp mắt, ngươi đoán? Nhậm Giao Kỳ. Tiêu Tĩnh Tây đem ngọc tỷ thả lại hộp, nắm Nhậm Giao Kỳ tay cười nói, kỳ thật ngươi hẳn là có thể đoán được đi. Mặt khắc một quả ngọc tỷ hiện tại ở ngươi ông ngoại trong tay. Nhậm Giao Kỳ, cái dương này chủ nhân cùng Hạ Vi Minh có quan hệ. Nhậm Giao Kỳ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, hỏi. Tiêu Tĩnh Tây gật gật đầu, truyền thuyết Hạ Vi Minh có một vị nữ cấp dưới cùng hắn quan hệ phi thiện. Còn cho hắn sinh một cái nữ nhi, ở hạ vi minh bị giết phía trước hắn phát giác không đối liền đem chân chính Ngọc Tỷ Giao cho tên này nữ cấp dưới làm nàng mang ly ra cung. Có lẽ địch ra cùng hạ vi minh vị kia nữ nhi có chút liên lụy đi. Nhầm giao kỳ như như mày, nguyên lai là cùng hạ gia có quan hệ, khó trách toàn bộ tòa nhà phong thủy cách cục đều như thế quá dị. Nói vậy vị kia nữ cấp dưới hoặc là nàng nữ nhi trong lòng còn có vài phần muốn đánh hạ vi minh cờ hiệu Đông Sơn tái khởi dã tâm đi. Nghĩ đến đây nhậm giao kỳ không khỏi sắc mặt cổ quái mà nhìn tiêu tĩnh tây liếc mắt một cái, nói thầm nói, xem ra quyền cao chức trọng nam tử giữ lại chính mình huyết mạch một cái hữu dụng phương pháp chính là lợi dụng ngoại thất, nhiều răng lưới. Lôi ra cùng nô ra không đều là như thế sao? Tiêu tĩnh tây cười như không cười mà nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, phu nhân. Người ở nói thầm cái gì? Không phải là đang nói vì phu nói bậy đi. Nhậm giao kỳ ho nhẹ một tiếng, nói tránh đi. Ở mở ra cái dương này phía trước người liền đoán được cái dương này cùng hạ tướng quân có quan hệ. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy cũng không hề truy vấn nàng vừa mới ở nói thầm chút cái gì. Chỉ là không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo nàng mặt làm như cảnh cáo. Chúng ta phía trước không phải xem qua kia mười mấy cái dương sao. Cái thứ nhất trong dương kia chỉ phấn màu tướng quân tôn là năm đó Thái Tổ Hoàng đế ban cho hạ tướng quân. Cái thứ hai trong dương kia đối dạ quang bôi là năm đó Tây Khương người tiến hiến tiến cung. Thứ năm cái dương thi họa ta mới vừa lấy ra một bức nhìn qua mặt trên có hạ tướng quân tàng lớn, cho nên mới xác định mấy thứ này cùng hắn có quan hệ. Đến nỗi kia này đem khóa mật ngôn, ta đoán ba lần, cuối cùng đoán được là đại thuận xích hổ quân đại thuận là hạ vi minh định nhân hiệu, xích hổ quân là hắn dưới trương kia chi nổi tiếng nhất quân đội danh hảo. Nhậm Giao Kỳ đã sớm biết tiêu Tịnh tây tâm tư kỳ đáo, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ dựa vào này đó dấu vết để lại suy luận chỗ cái dương chủ nhân thân phận, cuối cùng đoán ra khóa mật ngôn, trong lòng cũng không thể không bội phục. Hảo. Khi thế chân bảo đã xem xong rồi, chúng ta nên lên rồi. Nơi này đãi lâu lắm người chịu không nổi. Tiêu tĩnh Tây đem long bảo cũng thả lại trong dương đem khóa treo lên, sau đó kéo nhầm giao kỳ tay liền phải rời đi. nhầm giao kỳ không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua kia chỉ cái dương, do dự mà hỏi, cái kia, ngươi không lấy đi. Nàng nói chính là kia một quả ngọc tỷ dựa theo tiêu tĩnh Tây lời nói, truyền quốc ngọc tỷ ý nghĩa không phải là nhỏ, chẳng lẽ tiêu tĩnh Tây không nghĩ muốn sao. Tiêu Tĩnh Tây nghe vậy quay đầu lại nhìn Nhậm Giao Kỳ liếc mắt một cái, trong mắt mỉm cười lại cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Ngươi muốn sao? Ngươi tưởng nói ta liền lấy? Nhậm Giao Kỳ không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng nghe Minh Bạch Tiêu Tĩnh Tây hỏi kỳ thật không chỉ là kia một quả ngọc tỷ, mà là kia cái ngọc tỷ sở tượng trưng. Đối thượng Tiêu Tĩnh Tây tầm mắt, Nhậm Giao Kỳ trầm mặc một lát, sau đó cũng nghiêm túc trả lời. Ngươi muốn nói, ta liền muốn ngươi lấy. Tiêu Tĩnh Tây cười than một thân, đem Nhậm Giao Kỳ ôm ở trong lòng ngực. Sau đó ở nàng giữa mày ấn hạ trịnh trọng một hôn, lúc sau lại cái gì cũng không có nói, nắm nhậm giao kỳ đỉnh đầu cũng không trở về mà ra mất hết. Thẳng đến hai người bậc thang một nửa, Tiêu Tĩnh Tây mới cười nói, ta một bàn tay muốn nắm người, một bàn tay muốn bắt cháy sổ con xem lộ, không có dư thừa tay tới bắt khác dâu gia đổ vỡ. Trong chốc lát làm tiêu hoa xuống dưới lấy đi. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không biết như thế nào hốc mắt chính là nóng lên, sau đó cầm thật chặt Tiêu Tĩnh Tây tay. Tiêu tinh Tây lại là đột nhiên cười nhẹ nói: Ân, nếu theo tới chính là ngoại thất nói, ta khiến cho nàng một bàn tay lấy mồi lửa một cái tay khác ôm cái dương ở phía trước mở đường, vi phu hôm nay thật là thất sách. Nhậm giao kỳ cũng không khỏi vào cười, dùng mặt khác một bàn tay hung hăng mà khắp tiêu tĩnh tây một phen. Từ mật thất ra tới lúc sau, tiêu hoa quả nhiên còn làm hết phận sự mà canh giữ ở núi già bên, tiêu tĩnh tây phân phó hắn đi xuống đem khóa lại cái dương cùng mặt khác vẫn luôn trang thi họa cái dương mang lên. Tiêu nhị công tử thời thời khắc khắc đều không có quên muốn lấy lòng nhà mình nhạc phụ đại nhân. Chờ hai người cùng nhau lên xe ngựa lúc sau, nhậm giao kỳ mới hỏi nói, Hàn gia người có hay không từng vào mật thất? Tiêu tĩnh Tây ôm lấy nhậm giao kỳ dựa vào xe trên vách, nghĩ nghĩ, nói, Hàn gia những người khác hẳn là không có đi xuống quá, bất quá Hàn Vận Kiêm, ta suy đoán hắn là có đi qua mật thất. Hắn khả năng đoán được địch gia cùng hạ gia có liên lụy, bất quá kia chỉ mang khóa cái dương hắn cũng không có mở ra quá bằng không mặc kệ hắn có nghĩ muốn cái kia đồ vật, hắn đều không thể đem lấy ngoạn ý lưu lại. Hơn nữa ta vừa mới mở khóa thời điểm nghe cơ quát thanh nhâm liền nhận thấy được kia chỉ khóa đã có rất nhiều năm không có khai qua. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi cười, khó trách hắn đem mật thất đồ vật đều đương nhân tình đưa cho hiến Bắc Vương phủ, hắn nhưng thật ra thông minh. Tiêu tính Tây cười liếc Nhậm Giao Kỳ hỏi, nga, như thế nào cái thông minh pháp? Nhậm Giao Kỳ điều điều là chính gốc phân tích nói, vài thứ kia tuy rằng đều là giá trị liên thành. Nhưng là cũng tất cả đều là phỏng tay khoai lang, một cái vô ý liền sẽ nhạ hỏa thượng thân. Cũng khó trách lúc trước địch ra nam trốn thời điểm không có mang lên, hạ ra đối triều đình mà nói trước sau là kiếm kỵ, hiện giờ dám tiếp nhận mấy thứ này trừ bỏ triều đình, cũng chỉ có Yến Bắc Vương Phủ cùng Hiến Vương Phủ. Tiếp theo, Hàn Vân Khiêm làm như vậy chẳng khác nào là thân thủ đem chính mình trí mạng nhược điểm đưa đến ngươi trong tay, làm ngươi về sau có thể yên tâm dùng hắn. Hắn dùng một đống đối hắn mà nói cùng phế liệu vô dị ngoạn ý nhi đổi lấy Yến Bắc Vương phủ đối hắn tín nhiệm cùng duy trì, nay cọc mua bán có đáng giá hay không? Lại đến, hắn một đoán được địch ra cùng hạ vi minh quan hệ lúc sau liền không có xuất phát từ tò mò mà mở ra kia chỉ thượng khóa cái dương, có thể ở thời khắc mấu chốt khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ người thường thường so người bình thường mệnh muốn trường. Nếu không Hàn Vân khiêm nếu là thật sự mở ra kia chỉ cái dương, bởi vì truyền quốc ngọc tỷ quan hệ, hắn này mệnh sợ là muốn giữ không nổi. Tiêu Tinh Tây hơi hơi híp híp mắt, sau đó một tay đem nhậm giao kỳ ôm ở trong lòng ngực, nhậm giao kỳ bị hắn thình lình xệ ra động tác cả kinh ngạc dựng. Tiêu Tinh Tây dùng chính mình chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm nhậm giao kỳ chóp mũi, ở môi nàng điểm hôn, làm nũng mà lẩm bẩm nói, "Đừng cân nhắc người khác cân nhắc đến như vậy thấu triệt, lòng ta cũng sẽ không thoải mái." Nhậm giao kỳ nghe vậy đỏ mặt lên, đẩy đẩy hắn, không có đẩy ra, ngược lại là bị Tiêu Tinh Tây ngậm lấy môi, mềm nhẹ điểm hôn thực mau liền biến thành gắn bó như môi với răng dây dưa xe ngựa sử tiến yến bắc vương phủ phía trước nhậm giao kỳ đã ở tiêu tĩnh tây dưới sự trợ giúp đem chính mình sửa sang lại thỏa đáng trừ bỏ trên mặt còn mang theo chút đỏ hửng ở ngoài người khác là đoán không ra tới vừa mới trong xe ngựa đã xảy ra sự tình gì hai người trở về thời điểm thái dương đã tây nghiêng tới rồi ngày nhập là lúc tiêu tĩnh tây nhân có chuyện yêu cầu xử lý ở phía trước điện liền một mình xuống xe ngựa nhậm giao kỳ chính mình trở về nội điện mới xuống xe ngựa liền nhìn đến phía trước có đoàn người hướng bên này đi tới Nhậm Giao Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện nguyên lai like là Triệu Ánh Thu. Triệu Ánh Thu này trận như cũng là cách mấy ngày liền sẽ tới cấp lão vương phi cùng vương phi Thỉnh An, có đôi khi sẽ lưu tại Thọ An điện dùng cơm, đại đa số thời điểm là thỉnh xong ăn liền rời đi. Nhậm Giao Kỳ cùng nàng tuy rằng không có thâm giao, lại cũng là thường có thể nhìn thấy. Triệu Ánh Thu đi lên cùng Nhậm Giao Kỳ chào hỏi, nhìn Nhậm Giao Kỳ vừa mới xuống dưới kia một chiếc xe ngựa liếc mắt một cái, cười nói: "Thiếu phu nhân vừa mới là cùng nhị công tử cùng ra ngoài sao?" Nhậm giao kỳ cười cười, nói tránh đi, triệu tiểu thư lần trước đưa ta trả ta thực thích đổi, cảm ơn ngươi. Triệu ánh thu cười nói, đó là ta mậu thân từ kinh thành mang tới, không phải cái gì quý giá đồ vật, thiếu phu nhân nếu là thích nói ta nơi đó còn có không ít, lần sau cho ngươi đưa chút tới. Nhậm giao kỳ khách khí mà cảm ơn. Nguyên bản hai người một phen hàn huyên tới rồi nơi này, kế tiếp nên cắt đi các lộ, bất quá triệu ánh thu lại không có lập tức phải đi ý tứ, ngược lại là cười nói, đúng rồi. Lại quá hai tháng ngưng xương liền phải tới, tiền bắc vương phủ lại phải có hỉ sự. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy mới nhớ tới, nhan ngưng xương đã bị thái hậu hứa cho tiêu gia tam thiếu gia tiêu tích nhạc. Phía trước Nhậm Giao Kỳ nghe tân ma ma để qua một lần nói hôn kỳ gần, lúc ấy nàng cũng không có quá để ý. Hiện tại xem ra hôn kỳ chính là hạ tháng sau. Vì thế Nhậm Giao Kỳ gật gật đầu cười nói, xác thật là một cọp hỉ sự, lão vương phi cùng vương phi này trận cung cao hứng thật sự đâu. Nhậm Giao Kỳ chỉ do là trận tròn mắt nói dối. Đừng nói nàng khó được thấy Lao Vương Phi một lần nơi nào sẽ biết Lao Vương Phi là hỉ nộ ai nhạc. Lao Vương Phi thấy nàng cùng Vân Thái Phi thân cận mỗi lần nhìn đến nàng liền cùng nhìn đến dơ đồ vật dường như, nàng cũng sẽ không đi bị ghét. Ngay cả Vương Phi đối này có hỉ sự đánh giá cũng không có khả năng là thích nghe ngóng. Cố tình Triệu Ánh Thu còn có thể tiếp theo, đúng vậy, hôm nay lão Vương Phi còn hỏi đến đâu. Hai người lại hàn huyên vài câu nhàn thoại, Triệu Ánh Thu mới lễ phép mà cáo tử. Lại nói tiếp. Triệu Ánh Thu xem như cho rằng tính tình ôn hòa cô nương, đối nàng cũng cố ý giao hảo, chính là không biết vì cái gì nhậm giao kỳ luôn là cùng nàng thân cận không đứng dậy, hai người mỗi lần gặp chỉ là liêu một ít dâu dịa vô nghĩa. Nhậm giao kỳ ở cùng Triệu Ánh Thu gặp thoáng qua thời điểm trong lúc vô tình ở nàng trên tóc thấy được một đóa nho nhỏ hoẹ hoa, không khỏi những mày, lại cũng cái gì cũng không có nói liền rời đi. Chờ trở về chiêu Ninh Điện lúc sau. Nhậm giao kỳ mới làm bình quả đi hỏi thăm một chút triệu ánh thu hôm nay tới Yến Bắc Vương Phủ lúc sau đi đâu chút địa phương. Bình quả trở về bẩm bào nói, triệu tiểu thư cấp Lao Vương Phi cùng Lào Vương Phi phân biệt thỉnh An, ở Lao Vương Phi Thọ An Điện ngồi đại khái nửa canh giờ, cũng không có đi địa phương khác. Công chúa có phải hay không cùng nàng chạm qua mặt? Nhậm giao kỳ hỏi, không biết có phải hay không bởi vì này trận Yến Bắc Vương rất ít ở trong phủ duyên cớ, vị kia liêu quốc công chúa cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Nghe nói mỗi ngày đều ở chính mình trong thư phòng đọc sách luyện tự, bởi vì nàng nghe nói vương gia thích chi thư đạt lý có tài hoa nữ tử. Bình quả nói, công chúa hôm nay ở đi tàng thư cắt trên đường vừa vặn gặp từ lao vương phi nơi đó ra tới triệu tiểu thư, hai người chỉ là đánh một tiếng tiếp đón, cũng không có nhiều lời lời nói. Nhậm giao kỳ nghe vậy không khỏi như suy tư gì. Nàng sở dĩ sẽ làm bình quả đi tìm hiểu triệu ánh thu cùng liêu quốc công chúa hành tung là bởi vì toàn bộ Yến Bắc Vương phủ chỉ có gia luật tắt cách ở lãnh hương viện phía trước mới có cây hoè. Nhậm Giao Kỳ kỳ thật cũng chỉ là linh cơ vừa động tùy tiện hỏi một chút thôi, cũng không có lấy này liền kết luận gia luật tắt cách cùng Triệu Ánh Thu có cái gì liên lụy, Triệu Ánh Thu trên đầu kia đóa hoè hoa có lẽ là nàng từ bên ngoài mang tiến vào. Hỏi qua lúc sau, Nhậm Giao Kỳ liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. Nay trận Yến Bắc Vương phủ nhìn qua Thái Bình thật sự, gia luật tắt cách trừ bỏ ở Yến Bắc Vương ở nhà thời điểm thoáng sinh động một ít ngày thường đều rất điệu thấp, cũng rất ít ra cửa. Tháng năm mạt một ngày, Hàn Gia cùng Vân Gia nên đón một hồi đã lâu hỉ sự. Hàn Gia đại thiếu gia Hàn Vân khiêm nên thú Vân Gia nhị tiểu thư Vân Thu Bình. Nghe nói ở Hàn Gia yêu cầu hạ, Hàn Gia đại thiếu gia cùng Vân Gia nhị tiểu thư hôn kỳ trước tiên một ít. Vân Gia bởi vì thực vừa lòng cái này cô gia cho nên liền đồng ý không ít người đều biết. Hiện tại Hàn Gia cơ hồ đã là vị này Hàn đại thiếu gia ở đường Gia, Hàn Lão gia tử bởi vì này trận thân thể không khỏe đã đem Hàn gia đại bộ phận sự vật đều giao cho Hàn đại thiếu gia. Cũng có người nói là Hàn Lão gia tử mau không được. Hàn gia cùng vân gia sợ Hàn Lão gia tử vừa đi Hàn vân khiêm muốn giữ đạo hiếu mới có thể vội vã đem hôn kỳ trước tiên. Hàn vân khiêm sớm một năm liền ở Vân Dương thành trí một tòa Tam tiến tòa nhà. hắn việc hôn nhân chính là tại đây tòa trong nhà làm cũng không có hồi bạch hạt chấn. Hàn vân khiêm tổ phụ nhân thân thể không khỏe không thể tham dự hắn hôn lễ. Tổ mẫu muốn chiếu cố Hàn Lão thái gia cũng không có tới nhưng thật ra hắn mẹ kế Khương Thị sớm mấy ngày liền mang theo hàng tiểu thư tới Vân Dương Thành giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ bận rộn trong ngoài thập phần tận tâm thực mau Khương Thị hiền huệ có khả năng thanh danh liền truyền ra tới một ngày này vô luận là Vân gia vẫn là Hàn gia đều là răng đèn kết hoa nhất phái cảnh tượng náo nhiệt Hàn gia đại thiếu gia ngồi cao đầu đại mã đi Vân gia đón dâu Tuấn lãng trầm ổn bộ dáng chọc đến liên can Vân Dương Thành cô nương thiếu phụ nhóm đều đỏ mặt cũng đỏ mắt Nhậm giao kỳ tự nhiên cũng biết Hàn Vân khiêm ngày này thành thân sự tình Xuất phát từ đối Hàn Vân Khiêm cảm tạng, nhậm giao kỳ còn lấy chính mình cùng tiêu tĩnh tây danh nghĩa tặng một phần không mỏng không dày lễ qua đi, xem như thực cấp Hàn ra thể diện. Một ngày này Hàn Vân Khiêm nhà mới, lần đầu tiên nên đón nhiều như vậy khách nhân. Đường hắn Yến xong rồi khách khứa, bước chân như cũ trầm ổn mà hướng chính mình sân đi đến thời điểm phát hiện hắn muội muội Hàn Du chính một mình ngồi ở đi thông chính phòng thao game mô bài hành lang làn căn thượng. Thấy Hàn Vân Khiêm vào sân, Hàn Du vội vàng đứng lên, đi đến Hàn Vân Khiêm trước mặt lắp bắp mà kêu một tiếng, kaka. Hàn Vân Khiêm đối mặt người ngoài thời điểm thực lãnh đạm, nhưng là đối với duy nhất bảo muội ánh mắt lại rất ôn hòa, đã chế thế này, như thế nào còn không đi ngủ? "Để ý đừng cảm lạnh." Hàn Du không biết vì sao cái môi chính là đau sót, chậm rãi đi lên trước tới, như là khi còn nhỏ như vậy kéo lại Hàn Vân Khiêm tay, ngẩng đầu nhìn hắn, kaka. Hàn Vân Khiêm không còn né tránh tay nàng, tùy ý nàng tính trẻ con mà lôi kéo, thanh âm càng thêm ôn hòa, "Làm sao vậy?" ở nơi nào chịu ủy khuất, Hàn Du dầu dĩ không vui mà lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, chính là lôi kéo nàng Kaka không buông tay. Hàn Vân Khiêm nhẫn mại thực hảo, cũng không thúc giục nàng, liền bồi nàng ở hành lang đứng. Hồi lâu, Hàn Du mới lấy hết can đảm hỏi, Kaka, ngươi vì cái gì muốn đem hôn kỳ trước tiên? Hàn Vân Khiêm nghe vậy không khỏi cười cười, sờ sờ nàng đầu, bởi vì thời gian này càng thích hợp, như thế nào sẽ hỏi cái này? Chẳng lẽ còn sợ Kaka thành thân lúc sau liền mặc kệ ngươi? Hàn Du lắc lắc đầu, ta không phải lo lắng cái này, ta chỉ là, chỉ là cảm thấy ca ca ngươi nàng trộm nhìn Hàn Vân Khiêm liếc mắt một cái, sau đó mới lây gần như không thể nghe thấy thanh âm nói, ngươi cũng không thích vân nhị tiểu thư. Hàn Vân Khiêm hơi hơi du mắt, sau đó nhẹ nhàng mà vô vô Hàn Du bả vai, không có việc này, ngươi mau chút trở về ngủ đi. Hàn Du đối Hàn Vân Khiêm có lệ thái độ bất mãn, khó được lộ ra tính trẻ con biểu biểu biểu môi, ngươi đừng nghĩ không ta, ta biết ngươi không thích nàng, ngươi thích chính là... Không đợi Hàn Du nói xong, Hàn Vân Khiêm liền đánh gãy Hàn Du nói, trên mặt ý cười cũng dần dần thu lên, nhìn Hàn Du ánh mắt có chút nghiêm khắc, tiểu Du, nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói ngươi còn cần ta giáo sao. Hàn Du có chút ủy khuất mà cúi đầu, hồng con mắt nói, thực xin lỗi ca ca, ta chỉ là chỉ là vì ngươi cảm thấy khổ sở. Hàn Vân Khiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Du đầu, con con khỏe miệng, ta thực hảo, cũng không có ngươi tưởng như vậy khổ sở. Thân là nam nhân. Tư tình nhi nữ đối ta mà nói cũng không phải quan trọng nhất. Tiểu Du có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Hàn Du vội vàng gật đầu, ca ca ngươi nói. Hàn Vân Kiêm nói, đây là chúng ta cuối cùng một lần đàm luận chuyện này, về sau không cần lại ở trước mặt ta nhắc tới nàng, có thể chứ? Hàn Du cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ta đã biết, ca ca, về sau ta sẽ không lại ở ngươi trước mặt nhắc tới nàng. Hàn Vân Kiêm lúc này mới vừa lòng mà cười, Ngoan, trở về đi. Hàn Du đối Hàn Vân Khiêm cười cười, xoay người đi rồi. Hàn Vân Khiêm nhìn đến Hàn Du hai cái nha hoàng chạy tới, đỡ nàng cùng nhau xa xa tránh ra, mới xoay người chiều chính mình trong việc đi. Hắn khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt lãnh đạm, cùng ngày thường cũng không có bất luận cái gì bất động. Nhớ tới vừa mới Hàn Du nói, Hàn Vân Khiêm mí môi. Ai cũng không biết hắn sở dĩ sẽ chủ động đem hôn kỳ trước tiên là bởi vì kia một lần nhìn đến nàng cùng Tiêu Tinh Tây cùng nhau từ kia tòa trong nhà ra tới. Hắn bất chi bất giác liền ở nơi tối tăm đứng thẳng hồi lâu, lúc ấy suy nghĩ chút cái gì lại đều quên mất. Đêm đó trở về lúc sau hắn làm một giấc mộng trong ngộng hắn thay thế hắn đứng ở bên người nàng vị trí, dối tay thật cẩn thận mà đỡ nàng lên xe ngựa, trong ngộng phát sinh sự tình đã không nhớ được, nhưng là trong ngộng cái loại này chưa bao giờ từng có muốn quý trọng tâm tình lại là làm hắn ở tỉnh lại lúc sau đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn suy nghĩ một cái buổi sáng, sau đó liền đi vân ra thỉnh cầu đem hôn kỳ trước tiên. Từ lúc bắt đầu liền biết bọn họ chi gian là tuyệt đối không có khả năng, cho nên hắn vẫn luôn đều khắc chế chính mình không đi nghĩ nhiều. Tận lực rời xa, hắn cho rằng chính mình làm được thực thành công lại không nghĩ rằng hơi buông lỏng biếng nhác vẫn là làm nàng vào mộng. Hàn Vân khiêm tưởng, liền giống như hắn cùng Hàn Du nói như vậy, đây là hắn cuối cùng một lần nhớ tới nàng. Từ hôm nay về sau, hắn bên người sẽ có một cái khác nữ tử, đó là hắn cưới vào cửa thê tử. Ngày thứ hai Hàn Vân Khiêm từ bên ngoài trở về thời điểm phát hiện hắn Tân Hôn thê tử đang ngồi ở phòng ngủ nam trên giường đất biểu tình sung sướng mà thưởng thức cái gì, hắn tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện là một đôi tỷ lệ thực không tồi mã nào thạch vật trang trí. Vân Thu Bình thấy Hàn Vân Khiêm đã trở lại, vội vàng đem trong tay vật trang trí bông, hồng xem mặt đứng dậy tới hành lễ. Hàn Vân Khiêm gật gật đầu thuận miệng hỏi, "Đang làm cái gì?" Vân Thu Bình nghe vậy, vội vàng đem nàng vừa mới thưởng thức vật trang trí lấy tới cấp Hàn Vân Khiêm xem qua, cười nói, "Tướng công Cái này đẹp hay không đẹp? Là Tiêu nhị công tử cùng thiếu phu nhân tặng cho chúng ta." Hàn Vân Khiêm dừng một chút, nhìn thoáng qua Vân Thu Bình trong tay vật trang trí, màu đỏ mã não thạch điêu khắc thành một cái một cái tinh ánh dịch tấu thạch liệu vô luận là nguyên liệu vẫn là công nghệ hoặc là ngụ ý đều thực hảo. Vân Thu Bình đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói: "Tướng công, ta mẫu thân nói muốn đem mấy thứ ngụ ý đồ tốt bãi trên đầu giường thảo cái hảo dấu hiệu, chúng ta đem cái này bãi ở trong phòng nằm trên tủ được không?" Hàn Vân Khiêm rũ xuống con người không nói gì. Vân Thu Bình đợi hồi lâu đều không thấy Hàn Vân Khiêm đáp lại, có chút kỳ quái, liền lại gọi một tiếng, tướng công. Ngươi nghe được sao? Được không a? Hàn Vân Khiêm cong cong khỏe môi, đạm thanh nói, tùy ngươi thích. Vân Thu Bình nghe vậy lập tức vui mừng mà đi bãi nàng phong thủy vật trang trí. Kỳ thật nhậm giao kỳ đưa tới này đá thạch liệu vật trang trí tuy rằng thực không tồi, nhưng là Hàn gia cũng không phải không có càng tốt. Vân Thu Bình Sở Dĩ sẽ chỉ cần đem cái này lấy ra tới bày ở chính mình trong phòng đơn giản là bởi vì nó là Yến Bắc Vương phủ đưa tới hạ lễ thôi. Vân Nhị cô nương nghĩ chính mình không chỉ có là Vân gia tiểu thư, Tiêu Nhị công tử cùng thiếu phu nhân càng xem như nàng biểu ca biểu tẩu, có này một tầng quan hệ, Hàn gia người khẳng định không dám khinh thường nàng. Hàn Vân Khiêm ở trong phòng ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy đi ra ngoài. Vân Thu Bình đại nha hoàn vội vàng hỏi, cô ra liền sắp ăn cơm, ngài đi nơi nào? Hàn Vân Khiêm gật gật đầu, Các người hầu hạ thiếu nãi nãi ăn trước, không cần chờ ta ta đi thư phòng xử lý chút sự tình liền trở về. Đại nha hoàn liền cũng không thật nhiều cản, liền trở về phòng, đối Vân Thu Bình nói, tiểu thư, cô gia hắn vừa mới đi ra ngoài, nói là muốn đi trong thư phòng xử lý chút sự tình vãn chút thời điểm mới trở về. Vân Thu Bình nghe vậy cũng không thèm để ý, gật đầu nói, Nga tướng công tử trước đến nay rất bận. Đại nha hoàn nhìn Vân Thu Bình có chút muốn nói lại thôi. Vân Thu Bình thấy, không khỏi hỏi, chuyện gì? Đại Nha Hoàng thấy trong phòng không có người ngoài, liền nhỏ giọng nói: Tiểu thư, ngươi biết chúng ta trong phủ là ai ở quản nội viện sao? Vân Thu Bình nói: Tổ phụ tổ mẫu ở tại thôn Trang Thượng, phụ thân mẫu thân bọn họ cũng không thường trụ Vân Dương Thành, cho nên về sau bên này trong phủ sự tình hẳn là ta tới quản. Đại Nha Hoàng thở dài một hơi, nhắc nhỏ nói: Tiểu thư, này trong phủ đều là một ít vụn vặt việc nhỏ, quản gia là có thể quản hảo. Nô tỳ nói chính là toàn bộ Hàn phủ nội vụ quyền to. Vân Thu Bình phản ứng lại đây. Nghĩ Nghĩ nói, nghe nói trước kia là tổ mẫu ở Quảng, bất quá hiện tại tổ mẫu đi chiếu cố tổ phụ, chính là mẫu thân ở Quảng Trướng. Hàn Vân Khiêm này một mạch đến bây giờ vẫn là một thế hệ đơn truyền, cho nên không tồn tại phân ra không phân ra vấn đề, bất quá bởi vì Hàn Vân Khiêm hiện tại không cùng trong nhà trưởng bối ở cùng một chỗ, cho nên này đương gia chủ mẫu. Cũng là có khác nhau. Tựa như hiện tại vân gia chân chính đương gia chủ mẫu, chính là nắm giữ toàn bộ Hàn gia nội viện tài chính quyền to người, là Hàn Vân Khiêm mẹ kế khương thị. Đại nha hoàng nói, tiểu thư, nghe nói lao ra không sao quản sự, cô ra mới là hàn gia chân chính đưng ra, như vậy cái này nội viện về sau cũng đều hẳn là từ người tiếp nhận mới đúng. Thái thái nàng chỉ là lao ra vợ kế, cũng không phải cô ra thân sinh mẫu thân, tóm lại là cách một tầng, vạn nhất nàng về sau có nhi tử, khẳng định là tìm mọi cách phải vì nhi tử tính toán. Vân Thu Bình còn đắm chìm ở gả cho như ý lang quân vui sướng chung tự nhiên còn không có dư thừa nhàn rỗi đi suy xét này đó, nghe đại nha hoàng nhắc nhở liền gật gật đầu, ta đã biết, chờ một thời gian ta lại cùng tướng công đề, tướng công tính tình thực hảo, khẳng định sẽ đáp ứng. Vân thu bình nghĩ đến Hàn Vân khiêm tuy rằng trên mặt thực lãnh đạm, nhưng là làm người lại rất săn sóc, đối nàng hữu cầu tất ứng, không khỏi trong lòng càng thêm vui mừng. bên này Vân thu cách đang cùng nha hoàn thảo luận nội viện quyền to sự tình, bên kia Khương thị liền chủ động phủng sổ sách tìm được rồi Hàn Vân khiêm, Hàn Vân khiêm đối Khương thị rất là lễ ngộ, bởi vì Khương thị thực có khả năng, gần nhất giúp hắn không ít vội. Thiếu gia, đây là phía trước ta tạm thời quản sổ sách, nếu thiếu mãi mãi đã vào cửa, kia cái này ra vẫn là giao cho nàng đảm đương đi." Khương thị chủ động nói. Hàn Vân Khiêm cầm lấy một quyển sổ sách tùy ý phiên phiên, phát hiện Khương thị trướng nhớ rõ thực cẩn thận cũng rất rõ ràng, tuy rằng nàng đương gia nhật tử cũng không trưởng, lại cũng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Hàn Vân Khiêm trầm ngâm sau một lát đối Khương thị nói, "Mẫu thân, này đó trưởng vẫn là trước từ ngươi quản đi, Vân thị mới vừa vào phủ, rất nhiều chuyện còn không hiểu." Trước làm nàng quản này trong phủ sự tình là được Khương thị nghe vậy liền cũng không nói gì thêm Đem sổ sách có thu trở về nghĩ nghĩ lại nói Nếu không ta trước phân một ít tiểu sổ sách cấp thiếu lại nãi, nãi quản Làm nàng trước quen thuộc quen thuộc trong nhà tình huống có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta Hàn Vân khiêm gật đầu Như vậy cũng hảo, làm phiền mẫu thân Khương thị cười nói Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói Được rồi, ta quá mấy ngày lại đi tìm nàng nói chuyện này Đúng rồi, còn có một chuyện Ngươi phía trước không phải làm ta cấp tiểu du chú ý một chút có hay không thích hợp nhân ra sao. Ta nhưng thật ra coi trọng một nhà, không biết ngươi vừa lòng không. Nghe nói là muội muội trung thân đại sự, Hàn Vân Khiêm ngẩn đầu hỏi, là nào một nhà? Khương Thị nói, ta nghĩ vẫn là không thể đem tiểu du gả qua xa, bằng không nàng tính tình quá sắc vạn nhất bị người khi dễ. Chúng ta nhà mẹ đẻ người tưởng cho nàng chống lưng đều ngoài tầm tay với, cho nên ta chỉ lưu ý Yến Châu nhân ra, nghĩ về sau các ngươi huynh muội hai cũng hảo chiều ứng. Lần trước ta mang theo tiểu du cùng vài vị thái thái đi thăm hương, gặp bạch thạch Trấn bạch ra tam thái thái, nhân nhìn vị này tam thái thái tính tình cực hảo liền cùng nàng nhiều hàn huyên vài câu, biết được nàng có hai cái nhi tử đại nhi tử năm trước đã thành thần, tiểu nhi tử tuổi vừa lúc so tiểu du đại một tuổi chưa hôn phối. Ta coi bạch tam thái thái tựa hồ thực thích tiểu du, ta liền để lại chút tâm. Hôm nay ta ra cửa thời điểm lại gặp gỡ vị này bạch tam thái thái, vừa lúc nàng hai cái nhi tử đều ở. Ta đánh giá nàng vị kia con thứ lớn lên rất là đoan chính, giơ tay nhấc chân cũng rất có giáo dưỡng, nghĩ nhân phẩm hẳn là cũng không tồi, liền tới cùng ngươi đề đề. Ngươi hẳn là nhận thức bạch thạch chấn bên kia người, có thể nhờ người đi hỏi thăm một chút. Bạch thạch chấn cách bạch hạc chấn cùng vân dương thành đều không xa, Hàn Vân Khiêm cũng nhận thức mấy cái bạch thạch chấn trên thương hộ, liền ở trong đầu tế tư có nhận thức hay không một hộ họ bạch nhân ra. Khương thị thấy Hàn Vân Khiêm không nói lời nào, cho rằng hắn trướng mắt bạch ra bạch gia loại này chấn trên phú hộ so với hiện tại hàn gia tới nói vẫn là có chút trinh lệch khương thị liền cười nói ta cũng chính là tùy tiện đề đề ngươi nếu là không hài lòng nói ta lần sau lại lưu ý lưu ý bất quá ngươi yêu cầu cũng không thể định quá cao này gả chồng a xem đến chủ yếu vẫn là nhà trai nhân phẩm cùng với đối phương trưởng bối tính nết hàn vân khiêm biết khương thị hiểu lầm liền nói mẫu thân nói có đạo lý ta nghe ngươi nói này hộ họ bạch nhân gia còn có thể chờ ta ngày mai tìm bạch thạch chấn quen biết người hỏi thăm hỏi thăm Thấy Hàn Vân Khiêm chịu nghe nàng, Khương Thị thật cao hứng, đến cũng không vội mà định ra tới, chúng ta còn có thể nhiều chiêu truy chọn, cũng không thể làm tiểu du chịu vì khuất. Ta sẽ lại nhờ người cấp hỏi thăm hỏi thăm có hay không những người khác tuyển. Hàn Vân Khiêm gật đầu xưng là. Khương Thị nói xong chính sự cũng không nhiều lắm lưu, xoay người liền rời đi. Qua mấy ngày, Khương Thị quả nhiên cầm chút sổ sách đi tìm Vân Thu Bình, Vân Thu Bình ngay từ đầu còn thật cao hứng. Sau lại thấy chỉ là một ít tiểu trướng mục liền có chút không cách nào có hứng thú, bất quá cũng may nàng cũng không phải một cái có bao nhiêu dã tâm lớn người, ở Hàn Vân Khiêm cùng nàng nói làm nàng chức cùng Khương Thị học, nàng cũng liền đồng ý. Cho nên cứ như vậy, cứ việc Hàn Vân Khiêm đã cưới vợ, hàn ra đương ra thái thái vẫn là Hàn Vân Khiêm phụ thân vợ kế, Khương Thị. Sau lại có một lần, Vân Thu Bình nghe nói hàn Hàn Vân Khiêm đang ở thác Khương Thị cấp Hàn Du tìm nhân ra, Vân Thu Bình nghĩ chính mình thân là Hàn Du Đại Tẩu tự nhiên không thể đối việc này chẳng quan tâm, thả lấy nàng ánh mắt nàng cảm thấy Khương Thị tìm kia hộ họ bạch nhân ra ra thế quá mức giống nhau, liền nghĩ phải cho Hàn Du tìm một sản môn người cầm đồ đối. Hàn Vân Khiêm cùng Khương Thị cũng không biết Vân Thu Bình trong lòng suy nghĩ, Vân Thu Bình làm cô nương thời điểm ở Vân Gia liền không thế nào ái nói chuyện, gả đến Hàn Gia lúc sau tuy rằng bởi vì tâm tình vui sướng nói nhiều một ít, nhưng là cũng không quá am hiểu cùng người giao lưu. Có một ngày. Nhậm giao kỳ đang ở Vương Phi cửu Dương Điện Thiên Điện xem năm rồi danh mục quà tặng, Bình quả lại là tiến vào bẩm báo nói Hàn gia thiếu nãi nãi cầu kiến. Nhậm giao kỳ nghĩ nghĩ mới phản ứng lại đây Bình quả nói Hàn gia thiếu nãi nãi là vừa gả cho Hàn Vân khiêm Vân Thu Bình, bất quá nàng cùng Vân Thu Bình cũng không có cái gì giao tình, Vân Thu Bình tới Yến Bắc Vương Phủ không đi cầu kiến Vân Thái Phi cùng Vương Phi, tới cầu kiến nàng làm cái gì? Tuy rằng có chút kỳ quái. Bất quá ngại với Vân Thái phi cùng Vương phi mặt mũi, Nhậm Giao Kỳ vẫn là lập tức làm người đem Vân Thu Bình mời vào tới. Vân Thu Bình vốn dĩ diện mạo liền không tồi, hiện tại sắc mặt so đường cô nương thời điểm muốn hồng nhợt chút, có thể nhìn ra được tới nàng hôn nhân sinh hoạt quá đến còn tính hài lòng, ngay cả nói chuyện cũng lớn mật không ít. Nhậm Giao Kỳ nhớ rõ lần trước Vân Thu Bình đi theo nàng tổ mẫu cùng mẫu thân tới gặp Vân Thái phi thời điểm, nàng từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện qua, hiện tại lại là sẽ chủ động hướng Nhậm Giao Kỳ nói cảm tạ nói. Nói là thực thích nàng đưa kia tòa nhiều con nhiều cháu vật trang trí. Hàn Huyên trong chốc lát liền tiến vào chính đề, Vân Thu Bình uống một ngụm trà lúc sau mới hỏi nói, "Biểu Tẩu, nghe nói Lôi Gia Nhị thiếu gia còn không có hôn phối có phải hay không?" Nhậm Giao Kỳ nghe vậy sững sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Thu Bình sẽ đến cùng nàng nói cái này, liền bất động thanh sắc mà cười nói, "Ta hồi lâu không có cùng tỷ tỷ của ta gặp mặt Lôi Gia sự tình ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm." Vân Thu Bình nghĩ nghĩ, chắc chắn nói, "Ta phía trước hỏi thăm một chút." Lôi ra nhị thiếu ra giống như còn không có đính hôn Nhâm giao kỳ cười cười Không có nói tiếp Vân Thu Bình lại nói Kỳ thật ta hôm nay tới là vì nhà ta tiểu cô sự tình Ta nghe nói lôi ra nhị thiếu ra Nhân phẩm tướng mạo đều thực không tồi Cùng hàn gia cũng coi như là môn đăng hộ đối Liền nghĩ nói nơi này Vân Thu Bình có chút ngượng ngùng mà cười cười Liền nghĩ nếu việc hôn nhân này Có thể thành đảo cũng không tồi Nhâm giao kỳ nghe vậy sắc mặt không khỏi Có chút cổ quái Nàng nghĩ nghĩ Sau đó mới hỏi nói Đây là chính ngươi ý tưởng, vẫn là Hàn gia làm ngươi tới hỏi." Vân Thu Bình có chút không rõ nhậm giao kỳ ý tứ, liền nói: "Là ta chính mình tưởng, bất quá nhà ta tướng công người hắn tính tình tự hảo, ta ý kiến hắn giống nhau đều sẽ nghe." Nhậm Giao Kỳ. Nhậm Giao Kỳ bất đắc dĩ mà tưởng, nhà ngươi tướng công lại nghe ngươi cũng không thấy đến sẽ sắc lệnh chí hôn đến đem chính mình thân muội tử gả cho địch nhân thân đệ đệ a. Còn có ngươi cùng nhà ngươi tiểu cô rốt cuộc bao lớn thù a?" Thấy Nhậm Giao Kỳ không nói lời nào, Hàn Du có chút khẩn trương nói, "Biểu Tẩu, ngươi có thể giúp ta đi lôi ra Thái Thái nơi nào hỏi thăm một chút sao?" Nhậm Giao Kỳ thầm thở dài một hơi, đối Hàn Du nói, "Ta có thể giúp ngươi hỏi thăm, bất quá ngươi vẫn là trước cùng Hàn gia người thương lượng một chút tương đối hảo, rốt cuộc đây là Hàn tiểu thư hôn nhân đại sự, nửa điểm qua loa không được." Vân Thu Bình thấy Nhậm Giao Kỳ đáp ứng rồi, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi thật cao hứng bộ dáng, "Cảm ơn ngươi." Biểu Tẩu. Nhậm Giao Kỳ lại cùng nàng tùy tiện hàn Huyên vài câu. Liền lấy cớ có việc tiện khách Vân Thu Bình trở về lúc sau Ở cùng Hàn Vân Khiêm thượng tắt đèn nghỉ tạm thời điểm nói lên chuyện này Vân Nhị Tiểu Thư nghe chính mình mẫu thân truyền thụ kinh nghiệm Nếu như có chuyện gì muốn cùng tướng công thương lượng tốt nhất Thời gian cùng địa điểm chính là đang ngủ trước Hoặc là tiến hành quá nào đó vận động lúc sau Hàn Vân Khiêm không phải trọng dục người Hôm nay cũng không có hành chu công chi lễ tính toán Cho nên Vân Thu Bình liền ở hắn tắt đèn Thời điểm nói lên chính mình hôm nay Cầu kiến tiêu gia thiếu phu nhân sự tình. Hàn Vân Khiêm sau khi nghe xong, nửa ngày không nói gì. Vân Thu Bình nói nửa ngày, thấy bên cạnh không có đáp lại, liền nhịn không được hỏi, tướng công, người đang nghe sao. Hồi lâu, Hàn Vân Khiêm mới ân một tiếng. Vân Thu Bình cao hừng nói, biểu tẩu đã đáp ứng giúp ta hỏi một chút. Hàn Vân Khiêm đẻ đẻ giữa mày, sau đó ngự khí bình mũi nói, lôi gia nhị thiếu gia không thích hợp. Vân Thu Bình ngẩn người, sau đó khó hiểu nói, vì cái gì không thích hợp. Ta coi lôi gia nhị thiếu gia khá tốt ta. Hàn Vân Khiêm nhẫn mại tính tình giải thích, hảo cũng không so biểu thích hợp. Vân Thu Bình trầm mặc trong chốc lát, "Kia, yeah, ta đây đi theo biểu tẩu nói liền như vậy tính." Hàn Vân Khiêm trầm mặc đến càng lâu một ít, tiêu ra thiếu phu nhân rất bận, về sau không cần lấy này đó chuyện nhỏ đi làm phiền nàng. "Đều là thân thích, có quan hệ gì?" Có thể là Hàn Vân Khiêm tính tình thật tốt quá, Vân Thu Bình hiện tại là gan lớn không ít, nàng thậm chí quên mất nàng tổ mẫu ở nàng xuất giá trước luôn mãi công đạo làm nàng nhiều xem, nhiều nghe, thiếu ngôn. Vô vi bát tự chân ôn, cho nên nói trưởng bối nói vẫn là muốn nghe, bằng không thật sự sẽ thiệt tòi lớn. Hàn Vân Khiêm thanh âm có chút lãnh đạm, hàn gia cùng tiêu gia cũng không nửa điểm thân thích quan hệ có chỉ là phụ thuộc quan hệ, về sau nhìn thấy tiêu gia thiếu phu nhân ngươi muốn xưng hô nàng vì thiếu phu nhân, mà không phải biểu tẩu, nhớ kỹ điểm này. Vân Thu Bình nghe vậy có chút sững sở, này vẫn là Hàn Vân Khiêm lần đầu tiên dùng loại này lãnh đạm chung mang theo nghiêm khắc ngự khí cùng nàng nói chuyện, nàng có chút không thể thích hứng. Hàn Vân Khiêm nói xong này một câu lúc sau, liền nhắm mắt đi ngủ. Vân Thu Bình có chút hủy khuất, lại không dám đánh thức Hàn Vân Khiêm cuối cùng chỉ có thể xoay người sang chỗ khác chính mình ngủ. Chờ Vân Thu Bình ngủ hạ lúc sau, Hàn Vân Khiêm lại là mở mắt, hắn ở trên giường nằm một lát, cuối cùng đứng dậy xuống giường giường, không có kinh động Vân Thu Bình cùng gian ngoài gác đêm nha hoàn liền đi ra ngoài. Lại qua hai ngày, Hàn Đại lao ra cùng Khương Thị cùng Hàn Vân Khiêm phu thê hơn nữa Hàn Du cùng nhau dùng cơm. Lúc sau Khương Thị lấy cớ đem Hàn Du đổi đi, cùng Hàn Đại Lao ra cùng Hàn Vân Khiêm cùng nhau thương nghị Hàn Du hôn sự, Vân Thu Bình cũng giữ lại. Vân Thu Bình hẳn là may mắn nàng gả đúng rồi thời điểm, lúc trước Hàn Lao Thái ra đương ra thời điểm nam nhân nói sự tình thời điểm là sẽ không cho phép nữ nhân ở đây, hiện tại Hàn Vân Khiêm đương ra, hắn nhưng thật ra không chú ý này đó quy củ. Hàn Vân Khiêm đối Hàn Đại Lao ra nói, Bạch gia tình huống ta đã hỏi thăm qua, Bạch ra là làm dược liệu mua bán. Bạch gia danh nghĩa những cái đó hiệu thuốc danh tiếng đều thực hảo, Bạch gia đương nhiệm gia chủ làm người thực chính phái. Mẫu thân phía trước nói thiếu niên kia tên gọi Bạch Hạo Nhiên là tam phòng con thứ ở trong gia tộc đứng hàng thứ sáu, làm người thành thật hiếu thuận, tuổi không lớn làm việc còn tính trơn ổn. Hàn đại lao ra gật gật đầu, ngươi làm việc từ trước đến nay thực làm người yên tâm, nếu cái này Bạch gia không có gì vấn đề, vậy định ra đến đây đi, ngươi muội muội tuổi cũng không nhỏ. Hàn Vân kiếm nói, ít nhiều mẫu thân có một số việc vẫn là nàng nhờ người nghe được. Khương thị cười nói, lời này liền khách khí, tiểu du cũng muốn kêu ta một tiếng mẫu thân đâu. Hơn nữa các ngươi tín nhiệm ta mới có thể đem sự tình giao cho ta. Vân Thu Bình thấy bọn họ ba người ở Trung Hòa Hợp cảm thấy chính mình nếu không mở miệng liền có chút giống là bị xa lánh bên ngoài, liền lấy hết can đảm nhỏ giọng xen mồm nói, bạch da của cải là mỏng chút, lại ở chân trên. Hàn Vân Khiêm như như mày, lại cũng không nói gì thêm. Khương thị cười nói, điều này cũng đúng, cho nên chờ một chút xem cũng là có thể. Vân Thu Bình thấy Khương thị tán đồng, lá gan liền lớn chút, kỳ thật ta phía trước cũng có giúp tiểu du hỏi thăm, bất quá tướng công nói không thích hợp không cho ta đi hỏi thăm. Khương thị nghe vậy có chút kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng Hàn Vân Khiêm làm người tuy rằng lãnh đạm, nhưng là phong độ vẫn là cực hảo, giống nhau sẽ không trực tiếp không cho mặt mũi phụ quyết ý kiến của người khác. Người coi trọng chính là nào một nhà. Hàn Vân Khiêm đang muốn muốn ngăn cản, lại so với không thượng Vân Thu Bình lanh mồm lanh miệng, là lôi ra nhị thiếu gia ta nghe nói hắn nhân phẩm không tồi lớn lên cũng hảo cho nên muốn cùng tiểu du chính thích hợp. Mọi người! Hàn Vân Khiêm sắc mặt như thường nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Nói xong liền đứng lên. Vân Thu Bình kỳ thật còn tưởng cùng Khương Thị tán gấu một chút Hàn Du hôn sự, bất quá Hàn Vân Khiêm nói phải đi, nàng cũng không hảo tự đã lưu lại. Liền cũng đi theo đứng dậy cáo tử. Bọn họ rời khỏi sau, Hàn Lao ra đi tắm, Khương Thị tại chỗ ngồi một lát, sau đó đột nhiên vẻo cười, lắc lắc đầu. Hàn Vân Khiêm không có cấp Vân Thu Bình lăn lộn Hàn Du hôn sự cơ hội, hắn là một cái sấm rền gió của người, cho nên ở cảm thấy Bạch Gia không tồi lúc sau khiến cho Khương Thị cùng Bạch Gia người tiếp xúc, thúc đẩy việc hôn nhân này, cũng may Bạch Gia vốn dĩ liền có ý này, cho nên hai bên nói đến còn tính thuận lợi, phỏng trừng qua không bao lâu việc hôn nhân này liền có thể định ra tới. Vân Thu Bình lại có chút giàu dĩ không vui, bởi vì về Hàn Du việc hôn nhân, Hàn Vân Khiêm đều giao cho mẹ kế Khương Thị, ngược lại đem nàng cấp phiết tới rồi một bên. Ngẫu nhiên nàng muốn hỏi tiến triển, Hàn Vân khiêm lại cái gì cũng không nói. Vân Thu Bình cảm thấy chính mình ở Hàn Gia không đủ chịu coi trọng, liền Khương Thị cái này vợ kế đều so nàng địa vị cao. Đặc biệt là nàng gả đến Hàn Gia đã có chút nhật tử, nên học cũng đều học qua, chính là sở hữu sổ sách cùng nhà kho chìa khóa vẫn là ở Khương Thị trong tay, điểm này làm Vân Thu Bình dần dần bất mãn lên. Tới rồi 7 tháng thời điểm, Hàn Gia cùng Bạch Gia đang không ngừng lui tới chúng cũng dần dần quen thuộc lên, cho nên việc hôn nhân này cũng chính thức định ra. Vân Thu Bình cho rằng mũi mọi nhà đế mỏng, vị Tiêu Bạch gia lục thiếu gia lại không phải trưởng tử không thể kế thừa gia nghiệp, cho nên Hàn gia cấp Hàn Du chọn lựa hôn phu thời điểm bất tận tâm. Kỳ thật hoàn toàn tương phản, Hàn Vân Khiêm là thiệt tình yêu thương cái này, muội muội mới không có đem nàng làm như liên hôn quân cờ gả cho cùng Hàn gia có sinh ý lui tới những người đó ra. Bạch gia cứ việc không tính thế gia đại tộc, nhưng là nghề nếp gia đình nghiêm cẩn, toàn gia phần lớn là chính phái người, vừa lúc thích hợp Hàn Du như vậy tính cách đơn thuần người hơn nữa có hắn ở một bên che chở ít nhất có thể bảo Hàn Du cả đời giàu có vui sướng trên đời việc khó lại toàn Hàn Vân Khiêm ở chính mình hôn nhân thượng lựa chọn đối gia tộc Hưu Hích liên hôn hắn liền không thể bắt bẻ thê tử kiến thức thiện bạc tầm mắt thấp là tốt là xấu hắn cũng chỉ có tiếp thu điểm này Hàn Vân Khiêm trong lòng rất rõ ràng cho nên hắn cũng chưa nói tới đối chính mình hôn nhân thất vọng bởi vì loại tình huống này ở hắn lúc trước làm quyết định thời điểm cũng đã ở hắn dự kiến đến giữa bất quá ở muội muội hôn nhân vấn đề thượng Hán Vực bỏ lợi ích của gia tộc ưu tiên liên hôn, mà lựa chọn một môn từ các loại khách quan nhân tố thượng đều thích hợp Hàn Du nhân gia. Sự thật chứng minh Vân Đại thiếu phán đoán là chính xác. Hàn Du xuất giá lúc sau cùng nàng phu quân cầm sát hài hòa, cảm tình thực hảo, bà bà đối nàng cũng thực hảo, chị em dâu chi gian ở trung hòa hợp. Cũng bởi vì này một nguyên nhân, Hàn Vân Khiêm vẫn luôn đều thực cảm kích hắn mẹ kế thương thị. Bảy tháng, tiến bác thời tiết cũng nóng bước lên. Nhầm Giao Kỳ không thích dùng băng phủ, Tiêu Tinh Tây vì nhân nhượng nàng. Phân phó không ở trong phòng phóng băng phủ, thật sự quá nhiệt thời điểm hắn liền sai Sử Nhậm giao Kỳ cho hắn quạt, Nhậm giao Kỳ tuy rằng có chút khinh bỉ tiêu tinh tây thiếu gia diễn xuất, bất quá xem hắn không phải mái nàng cũng không chịu nổi, cho nên mỗi lần tiêu tính tây trang đáng thương hống hống nàng, nàng cũng liền thành thành thật thật cho hắn quạt gió. Liên giống như giờ phút này, tiêu tính tây ngồi ở án thư xem công văn, Nhậm giao Kỳ liền ngồi ở hắn bên cạnh cho hắn quạt. Tiêu nhị công tử cũng không ngẩng đầu lên, phòng quá nhỏ. Nhậm Dao Kỳ dùng sức quạt gió, Tiêu Nhị công tử như mày, "Quá lớn tử, đem công văn cấp thổi đi rồi." Nhậm Dao Kỳ mềm nhẹ mà qua gió. Tiêu Nhị công tử xem công văn nhìn nhìn, tầm mắt chuyển rời đến bên cạnh người trên mặt, chi cầm nói, "Phiến tây quạt tay hẳn là lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi trọng, giống như là tự nhiên mà vậy thổi qua tới phòng, như vậy mới có thể thoải mái." Nhậm Dao Kỳ hướng hắn cười cười, sau đó đem cây quạt dùng sức chụp tới rồi người nào đó trên người, đứng dậy muốn đi, bị Tiêu Tính Tây một phen kéo lại. Tiêu Nhị công tử cười nói, Ngươi làm gì vậy?" Nhậm Giao Kỳ trừng hắn một cái. Tiêu Tinh Tây cọ cọ nàng mặt, trong giọng nói mang theo ủy khuất hùng nói, "Ta vừa mới nói lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi trọng, không phải muốn ngươi như vậy hầu hạ ta, ta cho ngươi phiến còn không được sao?" Nói cao quý lãnh diễm Tiêu Nhị công tử quả nhiên cầm lấy kia đem phiến, cấp Nhậm Giao Kỳ phiến khởi phong tới, một bên còn cười tủm tìm hỏi, "Thế nào? Con nhiệt không nhiệt?" Nhậm Giao Kỳ, phong quá tiểu. Tiêu Tinh Tây liền không oán không hối hận mà tăng lớn lực độ. Nhậm Giao Kỳ đang muốn nói phong lại quá lớn, bên ngoài liền có người tiến vào bẩm báo nói Tiêu Tinh Tây muội vị cấp dưới cầu kiến, kịp thời giải cứu ra Tiêu Nhị công tử. Tiêu Tinh Tây thực mau trở về tới, thấy hắn trên trán có chút hãn, Nhậm Giao Kỳ liền cũng không náo loạn, chính mình cầm phiến cho hắn quạt gió. Thấy trong phòng không có người khác, Tiêu Tinh Tây ở Nhậm Giao Kỳ trên mặt mềm nhẹ hơn một cái mới ngồi xuống. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Nhậm Giao Kỳ thuận miệng hỏi, không có gì chuyện quan trọng liền đã trở lại. Là nhan ra tiểu thư tới, ta đã phái người thông chi tiêu tinh nhạc, làm nàng chụp người đi tiếp. Tiêu tinh Tây nói, nhầm giao kỳ dừng một chút, khi nào đến. Tiêu tinh Tây nghĩ nghĩ, ấn lộ trình suy tính, đại khái muốn ngày mai sáng sớm mới có thể đến đi. Sự thật chứng minh, tiêu nhị công tử cũng có tính sai thời điểm, nhan ngưng xương xa giá là nửa đêm thời điểm đến, nhân vân dương thành cửa thành đã đóng cửa, nàng vào thành thời điểm vẫn là kinh động yến bắc vương phủ. Nhan ngưng xương lần này là tới yến bắc thành thân. Cho nên nàng tới thời điểm phía sau theo mười mấy nam xe ngựa, nghe nói còn có chút cổng cảnh của hồi môn ở phía sau, phải dùng thuyền vật tới. Nhan ngưng xương cùng tiêu tĩnh nhạc hôn kỳ định ở 7 tháng 21, nàng đến Vân Dương Thành lúc sau còn có 3 ngày thời gian làm chuẩn bị. Bởi vì nàng phải gả đến Yến Bắc Vương Phủ, cho nên lần này tới lúc sau vẫn là trước tạm thời ở tại bên ngoài biệt viện, chờ chính thức thành thân như vậy một ngày mới lại tiêu tĩnh nhạc tiếp vào phủ tới. Nhan ngưng xương tới thời điểm cũng đồng dạng mang đến Thái Hậu Nương Nương ý chỉ. Thái hậu nương nương tỏ vẻ ở nhan ngưng xương thành thân lúc sau, những cái đó nàng phía trước ban quá hôn người cũng muốn lục tục đem hỉ sự làm, còn đặc biệt nhắc tới vân gia đại thiếu gia cùng triệu ánh thu hôn sự. Cho nên, cứ việc nhan ngưng xương là tới yến bắc thành thân, lại không có vài người bởi vì nàng đã đến mà cao hứng. Nhan ngưng xương tới yến bắc ngày thứ hai, nàng liền tới yến bắc vương cấp lao vương phi cùng vương phi thỉnh an, nàng tới thời điểm còn đặc biệt xảo, đúng là nhậm giao kỳ cùng tiêu tinh tây cùng nhau lại đây cấp vương phi thỉnh song an. Nhậm giao kỳ lưu tại vườn phi nơi này hỗ trợ xử lý chút sự tình, tiêu tình đối mặt đi đi ngoại viện lúc này. Nhậm giao kỳ nhìn nhan ngưng xương liếc mắt một cái có nhìn nhìn bên người tiêu tinh Tây. Tiêu tinh Tây bất động thanh sắc mà ở nhậm giao kỳ bên thai nói, ngươi lại ở cân nhắc như thế nào cấp vi phu xếp vào ngoại thất. Liều chết không tử. Biên nói còn biên cố ý hướng nhậm giao kỳ thai thổi khí. Nhậm giao kỳ hận không thể dấm hắn một chân. Hai người trước mặt người khác thực chú ý hình tượng. Cho nên vừa mới những cái đó động tác biên độ cũng không lớn, người khác nếu là thấy cũng chỉ cho rằng vợ chồng hai người là ở nhỏ rộng thương lượng sự tình gì, bởi vì bọn họ hai người trên mặt biểu tình đều quá nghiêm trang. Chính là, nhan ngưng xương giống như là trên người dài quá bốn con mắt dường như, lập tức liền ngửi ra tới bên này hái muội không khí. Tiêu công tử cùng nghiêm phu nhân đang nói chuyện cái gì như vậy vui vẻ. Bằng không nói ra làm chúng ta cũng cao hứng cao hứng. Nhan ngưng xương nhìn bọn họ nói. Lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt nhan ngưng sương trong mắt đã nhìn không ra tới quá nhiều đối nàng cùng tiêu tĩnh nhạc việc hôn nhân này mâu thuẫn cảm xúc, cứ việc từ trên mặt nàng cũng nhìn không ra tới nhiều ít vui sướng. Nhậm giao kỳ trong lòng có chút không kiên nhẫn, bất quá giáo dưỡng vẫn là làm nàng cười đối nhan ngưng sương nói, chúng ta đang nói chuyện khi nào sẽ trời mưa. Vương Phi cười chen vào nói nói, các ngươi còn sẽ đo lường tính toán tính vũ. Này ta nhưng thật ra không biết. Hậu thiên là nhan tiểu thư đại hỉ chi nhật hai vị bán tiên không bằng giúp đỡ tính tính kia một ngày có vụ không có. Nhầm Giao Kỷ cười nói tiếp, không có. Kia một ngày thiên nhi hảo thật sự, triệu tiểu thư hảo phúc khí. Bọn họ này một phen lời nói kẻ sướng người họa không khí thập phần hòa hợp, ngạnh sinh sinh liền đem nhan ngưng xương cấp ngăn cách bên ngoài. Nhan ngưng xương sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng tiêu tính tây phải rời khỏi thời điểm, nàng cũng thuận thế đứng dậy cáo tử. Nhầm Giao Kỷ đã sớm nhìn ra tới nàng tâm tư. Cho nên thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là âm thầm cho Tiêu Tĩnh Tây một cái xem thường. Cuối cùng, Nhan Ngưng Sương vẫn là đi theo Tiêu Tĩnh Tây phía sau đi rồi, bất quá Vương Phi phái chính mình nha hoàng đưa Nhan Ngưng Sương đi láo Vương Phi nơi nào cho nên Nhan Ngưng Sương là không có cơ hội cùng Tiêu Tĩnh Tây một chỗ. Bất quá Nhan Ngưng Sương hiện tại cũng bất chấp điểm này. Từ Cửu dương điện ra tới, Nhan Ngưng Sương liền hồng con mắt nhẹ giọng nói, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Tiêu Tĩnh Tây coi như Nhan Ngưng Sương là ở lầm bầm lầu bầu không có đáp nàng lời nói. Ta, ta liền phải gả chồng. Nhan ngưng xương nói tới đây, nước mắt chủ tử bắt đầu bùm bùm đi xuống rớt, cùng không cần tiền dường như, liền vương phi bên người cái kia nha hoàn đều cấp xem sợ ngây người. Lúc này tiêu tĩnh tây lễ phép mà trả lời, chúc mừng. Nhan ngưng xương trong mắt thần sắc cảm đạm cắn môi hướng tiêu tĩnh tây cho thấy chính mình tâm tư, tiêu lang, mặc kệ ta ở nơi nào, ngươi phải tin tưởng lòng ta nghĩ trước sau đều là ngươi, ta khi nào đều đứng ở ngươi bên này. Tiêu Tinh Tây mắt điếc thai ngơ, lo chính mình đi xa. Nhan ngưng xương ngơ ngác mà nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trước mắt, rốt cuộc che lại chính mình mặt khóc lên. Vương Phi Nha Hoàn. Vị này nhan tiểu thư đầu có phải hay không bị môn kẹp quá? Nhan ngưng xương ngày này tới Yến Bắc Vương Phủ chính là vì nương cơ hội này cùng tiêu tĩnh Tây nói thượng như vậy nói mấy câu cho thấy cói lòng, chỉ tiếc tiêu tĩnh Tây căn bản là làm không nghe thấy. Bang thính Nha Hoàn cũng cảm thấy nhan ngưng xương là cái đầu không bình thường. Nhà ngưng Dương ở hiến bắc vương phủ không có đãi lâu lắm đã bị vương phi phái người đưa về biệt viện, nàng ngày lành lập tức liền đến không tốt ở bên ngoài lưu lại lâu lắm. Tới rồi tiêu tĩnh nhạc thành thân một ngày này, hiến bắc vương phủ cũng là nơi trốn răng đèn kết hoa, trước mắt vui mừng chi sắc. Bất quá bởi vì tiêu tĩnh nhạc không phải vương phủ dòng chính, hắn thành thân cũng không có tiêu tĩnh tây thành thân ngày ấy như vậy dừng ra, chỉ cùng bình thường gia đình giàu có đón dâu lễ tiết kém không được quá nhiều, cũng không cần ở thành thân ngày đó đi trong từ đường bái tế tổ chức chỉ cần ngày thứ hai nhận thân chính là. Vương Phi cũng hỏi đến một chút tiêu tĩnh nhạc cùng nhan ngưng xương hôn lễ bất quá cũng chỉ là đem sự tình đều an bài cấp mấy cái quản sự cùng lễ quan, nàng chính mình là không cần tự tay làm lấy. Cách một tầng nhậm giao kỳ liền càng không có gì nhưng nội, nàng chỉ ở yêu cầu nàng mặc vào lễ phục lộ một chút mặt thời điểm lộ một chút mặt là được, chỉ là nhậm giao kỳ không nghĩ tới chỉ là như vậy một tiểu. Một lát lộ mặt vẫn là ra đường rẽ. Tiêu tĩnh lâm gần nhất không ở trong phủ cũng không biết vội cái gì đi nhậm giao kỳ đi theo vương phi cùng nhau tham dự tiệc rượu, lão vương phi cũng ở Vân Thái phi không có tới. Nhậm giao kỳ này mấy ngày vốn dĩ liền có chút không thoải mái, ăn cơm cũng không có gì ăn uống, đặc biệt là hôm nay, không biết có phải hay không yến hội đại sảnh người quá nhiều, rượu và thức ăn hương vị cùng các loại son phấn dầu bôi tóc mạ hương khí hỗn hợp ở bên nhau, làm nhậm giao kỳ ngồi nửa khắc chung lúc sau liền khó chịu đến không được. Vương phi chú ý tới nhậm giao kỳ dị trạng, hỏi nàng làm sao vậy? có phải hay không không thoải mái? Nhậm Giao Kỳ đang muốn cùng Vương Phi nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không tạm thời trước tiên lui hạ, không nghĩ lại vừa lúc có người lại đây cấp Vương Phi nâng cốc chúc mừng. Đối phương tuổi Thúy Phân không nhỏ, xuất phát từ lễ phép Nhậm Giao Kỳ cũng bưng đoan chén rượu, nàng không tính toán uống, chính là bưng lên tới làm làm bộ dáng, không nghĩ đương rượu hương vị tràn ngập ở mũi gian thời điểm, Nhậm Giao Kỳ đột nhiên khắc chế không được vội vàng bưng chén rượu, nô môi nôn khăng lên, thả này một nôn liền có chút ngăn không được. Chủ bàn bên này trừ bỏ nhậm giao kỳ cùng vương phi ở ngoài chính là lão vương phi cùng Tô thị, nghe thấy động tĩnh đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngay cả bên cạnh kia mấy bà người cũng đều ngừng chiếc đũa nhìn lại đây, An Tĩnh cũng là sẽ lây bệnh, không bao lâu toàn bộ yến thính đều gà tức không tiếng động. Chương 498 hỉ sự đến. Trước hết phản ứng lại đây chính là ngồi ở nhậm giao kỳ bên người vương phi. Nhậm giao kỳ che lại môi ở một bên nôn khan thời điểm vương phi liền buông xuống trong tay chén rượu đỡ nàng. Đang muốn muốn hỏi một chút nàng có phải hay không sinh bệnh rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân mình không khỏi cứng lại rồi, sau đó đông nhiên nhìn thẳng nhậm giao kỳ bụng, trên mặt mang theo chút không dám tin tưởng vui mừng. Kỳ nhi, ngươi có phải hay không vương phi trước mắt chờ mong mà nhìn nhậm giao kỳ, nói đến một nửa mới phát hiện toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh xuống dưới, ngồi cùng bàn lao vương phi cùng tô thị ánh mắt cũng đều chăm chú vào nhậm giao kỳ trên người, thập phần phức tạp. Nhậm giao kỳ nôn vài tiếng cũng không coi nổ ra. Thấy mọi người tầm mắt đều dừng lại ở trên người mình, không khỏi xin lỗi mà cười cười. Vương Phi một phen cầm nhậm giao kỳ tay, sắc mặt cùng ngự khí còn tính bình tĩnh mà đối nhậm giao kỳ nói, nếu không thoải mái liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Nhậm giao kỳ nhận thấy được Vương Phi nắm chính mình tay có chút run, liền trái lại cầm nàng. Nhậm giao kỳ cũng không nốc, nguyên bản nàng đối chính mình gần nhất trạng thái liền có chút hoài nghi, chỉ là còn không có tới kịp chứng thực, hiện tại thấy Vương Phi như vậy khẩn trương cùng vui mừng. Nhậm Giao Kỳ không khỏi cũng có chút chờ đợi. Lão Vương Phi đem trong tay chiếc đũa thả xuống dưới, phát ra bang một tiếng, đánh gãy đại sảnh quỷ dị an tĩnh, đã có thân mình phải hảo hảo ở trong phòng đợi, chạy đến nơi đây tới rảo hợp cái gì? Nào có người lớn bụng tới tham gia người khác tiệc cưới. Vương Phi nghe xong, ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Nhậm Giao Kỳ vội vàng nói, còn không có xác định. Vương Phi ôn thanh đánh gãy Nhậm Giao Kỳ nói, ngươi tuổi còn nhỏ lại không có kinh nghiệm cho nên mới sẽ như thế, không quan hệ ai đều có cái lần đầu tiên, trước lạ sau con sao. Vương Phi nói vừa mới rơi xuống, vừa mới tới cấp Vương Phi tiến diệu vị kia trung niên phụ nhân liền cười nói, Vương Phi nói rất đúng, năm đó ta hoài thượng nhà ta lão đại thời điểm, ta còn tưởng rằng chính mình là ăn nhiều mập lên, sau lại có lão nhị thời điểm liền có kinh nghiệm. Còn lại người sôi nổi cười thấu thú, nói lần đầu tiên đều là cái dạng này. Lão Vương Phi nghe người chung quanh có lệ, sắc mặt lại là có chút khó coi, Chẳng lẽ hiện tại nàng liền thuyết giáo một cái tiểu bối tư cách cũng đã không có sao? Nhậm giao kỳ nhìn thấy mọi người phản ứng lại là không khỏi cười khổ. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ giống như xác định nàng thật sự có thai giống nhau, nàng chính mình đều còn không có xác định đâu. Nhậm giao kỳ nhớ tới chính mình tháng trước quỳ thủy xác thật là không có tới, bất quá nàng huyết khí không đủ, có đôi khi ngẫu nhiên cũng có không chuẩn thời điểm, cho nên điểm này cũng không đủ để dùng để phán đoán. Vạn nhất chỉ là thân thể không khỏe, mà cũng không là có thai. Về sau nơi nào còn có mặt mũi ra tới gặp người a." Vương phi làm như dự đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, cười vỗ vỗ tay nàng, "Ngươi đi về trước, ta tìm người tới cấp ngươi bắt mạch, liền tính sai rồi cũng là ta tưởng sai rồi, Các nàng đi theo hạ tổ nào, cùng ngươi không có quan hệ." Ở đây người không khỏi đều cười. Ở Vương phi kiên trì hạ, Nhậm Giao Kỳ chỉ có đứng dậy trước ly tịch. Vương phi không quên nhỏ giọng công đạo nàng nói, "Ta lập tức liền tới, ngươi đừng sợ, cũng đừng có gánh nặng." Nhậm Giao Kỳ trong lòng hơi ấm Gật gật đầu, trước tiên lui hạ Không nghĩ nàng mới đi ra yến thính Rất xa liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc hướng bên này đi tới Không khỏi dừng lại Đám người đến gần Nàng không khỏi nhìn người tới cười nói Sao ngươi lại tới đây Tiêu tĩnh tây không biết là từ địa phương nào chạy tới Nhìn nàng đôi mắt sáng lấp lánh lóe vui xứng quang Hắn vừa đi tiến liền cầm nhầm dao kỳ tay Ngươi Nhầm dao kỳ phát hiện Tiêu nhị công tử trong lòng bàn tay cư nhiên là ước Nàng cười ngừng hắn nói Hiện tại còn không thể xác định. Đi về trước rồi nói sau. Tiêu nhị công tử không nói hai lời, không người một tay đem nhầm giao kỳ ôm lên. Nhầm giao kỳ hai chân cách mặt đất, không khỏi hoảng sợ, vội vàng ôm lấy tiêu tĩnh tây cổ ổn định chính mình. Ngươi làm gì? Mau buông ta xuống. Nhìn nhìn bốn phía, còn hảo nơi này trừ bỏ chính mình mang đến nha hoàn ở ngoài cũng không có người ngoài. Chính là nàng vẫn là cảm thấy rất là xấu hổ xấu hổ. Tiêu tĩnh tây đem nàng ôm chặt, thấp giọng nói, ta ôm ngươi trở về. Nhầm giao kỳ khắp hắn một phen không được, ngươi mau buông ta xuống, làm ngươi thấy còn thể thống gì? Tiêu Tinh Tây ôm nàng đi phía trước đi, một bên tùy hứng nói, thấy liền thấy, ai dám nói bậy? Nhậm Giao Kỳ tức giận nói, Tiêu Tinh Tây, ngươi phóng không bỏ ta xuống dưới. Tiêu Tinh Tây bước chân lập tức ngừng lại, Nhậm Giao Kỳ chỉ có ở chân chính phát hỏa thời điểm mới có thể cả tên lẫn họ kêu Tiêu Tinh Tây tên, Tiêu Tinh Tây do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đem Nhậm Giao Kỳ thả xuống dưới, tay lại là đặt ở nàng trên eo không chịu động. Ta đây đỡ ngươi đi, Tiêu Tĩnh Tây mắt trông mong mà nhìn Nhậm Giao Kỳ nói. Đối thượng hắn đôi mắt, Nhậm Giao Kỳ chỉ có thể nhìn thiên bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, mặc kệ chính hắn đi phía trước đi rồi. Tiêu Tĩnh Tây vội vàng nhắm mắt theo đuôi mà theo, tay còn ở nàng sau trên eo. Cũng may lúc này sắc trời đã có chút tối sầm, người cũng đều tập trung ở bên kia hiến khách địa phương, cho nên dọc theo đường đi trừ bỏ gặp gỡ mấy cái trong vương phủ thị nữ ở ngoài cũng không có gặp gỡ những người khác. Bị Tiêu tinh Tây đỡ trở về Chiêu Ninh điện. Nhậm Giao Kỳ mới phát hiện cung ma ma đã ngồi ở trong điện chờ, không khỏi nhìn Tiêu Tĩnh Tây liếc mắt một cái. Tiêu Tĩnh Tây thấp giọng nói, "Là ta làm người đi thỉnh cung ma ma tới, nàng xem mạch thực chuẩn." Nhậm Giao Kỳ đang muốn nói chuyện, lại nghe đến bên ngoài lại có người tiến vào bẩm báo nói, "Công tử, Trương đại phu mời tới." Nhậm Giao Kỳ xem Tiêu Tĩnh Tây. Tiêu Tĩnh Tây làm người đem Trương đại phu mời vào điện tới, sau đó đối Nhậm Giao Kỳ giải thích nói, "Nếu là thân mình không khỏe khiến cho Trương đại phu xem." Nhậm Giao Kỳ không biết giận. Cung Ma Ma nhìn đến hai người tiến vào thời điểm run rẩy mà đứng dậy hành lễ, bị Tiêu tĩnh Tây thân thủ đỡ, Ma Ma nỗ lực lao ngải giúp nàng hảo xem mạch. Cung Ma Ma cười sờ sờ Tiêu tĩnh Tây tay, cười ra một ngụm răng xuống, yên tâm yên tâm, có Ma Ma ở. Tiêu Tinh Tây đỡ nhậm dao kỳ ở trên giường đất ngồi xuống, Cung Ma Ma hơi lạnh ngón tay sờ lên nhậm dao kỳ mạch. ở Cung Ma Ma bắt mạch trong lúc, toàn bộ nội điện tĩnh rơi xuống một cây châm đều có thể nghe thấy thanh âm, nha hoàn các bà tử nín thở nhìn. Tựa hồ là muốn từ cung ma ma trên mặt mũi một cái rất nhỏ biểu tình thượng nhìn ra kết quả tới, vị kia bị thỉnh lại đây Trương Đại Phu cũng mặc không ra tiếng mà ngồi ở một bên không dám ra tiếng. Tiêu tĩnh Tây ngồi ở nhậm giao kỳ bên cạnh, gắt gao nắm nàng mặt khác vẫn luôn tay, người khác tầm mắt đều dừng lại ở cung ma ma trên mặt, hắn lại là vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhậm giao kỳ. Cung ma ma đem một lần mạch lúc sau có lại làm nhậm giao kỳ đổi một bàn tay cho nàng, tiêu tĩnh Tây liền đem nhậm giao kỳ tay bông ra như vậy lặp lại đem hai lần mạch lúc sau cung ma ma rốt cuộc mở mắt đối với một phòng khô cần nhìn nàng người lộ ra một cái cười thiếu phu nhân là hỉ mạch cung ma ma nói âm vừa mới lạc, mấy cái nha hoàn bà tử đều cao hứng mà kinh hô ra tiếng tới tiêu tĩnh tây còn lại là nhìn không chớp mắt mà nhìn nhậm giao kỳ cười nhậm giao kỳ cũng nhìn hắn hai người đều không có nói chuyện chính là giờ khắc này bọn họ trong mắt lại là chỉ thấy được đối phương thằng đến bên ngoài có người bẩm báo nói vương phi tới nhậm giao kỳ mới rời đi đôi mắt Đứng lên. Vương Phi là vội vã đi vào tới, nhậm giao kỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến từ trước đến nay bình tĩnh ưu nhã Vương Phi lộ ra loại này bao hàm vui sướng, vội vàng biểu tình. la hỉ mạch. Vương Phi một phen cầm nhậm giao kỳ tay, trước mắt không nháy mắt mà nhìn nàng. Nàng vừa mới ở bên ngoài liền nghe được trong viện chuyển ra tới nha hoàng các bà tử tiếng cười cùng tiếng hoan hô, cho nên trong lòng đã có vài phần xác định. Nhậm giao kỳ đỏ mặt hơi hơi gật đầu, cung ma ma đã đem quá mạch. Mới vừa đem xong mạch. Ở một bên an điểm tâm cung ma ma nói: "Các chủ tử đều an tâm đi, mạch tượng ổn thật sự, tuy rằng chỉ có hai tháng không đến, bất quá thiếu phu nhân thân thể điều trị thật sự không tồi." Vương phi vui sướng mà nói không ra lời, chỉ là lôi kéo Nhậm Giao Kỳ tay không ngừng nói: "Hảo, hảo nói nói," liền hốc mắt cũng đỏ lên. Tiêu Tinh Tây bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân, ngươi làm gì vậy?" Vương phi một bên cười một bên lấy ra khăn bưng kín đôi mắt, "Không có việc gì, ta chính là cao hứng." Nhậm Giao Kỳ cùng Tiêu Tinh Tây lẫn nhau Hai người một người một bên lôi kéo Vương Phi ở trên giường đất ngồi xuống. Vương Phi cảm xúc rốt cuộc ổn định xuống dưới, cụ thể hỏi hỏi cung ma ma nhậm giao kỳ mạch tượng, sau đó muốn cung ma ma tự mình công đạo nhậm giao kỳ mấy cái nha hoàn những việc cần chú ý. nay trận ngươi trước thiếu ra cửa, ta nơi đó cùng lao Vương Phi nơi đó cũng không cần mỗi ngày đi, hai tử còn không đến ba tháng, yêu cầu cẩn thận một ít, chờ thêm ba tháng ngươi lại thích hợp mà đi lại đi lại. Vương Phi công đạo nhậm giao kỳ nói, Tiến Bắc bên này xác thật là có loại này phong tục, đang mang thai lúc đầu cho phép yêu cầu hảo sinh dưỡng thai, đặc biệt là đệ nhất thai yêu cầu đặc biệt chú ý, chờ 3 tháng qua đi thai nhi ổn định xuống dưới mới có thể ra cửa đi lại. Nhầm giao kỳ nghe Vương Phi công đạo, ngoan ngoãn gật đầu nói, ta đã biết mẫu thân, ta sẽ chú ý. Vương Phi hôm nay thật cao hứng, ở chiêu ninh điện đái hồi lâu mới rời đi, rời khỏi sau lại nghĩ tới cái gì còn không có công đạo rõ ràng, lại phái tân ma ma lại đây truyền lời. Bởi vì Nhậm Giao Kỳ phía trước ở trước mặt mọi người lộ ra mang thai bệnh trạng, cho nên tới rồi ngày thứ hai, không chỉ là Yến Bắc Vương phủ người, cơ hồ toàn bộ Vân Dương thành người đều biết Yến Bắc Vương phủ thiếu phu nhân có thai. chương 499 chị vợ hung mãnh Ngày thứ hai là nhan ngưng sương nhận thân lễ, nguyên bản ấn quy cử Nhậm Giao Kỳ là muốn thăm dự, bất quá Vương Phi sáng sớm khiến cho tân ma ma tới nói cho Nhậm Giao Kỳ, làm nàng ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi không cần đi thừa đức điện, Nhậm Giao Kỳ không có không tuân theo Vương Phi ý tứ. Cho nên cũng không có tham dự nhan ngưng sương nhận thân lễ. Tiêu Tinh Tây từ hôm qua đến bây giờ tuy rằng biểu hiện đều thực bình thường, nhưng là nhậm giao kỳ lại là nhìn ra tới hắn còn không có từ mới làm cha khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Sáng sớm không ngủ được, ở nhậm giao kỳ tỉnh lại thời điểm cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói là Yếu yếu, ngươi cảm thấy á bảo cái này nhũ danh thế nào? Nhậm giao kỳ trả lời là xoay người, nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ. Lúc sau... Nhậm giao kỳ ở đem tiêu tĩnh tây đuổi ra môn lúc sau làm bình quả đem mấy quyển sổ sách lấy tới cấp nàng xem tống cổ thời gian, gần nhất nhậm giao kỳ chính quen thuộc vương phi chướng ngục Nếu sắp tới đều phải hảo hảo đãi ở trong phòng, nhậm giao kỳ quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này đem yến bắc vương phủ gần năm nay chướng mục trải vướt rõ ràng. Đang lúc nàng thẩm tra đối chiếu năm trước chướng mục chi ra thời điểm, tăng châm vui mừng chạy vào nói thái thái cùng đại tiểu thư tới. Tang châm trong miệng Thái Thái cùng Đại tiểu thư tự nhiên là Nhậm Giao Kỳ mẫu thân Lý Thị cùng Nhậm Giao Hoa. Nhậm Giao Kỳ vốn là tính toán chờ thêm xong rồi nhan ngưng xương nhận thân lễ lại đem nàng mang thai tin tức nói cho nhà mẹ đẻ người nghe được các nàng chính mình lại đây còn tưởng rằng là Tiêu Tĩnh Tây phái người đi thông chi. Lý Thị cùng Nhậm Giao Hoa thực mau liền tới rồi chiêu ninh điện. Lý Thị vẻ mặt vui mừng bộ dáng nhìn đến Nhậm Giao Kỳ liền bước nhanh đã đi tới. Một bên đỡ nàng một bên vui vẻ nói: Kỳ Nhi là thật vậy chăng? Ngươi có thai? Nhậm giao kỳ con môi cười, đúng vậy mẫu thân, đã chẩn đoán chính sắc qua. Lý thị nghe vậy đại hỉ. Nhầm giao hoa đánh giá nhầm giao kỳ bụng, cười nói, sang sớm phán nhi liền chạy tới nói cho ta nói nàng lại phải làm tỉ tỉ ta còn không có hiểu được là chuyện như thế nào. Sau lại mới biết được nàng là nghe được ra cửa phụ trách chọn mua bà tử ở nghị luận ngươi có thai sự tình, nàng vừa mới còn xảo muốn tới xem ngươi đâu. Nhân hiến vương phủ cùng nhan gia ấn đoán, hôm qua tiệc cưới lý thị cùng Nhậm giao hoa bản nhân toàn không coi trình diện. Chỉ là lễ tiết tính tặng tùy lễ lại đây, cho nên các nàng cũng không biết tiệc cưới thượng phát sinh sự tình. Lý thị cũng nói, tuần ma ma cũng là nghe được bên ngoài nghị luận mới chạy nhanh chạy tới nói cho ta, nghe nói hiện tại toàn vân dương thành người đều biết ngươi có thai sự tình. Người đứa nhỏ này cũng thật là, chuyện lớn như vậy như thế nào không phải người trở về nói cho ta. Ngược lại làm ta từ người khác trong miệng nghe được việc này. Lý thị ngữ khi có chút oán trách, nhậm giao kỳ vội vàng thái độ tốt đẹp mà nhận sai. Mẹ con ba người ngồi vào cùng nhau nói chuyện hiếm, Lý Thị hỏi Nhậm Giao Kỳ hảo chút vấn đề, thí dụ như có phải hay không ăn uống không tốt? Thấy thế nào như là gầy? Thích ăn toàn vẫn là thích ăn cay. Nhậm Giao Kỳ nhất nhất kiên nhẫn trở về. Lý Thị lôi kéo Nhậm Giao Kỳ tay nói, nếu có thể một lần là được con trai thì tốt rồi. Sinh nam sinh nữ cơ hồ đã thành Lý Thị một khối tâm bệnh, lúc trước Nhậm Giao hoa đệ nhất thai sinh hạ nữ nhi thời điểm Lý Thị liền hảo thất vọng, hiện tại Nhậm Giao Kỳ có thai. Lý Thị tự nhiên hy vọng nhậm giao Kỳ đệ nhất thai có thể sinh cái tiểu tử. Nhưng thật ra Nhậm giao Hoa không thèm để ý nói, "Nương ngươi hiện tại nói chuyện này để làm gì? Sinh nam sinh nữ này lại không phải nàng có thể quyết định, ta đệ nhất thai sinh Di tỷ nhi cũng không gặp lôi gia muốn hưu ta." Nhậm giao Hoa trưởng nữ đặt tên Lôi Trường Di, nhũ danh Di tỷ nhi. Tuy rằng Nhậm giao Hoa sinh nữ nhi, nhưng là bởi vì có Lôi Đình kính trọng cùng giữ gìn, lôi gia trên dưới không ai dám nói nhàn thoại, Nhậm giao Hoa hiện tại nhật tử quá đến thư thái tâm cũng khoan không ít. Lý thị Trừng mắt nàng không vui nói, Yến bác vương phủ tình huống có thể giống nhau sao? Thấy nhậm giao hoa còn muốn nói cái gì, nhậm giao kỳ vội vàng nói, tỷ tỷ nói rất đúng, hài tử là nam hay nữ không phải ta có thể quyết định, hắn có thể bình bình an an sinh ra khỏe mạnh lớn lên liền hảo, mẫu thân ngươi đừng lo lắng, vương gia vương phi cùng tướng công đều là thông tình đạt lý người, sẽ không bởi vì ta sinh nữ hài liền như thế nào. Lý thị cuối cùng thở dài một hơi, chỉ hy vọng như thế, Nhân trong phòng trừ bỏ mẹ con ba người cũng chỉ có nhậm giao kỳ mấy cái của hồi môn nha hoàn, cho nên Lý thị nói chuyện cũng tùy tiện chút, nàng hỏi, "Vậy ngươi bà bà có hay không để trong phòng người an bài?" Nhậm giao kỳ cùng nhậm giao hoa nghe vậy đều ngẩn người, nhậm giao hoa nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày. Nhậm giao kỳ sắc mặt bình tĩnh nói, "Còn không có." Lý thị do dự trong chốc lát, trong vương phủ đầu quy củ đều đại thật sự, năm đó ngươi bà ngoại hoài thượng ta thời điểm trong cung cũng là tặng người vào phủ. Nghe nói ở trong vương phủ đầu đều có loại này quy củ, không biết tiến bắc vương phủ có phải như vậy hay không. Nhầm giao kỳ cười cười, nói, khả năng đó là kinh thành vương phủ quy củ đi, ta không có nghe vương phi đề qua, vương gia không có nạp thiếp cũng không có thông phòng. Lý thị sắc mặt khá hơn, vậy là tốt rồi, kỳ thật ta cũng chỉ là lo lắng, năm đó trong cung ấn quy củ cho ngươi ông ngoại an bài người thời điểm, ngươi ông ngoại chỉ là thu làm làm bộ dáng, sau lại toàn tống cổ đi ra ngoài. Ta xem tinh tây kia hải tử cũng là cái trọng tình trọng nghĩa. Lý thị vừa mới nói tới đây, liền nghe được bên ngoài thủ bình quả có nề nếp mà bẩm báo nói, tiểu thư, cô ra đã trở lại. Lý thị vội vàng đem lời nói nuốt đi xuống. Tiêu tinh tây tiến vào thời điểm thấy trong phòng mấy người đều nhìn hắn, bất động thanh sắc tiến lên đi cấp Lý thị Vân An, sau đó mới cười nói, ta phía trước đang muốn muốn phái người đi theo mẫu thân nói một tiếng, không nghĩ tới ngài liền tới rồi. Lý thị liền đem chính mình cùng nhậm giao hoa nghe được tin tức liền chạy tới xác nhận sự tình nói một lần. Lý thị hiện tại đối nhị nữ tê rất có hảo cảm, cho nên mặc dù là tiêu tĩnh tây đã trở lại, trong phòng không khí cũng không có xấu hổ. Tiêu tĩnh tây nhìn nhìn nhậm giao kỳ, đối lý thị cười nói, ta ở chỗ này có phải hay không quấy giày đến các ngươi nói chuyện? Lý thị muốn nói chuyện, lại không nghĩ bị vẫn luôn không hề răng nhậm giao hoa cấp đánh gãy, nhậm giao hoa nhìn tiêu tĩnh tây trắng ra nói, kia thật không có. Ta mẫu thân chỉ là nhớ tới vương phủ một ít quý củ, sợ ta muội muội tuổi nhẹ không hiểu chuyện cấp sơ sót, cho nên đề điểm nàng một vài, miễn cho nàng về sau bị người có tâm lên án. Lý thị như mày, hoa nhi. Nhầm giao kỳ. Tiêu tinh Tây đối nhầm giao hoa thái độ cũng không để ý, cười nói, Nga. Cái gì quý củ? Nhầm giao hoa nghiêm mặt nói, nếu nơi này không có người ngoài, ta cứ việc nói thẳng. Nghe nói trong vương phủ có cái quý củ, ở chính thê có thai trong lúc. Vương Phủ muốn an bài người trong phòng hầu hạ, không biết thiến bắc Vương Phủ có phải hay không cũng có cái này quy củ. Tiêu tĩnh Tây nghe vậy không được ngần người, sau đó không khỏi ở trong lòng cười khổ. Tuy rằng hắn đã sớm biết chính mình vị này thê tỷ rất lợi hại, lại là hôm nay mới chính mắt kiến thức tới rồi nàng lợi hại, thử hỏi trên đời này còn có cái nào chị vợ dám trắng da mà làm cho muội phu nhạc mẫu mặt hỏi, ta muội tử có thai trong người, thật là thực xin lỗi ngươi, xin hỏi trong lúc này cô ra ngươi yêu cầu thông phòng sao. Cho dù là nguyên bản trong lòng có loại này tính toán nam nhân, lúc này cố kỵ thể diện cũng sẽ phủ nhận đi. Bằng không đắc tội nhạc ra không nói còn sẽ bị khấu thượng cấp sát mũ. Cũng may tiêu tính Tây không phải người bình thường, cũng không có những cái đó hoa hoa tâm tư, đối mặt chị vợ như thế cường hạn vấn đề hắn cũng chỉ là dừng một chút, sau đó tươi cười bất biến nói, chúng ta yến bắc vương phủ nhưng thật ra không có cái này quy củ, ta phụ vương cũng không có thông phòng. Năm đó vương phi có thai thời điểm. Lão vương phi nhưng thật ra cấp vương gia an bài vài cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, mỗi người sắc nghệ song tuyệt. Vương gia giáp mặt thu đến không chút nào nương tay, sau đó xoay người liền toàn bộ ban thưởng cho chính mình bộ hạ, lệnh một đám vội vàng đánh giặc không rảnh cưới lao bà lao quang côn nhóm vô cùng cảm kích, thể muốn lấy mệnh nguyện trung thành như thế săn sóc bộ hạ vương gia. Vương gia vừa lòng không thôi, tới rồi vương phi hoài thượng cái thứ hai hài tử thời điểm chủ động đi tìm lao vương phi muốn người, còn biểu lộ phi thượng đảng mỹ nhân không cần. Đem lão vương phi tức giận đến quăng ngã cái ly ba ngày không có ra cửa, đến vương phi hỏi tiêu tính lâm thời điểm, lão vương phi mắt trận trắng mặt cũng chưa lộ. Nhầm ra hoa nghe vậy vừa lòng mà cười, quay đầu đối lý thị nói, nương, ngài nói không tồi, nhà ta cô ra quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa lại thông tình đạt lý người tốt. Mọi người, lý thị tuy rằng có chút trách cứ trưởng nữ ngôn ngữ lô mãng không quan tâm, nhưng là tiêu tính Tây trả lời vẫn là làm nàng an không ý tâm, nàng bị một cái thiếp thất áp chế mười mấy năm. Thực không vui nhìn thấy nữ nhi cũng gặp được loại này sốt ruột sự. Vì thế kế tiếp, nói chuyện không khí lại nhẹ nhàng rất nhiều, lý thị cũng đối cái này con rể càng thêm vừa lòng, một ngụm một cái con ta tinh tây, hoàn toàn quên mất nàng lúc trước ghét bỏ tiêu nhị công tử thân thể không tốt sự tình. Mấy người đang nói chuyện, đại nha hoàng tang châm lại tiến vào bẩm báo nói tiêu tam công tử cùng tam thiếu phu nhân tới. Nhầm giao kỳ nhữ nhữ mày, cùng tiêu tinh tây nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút do dự muốn hay không hiện tại làm người tiến vào Nàng chủ yếu là lo lắng lý thị bên này cùng nhan ra người gặp gỡ không khí xấu hổ Cuối cùng vẫn là lý thị nói Nếu người đều tới nơi nào có tránh mà không thấy đạo lý Vẫn là làm cho bọn họ vào đi Nhậm giao kỳ tưởng cảm thấy lý thị nói cũng đúng Bằng không đảo có vẻ lý thị các nàng có bao nhiêu cô kỵ nhan ra người dường như Vì thế tiêu tĩnh nhạc cùng nhan ngưng xương thực mau đã bị mang vào được Tiêu tĩnh nhạc vẫn là kêu một bức cả lơ phất phơ bộ dáng Nhan ngưng xương giữa mày mang theo một mặt khinh sầu Tiến vào ánh mắt đầu tiên tầm mắt liền hướng Tiêu Tĩnh Tây bên người phiêu đi. Không nghĩ này ngầm mang ú đoán liếc mắt một cái vừa lúc bị Nhậm Gia Hoa cấp thấy được, Nhậm Gia Hoa mày lập tức chính là vừa nhíu, hơi hơi híp mắt từ đầu đến chân đánh giá nhan Ngưng Xương. Từng người gian gặp qua lễ lúc sau, Tiêu Tĩnh nhạc cười hì hì nói, "Hôm nay nhận thân lễ thượng chưa thấy được nhị tẩu." Ngưng Xương nàng trong lòng thập phần bất an, "Chúng ta liền chính mình lại đây hảo toàn lễ nghĩa." Nghe nói nhị tẩu có thai, tiểu đệ ở chỗ này cấp nhị ca nhị tẩu chúc mừng nói hắn quay đầu ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào chính mình tân hôn thế tử ngưng sương còn không mau chúc mừng nhị ca nhị tẩu nhan ngưng sương nghe vậy lại là sắc mặt hơi hơi trắng bệnh nhẹ nhàng mà cắn môi nhìn nhậm giao kỳ bụng liếc mắt một cái nhậm giao kỳ cười nói hôm nay là ta thất lễ còn thỉnh tam đệ muội chớ trách nhan ngưng sương nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái cứng nở mặt nói chúc mừng cắn cắn môi nàng sắc mặt tái nhợt địa đạo nghe nói là hôm qua phát hiện thật đúng là xảo Nếu buổi tối 12 điểm tả hữu không có đổi mới nói không cần chờ càng. Ngày hôm sau buổi sáng tới suất o, o, chừng 500 quái gì? Nhan ngưng sương lời này nói được có chút âm dương quái khí, giống như nhậm giao kỳ là cố ý chọn nàng thành thân kia một ngày đem chính mình mang thai sự tình nói ra giống nhau. Nhậm giao kỳ lười đến cùng nàng so đo, hơn nữa lý thị cùng nhậm giao hoa còn ở. Nhậm giao kỳ càng không nghĩ cùng nàng nhiều lời, chỉ nghĩ tùy tiện tống cổ vài câu liền tiện khách. Bất quá nàng dễ nói chuyện. Không đại biểu nhậm giao hoa phải hảo hảo nói chuyện, đặc biệt là nhan ngưng xương này rõ ràng muốn làm người cách hứng ngự khí làm nàng thập phần không vui. Nghe nói tam thiếu phu nhân thân là nhan gia đại tiểu thư, là nhan đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Nhậm giao hoa thản nhiên mở miệng nói. Nhan ngưng xương nhìn nàng một cái, không biết nàng muốn nói cái gì, nhất thời không có tiếp lời. Nhậm giao hoa cười cười, một khi đã như vậy, kia nói vậy ra giáo cũng cực nghiêm đi. Các ngươi trong kinh thành quý củ, nhận thân lễ nhận đảo huynh tẩu trước mặt không cần kính trà nói nhậm gia hoa còn có khác ý vị mà nhìn nhan ngưng xương liếc mắt một cái, phảng phất ở cười nhạo nhan ra ra giáo. nhan ngưng xương nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, nàng tự nhiên biết nhận thân lễ là phải hướng nhậm gia hoa cùng tiêu tĩnh tây kính trà, sau đó sửa miệng gọi bọn họ một tiếng nhị ca nhị tẩu, chính là nhan ngưng xương thật sự là kêu không ra khẩu. tuy rằng nàng không có lúc nào là không nhớ tới tiêu tĩnh tây, nhưng là hôm nay loại này thời khắc, nếu không phải tiêu tĩnh nhạc ngạnh lôi kéo nàng lại đây, nàng kỳ thật cũng không nghĩ đến thấy nhậm gia kỳ. Hiện giờ Nhậm Giao Kỳ hoài nàng ái người kia hài tử, mà nàng lại trời xui đất khiến trở thành người khác thê tử. Nếu không phải, dù sao Nhậm Giao Kỳ trên mặt tươi cười làm nàng cảm thấy thập phần chói mắt. Nhan ngưng xương liếc qua mặt đi, làm như không có nghe được Nhậm Giao Hoa trào phúng. Chính là Tiêu Tĩnh Nhạc lại là cười nói, Lôi Thái Thái nói rất đúng, chúng ta nhưng còn không phải là tới kính trà sao? Nói Tiêu Tĩnh Nhạc nhìn đứng ở một bên tang châm liếc mắt một cái, có không làm phiền cô nương đi cho chúng ta đoan hai ly trà tới. Tang châm nhìn nhậm giao kỳ liếc mắt một cái, nhậm giao kỳ gật gật đầu, tăng châm liền đi xuống bưng trà đi. Nhậm giao kỳ không khỏi nhìn tiêu tĩnh nhạc liếc mắt một cái. Tiêu tĩnh nhạc người này diện bạo cũng không tệ lắm, nhưng là ánh mắt lại mang theo chút tà tứ, làm người thật sự vô pháp sinh ra hảo cảm. Nhậm giao kỳ nhìn tiêu tĩnh nhạc cùng nhan ngưng xương đôi vợ chồng này, không biết vì sao luôn là cảm thấy này hai người chi gian có chút quái dị, bất quá muốn nàng cụ thể nói quái ở nơi nào nàng lại một chốc nói không nên lời Tang châm thực mau liền bưng trà đi lên, tiêu tĩnh nhạc bưng lên một chén đưa cho nhan ngưng xương, nhan ngưng xương nhíu nhíu mày cuối cùng cũng vẫn là tiếp được. Hắn cười cười, chính mình cũng bưng một chén. Nhân là ngang hàng, hai người kính trà thời điểm cũng không cần quỳ, tiêu tĩnh nhạc một bên nhìn nhan ngưng xương một bên đối nhậm giao kỳ cùng tiêu tĩnh tây nói, nhị ca nhị tẩu thỉnh uống trà. Nhan ngưng xương cắn cắn môi, ở tiêu tĩnh nhạc mỉm cười nhìn chăm chú hạ, vẫn là dầu dĩ mà hô một tiếng, nhị ca nhị tẩu uống trà thanh âm so mũi ong lòng lớn hơn không được bao nhiêu. Toàn lễ, tiêu Tĩnh nhạc cũng không lại lưu lại bị ghét, chủ động mang theo nhan ngưng sương cáo tử. Nhậm giao hoa nghĩ nghĩ, cũng đứng dậy nói muốn cáo lui. Lý thị nguyên bản còn có chút lời nói muốn cùng nhậm giao kỳ nói, bất quá hôm nay này tình hình cũng không hảo lại lưu lại nói cái gì, cho nên nhậm giao hoa đưa ra muốn cáo từ thời điểm nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nhậm giao kỳ cùng tiêu Tĩnh tây tự mình đứng dậy đưa lý thị cùng nhậm giao hoa ra chiêu ninh điện chờ bọn họ thân ảnh tất cả đều biến mất ở trong tầm nhìn thời điểm tiêu tĩnh tây mới thở dài nhẹ nhõn một hơi bộ dáng thò qua tới đối nhậm giao kỳ cười nói tỷ tỷ ngươi tính tình này hẳn là cùng tĩnh lâm tương đối hợp phép đi nhậm giao kỳ nhớ tới tiêu tĩnh lâm đã từng đối nàng nói muốn muốn mang nhậm giao hoa trong quân sự tình không khỏi bật cười lên tiêu tĩnh tây nhìn nàng ý cười đầy mặt bộ dáng đột nhiên lại thở dài một hơi ngự khí mang theo chút hủy khuất nói phu nhân ngươi không phúc hậu Nhậm giao kỳ bị hắn chỉ trích đến có chút không thể hiểu được, ta làm sao vậy? Tiêu tĩnh Tây lôi kéo nàng một bên vào nhà, một bên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hài hước nói, ngươi không muốn sự tình cùng ta nói thẳng chính là, thân là sợ thế nhân sĩ. vi phu tự nhiên là ngươi nói như thế nào như thế nào tính, chính là ngươi như thế nào có thể vô thanh vô tức liền tìm giúp đỡ tới. Nhậm giao kỳ nghe vậy biết tiêu tĩnh Tây nói chính là nhậm giao hoa vừa mới nhắc tới thông phòng sự tình. Không khỏi cũng có chút xấu hổ, liền bước nhanh đi phía trước đi đến. Tiêu Tinh tây gắt gao đi theo nàng, sau đó cô ý tiến đến nàng bên thai cười nhẹ nói, phu nhân yên tâm, vì phu thân mình không tốt, cho nên có người một cái chính thê là được. Nhậm dao kỳ đỏ mặt lên, nhịn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Nhớ tới hắn phía trước trước mặt ngoại nhân ốm yếu hình tượng, này không phải giả heo ăn thịt hổ là cái gì. Vợ chồng hai người cãi nhau hầm ý ngọt ngọt ngào ngào, chơi hoa thương chơi đến vui vẻ vô cùng, tự nhiên vô hắn bận tâm mặt khác người không liên quan. Nhậm Giao Hoa cùng Lý Thị sau khi ra ngoài còn muốn cùng Tiêu Tĩnh Nhạc cùng Nhan Ngưng Sương cùng đoạn không gần lộ trình, Nhan Ngưng Sương dọc theo đường đi đều cúi đầu, trên mặt mang theo vài phần khinh sầu, cùng Nhậm Giao Hoa lần đầu tiên nhìn thấy cái kia khí phách hăng hái Nhan Ngưng Sương khác nhau như hai người. Nhậm Giao Hoa thuận miệng hỏi, Nhan Tiểu Thư đây là cái gì? Về bài hiểu sự bộ dáng, Nhan Ngưng Sương giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình đi ứng phó người không liên quan. Nhưng thật ra tiêu tĩnh nhạc một phen cầm nhàn ngưng xương thủ đoạn đem nàng hướng hắn phương hướng kéo kéo, nhàn ngưng xương một cái không ngại thiếu chút nữa té ngã, cuối cùng đánh vào tiêu tĩnh nhạc trên người. Tiêu tĩnh nhạc lôi kéo môi khẽ cười nói, lôi thái thái hảo nhãn lực, ngưng xương nàng chắc là một đêm không ngủ hảo tròn nên mới sẽ hồn vĩa lên mây. Nương tử, ngươi có thể nói cho ta ngươi đêm qua lăn qua lộn lại suy nghĩ cái gì sao? Hôm nay sáng sớm ta còn thấy ngươi ở trộm sắt nước mắt, có phải hay không nhớ nhà? Nhậm Gia hoa nguyên bản chỉ là thuận miệng vừa hỏi, hỏi xong mới phát hiện chính mình vấn đề có chút không ổn, rốt cuộc nhan ngưng xương cùng tiêu tĩnh nhạc hôm qua tân hôn, tuổi trẻ phu thê khó tránh khỏi. Nàng nguyên bản muốn tách ra đề tài, không nghĩ tiêu tĩnh nhạc vừa mới kế tiếp những lời này đó lại là càng làm cho nàng xấu hổ, đôi vợ chồng này hai vốn riêng lời nói nàng thật không muốn nghe, vị này tiêu gia tam thiếu gia cũng thật là. Cũng may thấy nhan ngưng xương không phản ứng, tiêu tĩnh nhạc cũng không coi truy vấn. Đối lý thị cùng nhậm dao hoa gật gật đầu lúc sau liền lôi kéo nhan ngưng xương rời đi. Nhìn bọn họ hai người chi gian kia quái gì không khí, lý thị nhịu như mày, này hai người là làm sao vậy? Cảm giác quái quái. Nghe tiêu ra tam thiếu ra nói, nhan ra cô nương thành thân sáng sớm liền ở mặc vào khóc, này nhiều không may mắn à. Hơn nữa ngày đại hỷ nàng khóc cái gì? Lý thị nói làm nhậm dao hoa nhớ tới phía trước nhan ngưng xương nhìn chằm chầm tiêu tĩnh tây thời điểm kia quái gì ánh mắt cùng với vừa mới tiêu tính nhạc che dấu xuống dưới chảo phúng chi sắc. Nhậm Gia Hoa kỳ thật cũng là nghe qua một ít nhàn luôn toái ngữ, bất quá làm trò lý thị mặt Nhậm Gia Hoa cũng không có nói cái gì, chỉ là nhìn kia hai người rời đi bóng dáng có chút như suy tư gì. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử. Vệ tháng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. ZL. Chương 501 đón dâu. Anh hùng chớ có hỏi xuất xứ. Lôi đình chưa bao giờ từng bởi vì xuất thân mà cảm thấy chính mình kém một bậc, bọn họ này một mạch xương chính mình là lôi thị dòng chính cũng là vì Yến Bắc Vương Phủ yêu cầu như vậy một thân phận lôi ra, bất quá lôi đình vẫn là có chút ngoài ý muốn, nếu vị kia đã sớm đã biết lôi ra chi tiết lại vẫn là nguyện ý đem nhậm giao hoa gả đến lôi ra tới, điểm này khác hắn thật sự có chút ngoài ý muốn. Bất quá lôi đình cũng không có nhắc lại chuyện này, cũng không có từ nhậm giao hoa nơi đó hỏi thăm. Trên thực tế hắn cũng không có tính toán đem cái này lôi ra lớn nhất bí mật vẫn luôn gạt nhậm giao hoa, hắn là tính toán chờ nhậm giao hoa hoàn toàn thích hứng lôi ra ra chủ phu nhân cái này thân phận thời điểm đem chuyện này nói cho nàng, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhậm giao hoa từ nhỏ chính là cái thao quan tâm tính tình, cho nên cứ việc lôi đình an ủi nàng một phen, nàng vẫn là có chút không yên tâm chính mình muội muội Nàng tuy rằng không tính là nhiều thông minh, lại cũng minh bạch liền tính nhậm giao kỳ lại như thế nào thông minh. Có một cái như là nhan ngưng xương người như vậy ở bên người nàng như hổ rình mồi, nàng nhật tử khẳng định cũng sẽ không nhẹ nhàng đi nơi nào, rốt cuộc nam nữ chi gian cảm tình không phải dựa tinh kế là có thể không chế, đặc biệt là hiện tại nàng lại có thai. Vì thế nhọc lòng quán nhậm giao hoa liền luôn là thường thường phái chính mình nha hoàng đi yến bắc vương phủ đưa một ít hài tử xiêm mỹ gì hoặc là đồ bổ thức ăn, yến bắc vương phủ cũng không kém này đó, nhậm giao hoa cũng chỉ là muốn nhiều hiểu biết một chút nhậm giao kỳ bên kia tình huống mà thôi, sợ muội muội sẽ có hại. Đương nhiên, cái này lâu lâu hướng Yến Bắc Vương Phủ tặng đồ sai sự liền dừng ở nhậm giao hoa bên người đệ nhất nha hoàn hương cần trên người. Một ngày này, nhậm giao kỳ vừa mới có chút đau đầu mà tiễn đi lưu tại nàng nơi đó dịu rít nói nửa ngày lời nói hương cần, bên ngoài liền có người bẩm báo nói quận chúa đã trở lại. Nhậm giao kỳ nghe thấy cái này tin tức không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức đứng lên. Tiêu tĩnh lâm gần nhất rất bận, tiêu tĩnh nhạc cùng nhan ngưng xương thành thân thời điểm nàng không có ở trong phủ. Phía trước Tiêu Tĩnh Lâm ra cửa thời điểm chỉ cùng Nhậm Giao Kỳ chào hỏi nói chính mình có chuyện quan trọng phải rời khỏi Hiến Châu một trận, nàng đem Hồng Anh cùng Nam Tinh đều mang đi, còn có nàng trong viện mặt khác một ít đi theo nàng thượng quá chiến trường thị nữ đều không có lưu tại trong phủ. Nhậm Giao Kỳ biết Tiêu Tĩnh Lâm không phải bình thường khuê trung nữ tử, nàng ra cửa khẳng định không phải vì du sơn ngoạn thủy đi, cho nên cũng cũng không có hỏi đến quá nhiều. Bất quá hiện tại nghe nói Tiêu Tĩnh Lâm đã trở lại, Nhậm Giao Kỳ trong lòng vẫn là cao hứng cực kỳ. Có một thời gian không có tiêu tĩnh lâm tại bên người, nàng thật đúng là có chút tưởng nghiệm. Nhậm giao kỳ mới đứng dậy, liền nhìn đến một người mặc màu lam thúc tay háo trường bảo nữ tử bước nhanh đi đến. Tiêu tĩnh lâm tuy rằng tựa võ, nhưng là cũng chưa bao giờ cố tình xuyên qua nam trang, sơ quá nam tử kiểu tóc, tuy rằng vì hành sự phương tiện nàng siêm y kiểu dáng từ trước đến nay đều đơn giản, bất quá cùng giống nhau nam tử siêm y tưởng so vẫn là có khác nhau. Tiêu tĩnh lâm nhìn đến nhậm giao kỳ ánh mắt đầu tiên, mở miệng hỏi chính là. Ngươi có thai? Nàng tính Lượng con ngươi ở nhậm giao kỳ trên mặt cùng bụng qua lại nhìn, mang theo chút tỏ mò còn có che giấu không được vui sướng. Nhậm Giao Kỳ nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm bộ dáng này, liền biết nàng là vừa từ bên ngoài trở về, thả còn không có hồi chính mình chỗ ở liền tới đây tìm nàng. Ân. Nhậm Giao Kỳ hướng về phía Tiêu Tĩnh Lâm cười, một bên phân phối nha hoàng màu bương trà đi lên, một bên lôi kéo Tiêu Tĩnh Lâm ở trên giường đất ngồi xuống. Tiêu Tĩnh Lâm chớp chớp mắt, sau đó thật cẩn thận mà duỗi tay đi sờ nhậm giao kỳ bụng. Nhậm giao kỳ sợ ngứa, theo bản năng mà nghiêng người lánh tránh, bất đắc dĩ mà cười nói, mới hai cái tháng sau, sờ không ra. Tiêu tĩnh lâm nhìn kỹ xem, phát hiện quả nhiên còn nhìn không ra cái gì tới, không khỏi có chút tiếc nuối mà thu hồi tay. Ta ở bên ngoài nghe người ta nói khởi mới biết được, cho nên trở về nhìn xem ngươi. Tiêu tĩnh lâm kết quả nha hoàn bưng tới nước trà, uống hơn phân nửa chén, sau đó nói. Tuy rằng tiêu tĩnh lâm nói chuyện ngữ khí thực tầm thường. Nhậm giao kỳ nghe được lúc sau vẫn là có vài phần cảm động, bất quá nàng vẫn là cười nói, ly sinh sản còn sớm đâu, ngươi hà tất vội và gấp trở về xem ta, có mẫu thân các nàng ở ta thực hảo. Tiêu tĩnh lâm không thèm để ý nói, dù sao ta đã nhiều ngày vừa lúc có rảnh. Đã nhiều ngày. Nhậm giao kỳ nghe nàng lời này không khỏi hỏi, ngươi sắp tới còn muốn mới ra cửa sao. Tiêu tĩnh lâm gật đầu, ân, đã mấy ngày liền đi. Ngươi sinh sản thời điểm không biết ta có thể hay không trở về. Cho nên thừa dịp có thời gian thời điểm trở về nhìn xem ngươi. Nhầm giao kỳ nghĩ nghĩ, thấy xung quanh không có người khác, vẫn là hỏi, gần nhất biên cảnh không yên ổn. Nhầm giao kỳ biết tiêu tĩnh lâm núi biên quan việc rất là chú ý, nàng nếu là vội nói, 89 phần 10 là vì biên quan chiến sự, tiêu tĩnh lâm ở trong quân là có chức quan. Tiêu tĩnh lâm nghe vậy nói, không, vừa lúc tương phản, gần nhất biên cảnh Thái Bình thật sự, không ít nguyên bản có chút tiêu điều biên chấn gần nhất cũng náo nhiệt đi lên. Không có chiến sự này nguyên bản là một chuyện tốt, bất quá Tiêu Tĩnh Lâm đang nói khởi chuyện này thời điểm lại là hơi hơi híp híp mắt, cái này làm cho nàng ánh mắt thoạt nhìn nhiều vài phần cực nhỏ ở Nhậm Giao Kỳ trước mặt xuất hiện sắc bén. Nhậm Giao Kỳ vừa nghe liền biết chuyện này khẳng định không đơn giản, nghĩ nghĩ nói, bởi vì trọng khai biên mộ quan hệ. Tiêu Tĩnh Lâm gật gật đầu, làm như muốn nói cái gì, bất quá nhìn Nhậm Giao Kỳ bụng liếc mắt một cái, lại vẫn là đem mau đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Ừ, có chút quan hệ, ta còn là không cùng ngươi nói này đó hỏng rồi có thai người không thích hợp nhiều tư nghĩ nhiều đối hải tử không tốt nhậm giao kỳ nhưng thật ra không ngoài ý muốn tiêu tĩnh lâm sẽ nói ra loại này lời nói tiêu tĩnh lâm thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết nhưng là trên thực tế nàng là một cái thực thận trọng lại thực săn sóc người hai người hàn huyên hồi lâu tiêu tĩnh lâm không có nhắc lại biên quan việc chỉ là hỏi nhậm giao kỳ nàng không ở trong phủ thời điểm phát sinh việc vặt hai người là thổ lộ tình cảm bạn tốt mặc dù là liêu chút buồn tẻ vô vị hạt mẹ việc nhỏ cũng thập phần thoải mái thích ý. Bất quá nhậm giao kỳ vẫn là từ tiêu tĩnh lâm thần thái trông được ra tới vài phần mỏi mệt biết nàng khẳng định bởi vì lên đường duyên cớ đã nhiều ngày đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên ở tiêu tĩnh lâm bồi nàng một trận lúc sau, nàng liền cười nói, ngươi đi về trước tắm gội đổi một bộ quần áo, lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, có chuyện chúng ta vãn chút thời điểm lại nói. Tiêu tĩnh lâm sắc thật là có chút mệt mỏi, nay một thời gian trên cơ bản đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, cho nên nhậm giao kỳ làm nàng đi trước nghỉ ngơi nàng cũng không có chối từ thực sản khoái liền rời đi, nghị còn muốn đi Vương Phi bên kia nhìn xem. Tiêu tĩnh lâm mới rời đi, Vương Phi bên người tân ma ma liền tìm lại đây, nói là Vương Phi nghe nói quận chúa đã trở lại làm nàng đến xem, nghe nói Tiêu tĩnh lâm rời đi nàng lại chạy nhanh đi Tiêu tĩnh lâm sân. Tiêu tĩnh lâm rời đi này đó thời gian, Vương Phi cũng rất là vướng bận, bất quá Tiêu tĩnh lâm vừa trở về liền chạy đến chiêu ninh điện tới, khác Vương Phi cũng bất đắc gì thật sự. Tiêu tĩnh lâm rời đi thời điểm không có kinh động quá nhiều người, Lần này trở về cũng là vô thanh vô tức, gia yến Bắc Vương phủ người người khác cũng không biết. Ngày thứ hai, Nhậm Giao Kỳ nguyên bản là muốn làm người đi tìm Tiêu Tĩnh Lâm tới bồi nàng nói chuyện, nàng hiện tại còn không có phương tiện ra cửa, hôm qua còn có không ít lời nói không có cùng Tiêu Tĩnh Lâm nói xong. Bất quá còn không đợi nàng phái người qua đi đem Tiêu Tĩnh Lâm mời đến, bên ngoài liền có người bẩm báo nói Lôi Thái Thái bên người đại nha hoàn lại tới nữa. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ, cái này đại nha hoàn tự nhiên là hương cận. Nhậm giao hoa mấy ngày nay luôn là chụp nàng tặng đồ lại đây, thả một đái chính là hơn phân nửa ngày, hiện tại người khác đều mau cho rằng hương cần là yến bắc vương phủ nha hoàn. Bất quá hương cần tính tình hoạt bát, nói chuyện lại thực có thể pha trò, nhậm giao kỳ kỳ thật vẫn là thực thích nàng. Hương cần cảm thấy chính mình mỗi ngày lại đây chính là đậu nhà mình nhị tiểu thư cao hứng, cho nên vừa vào cửa liền cho nàng nói cái đại bác quái. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư ngươi biết không? Vân gia đại công tử cũng muốn đón dâu linh 502 người theo đuổi. Nhậm Giao Kỳ nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày. Nhan Ngưng Xương tới yến bắt thời điểm liền mang đến Thái Hậu ý chỉ, làm Vân Văn Đình cùng Triệu Ánh Thu thành hôn. Nhậm Giao Kỳ phía trước cũng nghe nói Vân gia ở chủ bị hôn lễ, bất quá Vân gia bản thân đối việc hôn nhân này liền không thế nào ham thích, ôm chặt có thể kéo liền kéo thái độ. Khác bị Thái Hậu điểm nguyên ương phủ gia tộc cũng đều đang xem Vân gia hành sự, ước gì Vân gia kéo đến càng lâu càng tốt. Nhậm Giao Kỳ nhìn khuôn mặt đỏ bừng cảm xúc có chút kích động nha hoàn hỏi. Ngươi là nơi nào nghe tới? Hương cần nghe răng cười, chân chó mà ngồi sổm nhậm giao kỳ trước mặt cho nàng nhất chân, là nghe chúng ta trong phủ phòng bếp một cái bà tử nói, nàng chất nữ biểu tẩu nhị đại gia bái kết huynh đệ là theo vân gia láo thái gia vài thập niên láo nhân, nói là vân gia hiện tại đã ở.